c hơn tích nữa chiến đấu. Vài ngày sau, quốc tế nhiên liệu cơ cấu nhiên nhân viên tương quan, rốt cục thì phương hay hành nhiệt hoan Vài liệu viên rồi quốc nội, đối với đối phương đến, quốc gia hay là tiến tế đến ngày tương quan, đến, tương đấu. sau, quốc rốt quốc là rồi cục liền đối phương nói lên hy vọng trung quốc gia nhập vào quốc tế nhiên liệu cơ cấu sự t ì n h quốc gia cũng là tương đối cao hứng đáp ứng rồi đối phương m à i rồi sau đó ở một ngày sau đó những người này liền lập tức lại trở về rồi mà trung quốc phương diện cũng là để hết sức long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức đưa đi rồi bọn họ những tin tức này đương nhiên là thông qua t v báo cáo để cho mọi người đến đồ vật mọi người không tới chính là những người đó lúc đi kia mặt đầy thất vọng còn có tức giận càng không tới những người đó đi rồi sau giữa phương những nhân viên đó mặt đầy hết sức tươi cười quá dị thật ra thì đối với cái này quốc tế nhiên liệu cơ cầu đến là có dụng ý khác bọn họ tới mục đích khi lại chính là vì rồi nguồn năng lượng mới sự tỉnh nhưng là vô luận bọn họ như thế nào mà nói nói thiên hoa luận truy nói ra nghìn to lớn đạo lý đến trung quốc phương diện trả lời kia cũng chỉ có một này nguồn năng lượng mới quyền sở hữu là thuộc về đảo nguyên khoa học kỹ thuật long đằng xe hơi công ty mặc dù trung quốc chính phủ cũng rất nguyện ý cũng hết sức hy vọng đem này nguồn năng lượng mới công bố ra tạo p h ú cuối toàn ta tư loài sao là, này là người. Nhưng cũng người bộ h dù ữ khoa học, kỹ học thuật sản phẩm, thuộc hữu, tài sản tư vì vậy, Trung u vậy, sản sản về vì q c chính phủ mặc dù cũng phủ nhưng nguyện dù rất ý, là, đ ố với lần này cùng ũ n không có biện nào g là à. pháp chút có Cuối c trong lúc này nước chính phủ bày tỏ nguyện ý hết sức cùng đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật l ò n g đ ẳ n g xe hơi công ty tiến hành thảo luận tận lực nghĩ biện pháp thuyết phục đối phương để cho bọn họ lấy đại cuộc làm trọng lấy toàn thế giới nhân dân làm trọng vân vân các loại phen này trả lời xuống có thể nói là dọn nước không lọn hơn nữa nói đó là có lý có chứng cớ để cho đến từ các quốc gia quốc tế nhiên liệu cơ tạo thành viên môn lập tức trở nên khi bọn hắn quốc gia tây phương đó là một loại hành vi cường đạo càng là một loại không thể nhất để cho bọn họ dễ dàng tha thứ hành động không có cách nào chính bọn họ Cuối cùng chỉ có thể từng cái cũng đem miệng ngầm lại rồi, sau đó mắc cỡ chạy đặc sau quản uy đối miệng lại rồi, vội vội vàng vàng chạy trở về. Mà đối với những thứ kia, nhiệm vụ đặc thù mà người tới viên, hiếp thù từng ngầm vàng vàng những không bọn hắn thể thứ hay là dụ dỗ. Giữa những nhân viên đó mặt, trở đem đỏ Mà ôm mà là là về. vụ vậy dĩ o toàn khéo từ trở bộ đều từ chối khéo trở về. chối d nhiên rồi đối với hành động lần này thất bại tất cả quốc gia cũng đều sớm đã có rồi chuẩn bị tâm tư rồi muốn là đối phương có thể như vậy đơn giản đáp ứng rồi như vậy này nguồn năng lượng mới cũng quá không đáng tiền đi ả nha đến phải cho trung quốc chính phủ thi thêm một chút thật thật tại, tại áp lực rồi bằng không bọn họ không sẽ như thế đơn giản liền q u ấ t phục thờ răng tổng thống biết được những câu trả lời này về sau giống vậy cũng không để ý chút nào mà là quyết định lập tức chọn lựa bộ thứ hai kế hoạch hành động chính là a thân ái các ngươi làm như vậy căn bản cũng không có thực tế ý nghĩa lãng phí thời gian mà thôi nếu là chỉ như vậy người ta trung quốc chính phủ cũng sẽ rất thoải mái đáp ứng chứ không phải người ta là ngu còn tạm được bây giờ thờ răng tổng thống đó cũng là phải mở ra vô cùng cũng không đi để ý những người khác như thế nào đợi hắn cùng lụ xì quan hệ rồi liền trực tiếp đem lụ xì điệu tới cho hắn khi bắt đầu rồi chuyên nghiệp bí thư tới dù sao không quản bọn hắn làm gì rồi cũng không khả năng có người dám trực tiếp chạy vào này tổng thống bên trong phòng làm việc bắt giam đi mà chỉ nếu là không có chứng cớ xác thực ai lại dám nói thêm cái gì đâu cúc cưng cái này ngươi cũng không hiểu rồi dùng người trung quốc thuyết pháp cái này gọi là tiên lễ hậu binh dẫu sao rất nhiều thứ xác xác thật thật là cần một cái lý do bằng không thì sẽ dẫn quá nhiều lời h ong tiếng vé rồi thờ răng tổng thống cười nói đến ừ tạ à, đài loan bên kia k i a vũ khí tiêu thụ phương án chúng ta cũng hẳn cho bọn hắn trả lời như vậy đi lucy ngươi lập tức thông báo nhân viên tương quan để cho bọn họ lập tức thông báo đài loan phương diện để cho bọn họ lập tức tới hiệp thương cụ thể chuyện nghi còn nữa thông chi một chút đi để cho chúng ta cái kia chút truyền thông đối với cái này một lần vũ khí bán ra hội đàm tiến hành số lớn báo cáo đồng thời cũng để cho đài loan phương diện tiến hành toàn diện báo cáo ân hay là thôi rồi đài loan bên kia ta nghĩ căn bản cũng không cần chúng ta thông báo chính bọn họ thì sẽ đem chuyện này làm cho người của toàn thế giới đều biết trừ rồi chuyện này ra cũng lập tức sắp xếp người viên mời nhật bản cùng hàn quốc hai quốc gia tới tiến hành thương lượng đây có đóng ba chuyện diễn tập sự tình giống vậy cũng phải đem tiếng này thế dùng tận lực lớn một chút để cho chúng ta truyền thông toàn lực phối hợp báo cáo hai chuyện này ta ngược lại thật ra mớn trong lúc này nước phương diện có thể giữ vững bao lâu bây giờ p h ờ r a n g tổng thống đối với chuyện này đó là cảm thấy mười phần chắc chín bởi vì trải qua hắn liên lạc đã có vô số đại quốc đều rối rít bày tỏ đồng ý nước mỹ phương án tạo thành hơn một liên minh quốc tế hợp cùng nhau cho trung quốc phương diện tiến hành làm áp lực p h ờ răng tổng thống biết lần này những quốc gia kia cũng không phải là qua loa lấy lệ mà thôi bởi vì bọn họ giống vậy cũng không hy vọng trung quốc cường đại lên giống vậy càng không hy vọng loại nếu à nào, làm dài y tay. nguyện tay. hay nguồn năng lượng mới chỉ nắm ở người Trung、quốc、trong tay. Có thể nói, không có bất kỳ một quốc gia nào, nguyện ý mình sinh tồn cơ sở, hoạt động mạch sống, bị quốc gia khác nắm trong cưng, không muốn giao cho chúng ta tương quan người phán viên, trước tận lực làm một chút dạng, kéo dài thời gian n gia gia giao Quốc quốc quốc đâu? lực trước mới một mạch đám phải thời chỉ Có có cơ khác Cô có cho chút thể hoạt ở sở, bất ta một kéo kỳ bị ý là đến lúc đó thật làm qua lửa rồi nói đưa tới trung quốc phương diện đối với nước mỹ c ă m h ậ n vậy coi như chuyện xấu đến lúc đó bọn họ thật bị bức phải không có biện pháp rất có thể cùng giải quyết quốc gia khác hợp tác sau đó lấy này nguồn năng lượng mới làm điều kiện cùng đi chèn ép nước mỹ nói vậy coi như là tai nạn lớn hơn rồi hả lúc này lucy bắt đầu c a o mày nhắc nhở phờ giang tổng thống nói đến a thân ái thật là rất cảm tạ ngươi rồi bằng không thật đúng là có thể gây thành sai lầm lớn n g ư ơ i nói không sai chúng ta căn bản không cần thiết đem trung quốc phương diện tất cả l ử a g i ậ n đều tập trung vào trên người của chúng ta tới vạn nhất đến lúc đó người trung quốc thật tức giận h ả chẳng phải là giống vậy đem l ử a g i ậ n đốt tới trên người của chúng ta à? hơn nữa có rất nhiều quốc gia đặc biệt là âu châu những quốc gia kia bọn họ đồng dạng là đến chúng ta ngã đải mới có lợi mọi người cùng nhau phân người trung quốc này lựa giận dĩ nhiên cũng là đại gia cùng nhau gánh vác rồi trải qua lù xì nhắc nhở phờ răng tổng thống đồng dạng cũng là kinh sợ cả người xuất mồ hôi lạnh tới bởi vì này lù xì theo như lời cái k i a chút có thể cũng không phải là hù dọa người mà thôi mà là rất có thể sự t ì n h tới như vậy cũng tốt so với một đám người đi đánh một người nếu ai xông lên phía trước nhất đánh h u n g nhất người ta t u y ệ t lộ liều mạng một lần thời điểm xui xẻo nhất định là người kia như vậy thứ nhất lại phờ răng tổng thống không thể không lần nữa suy nghĩ thật kỹ đứng lên đào nguyên thôn nô minh nhà ăn xong cơm tối người một nhà lại là chung một chỗ tv nói chuyện t h i ế u loại mà bây giờ trên tv phát ra chính là một bộ có liên quan kháng mỹ viện binh hướng mảng chiến tranh là một bộ rất già mảnh nhỏ bất quá đối với cái này dạng m n h nhỏ nô minh ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú cái này có thể nói là hắn thời kỳ thiếu niên thích nhất trí nhớ khắc s â u nhất m ả n h nhỏ so với bây giờ những thứ kia điện ảnh kịch tv đến nô minh đối với này lão m ả n h nhỏ đó là tuyệt tuyệt đối đối với ưa thích không rời phải ngược lại là nồng nhiệt thật ra thì đừng nói là điện ảnh rồi chính là nghe ca nhạc nô minh cũng là vui vẻ những thứ kia kinh điện bài hát cũ mà đối với bây giờ ra cái kia chút mới ca khúc đó là căn bản cũng nghe không vô luôn là cảm giác này ca khúc mới không có nội dung không có gì hay không nghe rõ rốt cuộc đang hát cái gì tới ba bây giờ làm sao tất cả đài truyền hình cũng để chiến tranh điện ảnh á hơn nữa quảng cáo này cũng ít rất nhiều có phải hay không thật muốn chiến tranh rồi hả đột nhiên kỳ kỳ mặt đầy tò mò đối với ngô minh hỏi mà nghe được kỳ kỳ nói về sau âu dương vũ các nàng cũng từng cái cũng nhìn chằm chằm ngô minh ý kia cùng kỳ kỳ giống nhau này lao lý trở lại kinh thành sự tỉnh làm cho các nàng cũng đều rất kỳ quái bất quá cũng không có quá cẩn thận hỏi chẳng qua là này trong lòng luôn là cảm thấy lần này lao lý trở lại kinh thành sự t ì n h hết sức không đơn giản tới bởi vì này lao ra từ đi tới đào nguyên thôn tới nơi này cái nhà sau kia trên căn bản liền không sao cả trở lại kinh thành rồi coi như lúc sau tết chạy trở về một chuyến đó cũng là bị quỷ đ u ổ i tỡ như không được bao lâu liền chạy trở lại rồi mà lần này lâu rồi lại trong lúc bất trợt đi trở về rồi trở về đều đã không khác mấy một tuần lễ rồi lại vẫn chưa về thậm chí ngay cả điện thoại cũng không đánh trở lại mà hỏi mô minh hắn cũng chỉ là nói lao lý có chuyện trở về một chuyến đừng nói à kỳ kỳ đây là người nào nói cho ngươi biết đó à chẳng lẽ là ngươi lý ra ra điện thoại cho ngươi rồi à đối với con gái trong lúc bất trợt lại hỏi ra vấn đề như vậy đến n ô minh cũng là rất kỳ quái bởi vì sợ các nàng lo lắng n ô minh cũng không có đem lao lý trở về nguyên nhân cụ thể nói cho các nàng biết giống vậy cũng để cho hoàng mao đừng bảo là hoàng mao nhất định là sẽ không nói bậy bạn kia như vậy thứ nhất vậy cũng chỉ có lao lý cho kỳ kỳ gọi điện thoại tự mình nói khả năng này ừ mới không có đâu rồi mỗi lần lý ra ra cho người ta gọi điện thoại người ta hỏi hắn đang làm gì hắn luôn là nói bí mật tức chết ta lần sau ta có chuyện ta cũng không cùng lý gia g i a nói sau khi trở lại ta còn muốn phạt hắn không cho phép uống rượu tiểu gia hỏa vừa nghe ngô minh nói tới lao lý sự tình lập tức trở nên tức giận dạng a vậy sao ngươi sẽ đi phỏng đoán ngươi lý gia g i a muốn đi đánh giặc đây này lần này ngay cả ngô minh cũng không làm rõ được là chuyện gì xảy ra người ta mỗi lần hỏi lý gia g i a hắn đều không nói sau đó ta liền gọi điện thoại cho ngô gia g i a là ngô gia ra nói cho ta biết nói lý gia ra đi đánh giặc phải nói nay cả nước châu nhất tiểu hải tử khẳng định sẽ phải thuộc về với tiểu kỳ kỳ、rồi. khác định phải thuộc chỉ chủ tịch, thủ thoại đừng nói rồi, chỉ là chủ này thịch, thủ tướng điện sẽ với tiểu rồi, rồi, về là ủ A tùy thời thể thật này đánh, nơi nội, có quốc đúng ở lại à làm À, không thể người có có được mấy tới. l là này lão ngô nói cho ngươi biết đó à đến n à y khi chủ tịch này não quả nhiên không bình thường à nghe được kỳ kỳ nói về sau ngô minh cũng là s ư ớ n g sốt hắn không nghĩ tới chuyện này lại là ngô ái quốc nói cho kỳ kỳ lập tức liền như có điều suy nghĩ nói đến anh dể chẳng lẽ đây là thật thật muốn chiến tranh a âu dương vũ vừa nghe lại là ngô ái quốc nói cho kỳ kỳ còn có nghe được nô g minh nói sau lập tức liền ý thức được này lại thật muốn chiến tranh tới cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích phải rồi tại sao này lao lý lại đột nhiên liền trở lại kinh thành rồi hơn nữa lần này đi liền thời gian lâu như vậy ừ không sai cuộc chiến này à nếu là không xảy ra chuyên gì ngoài ý mớn mười phần chính là không thể tránh khỏi rồi nếu mọi người đã biết rồi nô g minh cũng không cần giấu g i ế m cái gì a có thật không nô g thúc thúc có phải hay không muốn cùng nhật bản quỷ đánh a có phải hay không còn có nước mỹ quỷ a bọn họ cũng xấu chết rồi để cho lý ra ra hung hăng giáo hấn bọn họ một trận đúng vậy bọn họ đều là đại bại hoại trên tv những giải phóng quân kia thúc thúc thật đáng thương à. vừa nghe chiến tranh không ngờ ba giờ người không chút nào lộ ra nửa điểm ý sợ ngược lại lại từng cái cũng lòng đầy cằm phân đứng lên đặc biệt là bà bảo chỉ trên tv đang đang phát ra cái kia chút ống kính hết sức tức giận nói đến ai này lao nô bọn họ chiêu này quả nhiên là đủ âm hiểm tới bây giờ ngay cả tiểu hài tử đều như vậy công vẫn những thứ này mảng chiến tranh hiệu quả thật sự chính là không bình thường tới a có đều có cái gì nước mỹ quỷ nhật bản quỷ anh quốc quỷ cái quỷ gì đều có gặp nhau có vô số quốc gia cùng nhau đối phó trung quốc quá tốt rồi đến lúc đó để cho lý gia g i a hung hăng giáo hấn bọn họ một trận đúng vậy lý gia g i a lợi hại nhất rồi cái gì này đây là vì cái gì a so với kỳ kỳ các nàng kia cao hướng dạng âu dương vũ các nàng nhất thời liền cả kinh đây là muốn cùng toàn thế giới chiến tranh a thật ra thì đâu rồi này nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta đưa tới chính là những quốc gia kia muốn chúng ta công ty nguồn năng lượng mới kỹ thuật bọn họ không có cách nào đối với chúng ta như thế nào vì vậy đi ngay tìm quốc gia phiền t o á i muốn cho quốc gia cho chúng ta làm áp lực cuối cùng để cho chúng ta giao ra kỹ thuật nhưng là quốc gia cũng không thể đối với chúng ta như vậy vì vậy chỉ có thể chiến tranh rồi n ộ minh chỉ có thể dùng nhất lời đơn giản đem chuyện giải thích một chút mà âu dương vũ các nàng không nghi ngờ chút nào đều là cái loại đó thiên tri tiêu nữ lại là biết điều này có thể nguyên đối với một cái quốc gia ý vị như thế nào các nàng cũng biết long đằng xe hơi công ty nhất định là sẽ không giao ra nguồn năng lượng mới như vậy thứ nhất chiến tranh liền không thể tránh khỏi nhưng là nhiều như vậy quốc gia cùng nhau chúng ta có thể đánh được tháng sau lưu ngọc k h i ế t lập tức liền mặt đầy lo lắng nói đến ngọc k h i ế t gì không sợ đến lúc đó ta đi giúp lý g i a g i a hừ ta giống như lần đó vậy đem bọn họ quân hạm toàn bộ đều bắt lại sau đó ta liền để cho bọn họ thường tiền bồi thật là nhiều thật nhiều tiền kỳ kỳ ngược lại là một chút cũng không lo lắng hơn nữa lại trở nên hết sức cao hứng mua bán này nàng nhưng là đã làm tới chưa xong con tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử phiếu hàng tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương bốn tài bất lộ bạch một góc băng sơn đ thường thường dĩ nhiên rồi những thứ này đài truyền hình lần này hết sức không hợp lý cử động cũng đưa đến mọi người bắt đầu nghị luận ở mỹ này không phải là ngày thành lập quân đội cũng không phải là mấy chục chu niên cái gì cái gì chúc mừng như vậy lại đột nhiên tới một trận thế này tới đây bất quá coi như mọi người như thế nào đi nữa suy đoán cũng không đoán được đây lại là chiến tranh sắp hạ xuống rồi tới mà người bên ngoài đoán không được nhưng là ở trong quân đội nhân nhưng loan thoáng cảm giác được cái gì bởi vì các đại quân khu đều bắt đầu hết sức bình thường điều động từng nhánh bộ đội bắt đầu không ngừng hướng đường biên giới điều động mà diễn tập quân sự cũng là một trận tiếp một trận không ngừng khai triển đi thậm chí mỗi một ngày ở chỗ bất đồng cũng diễn ra nhắc tới bận rộn nhất không nghi ngờ chút nào chính là quản quân bị hậu cần bộ vậy càng là bận rộn không còn hình dạng đủ loại quân bị quân dụng vật liệu bắt đầu bình thường số lớn điều động khiến cho này mỗi một quân khu toàn bộ hậu cần bộ người người cũng thay đổi trước kia u n dung trạng thái bắt đầu đầy gánh vắt vận chuyển mặc dù này hải lục không tham quân đều có điều động nhưng là dòng này động lợi hại nhất nhưng phải thuộc về hải quân cơ hồ liền trong thời gian cực ngắn tất cả hải quân nhân viên đều là lập tức mỗi người mỗi vị trí hơn nữa quân ủy có nghiêm khắc ra lệnh trong khoảng thời gian này bất luận kẻ nào đều không thể xin nghỉ trừ phi có tình huống phi thường đặc t h ủ dĩ nhiên trừ những thứ này ra ra vô số tân thức trang bị cũng hết thể bị kéo ra ngoài rồi dẫn được vô số hải quân quân lính đó là mở rộng tầm mắt vương đại cương là đội thủy quân lục chiến một tên đội viên theo lý mà nói hắn ở nơi này trong hải quân đã nhiều năm rồi rồi nhưng là cho tới hôm nay hắn mới phát hiện nguyên tới chỗ ở mình hải quân thật không ngờ giàu có tới đại đội trưởng ta có phải hay không hoa mắt rồi chúng ta trong biển lúc nào lại có nhiều như vậy hàng không mẫu hạng tới hơn nữa người này hàng không mẫu hạng làm sao cũng so với chúng ta bình thời đến càng thêm lớn càng mỹ vũ ai đến ta ở nơi này hải quân năm năm này là lăn lộn trò không rồi đi trước mặt quân dụng hải cảng đ â u kia từng chiếc từng chiếc vô cùng to lớn hàng không mẫu hạng vương đại c ư ơ n g đều có điểm không thể tin được đi người mới đến bao lâu a không phải là năm năm ạ Ta đều ở nhưng n y là ta dám thể nay chủng loại hình chiến đấu cơ ta còn chưa có chưa thấy qua bất quá ta làm sao bọn họ có điểm giống nước mỹ cai chủng loại kia ép hình chiến đấu cơ ta chẳng lẽ là quốc gia chúng ta hướng người mỹ mua vương đại cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với h ắ n đại đội trưởng nói đến nhưng là mới vừa mới vừa nói xong trên đầu lập tức bị gõ một cái gọi ngươi món đồ cũng không biết t ử quan sát kỹ quả thật bọn họ và nước mỹ cái loại đó ép hình chiến đấu cơ rất giống nhưng là ngươi chẳng lẽ không phát hiện đây ừ vẫn là có rất nhiều khu k h á c chỗ nói sau rồi ngươi cũng không cần đầu của ngươi suy nghĩ một chút này ép hình chiến đấu cơ đây chính là nước mỹ trước mặt tiên tiến nhất chiến đấu cơ tới người ta có thể bán cho chúng ta ngươi nằm mơ đi a đúng vậy ta làm sao lại không nghĩ tới cái này chứ những thứ kia nước mỹ quỷ lúc à nào tuyệt thể đối không thể nào bán cho h bán c n đừng nói là này tiền tiến nhất ép hình g ta, là ép h i ế này đấu cơ rồi. chính rồi, l chút chính cũng cho chúng Lúc họ thải không ta. bọn bán n đều đã đào à rồi, cũng sẽ không bán cho chúng ta. Lúc này, vương đại cương mới hiểu được mình mới vừa rồi bị gõ cái kia một chút một chút cũng không oan hồn tới ai gọi mình hỏi vấn đề quá ngu tới đâu thật ra thì còn không ngừng đâu rồi ngươi cẩn thận đi xuất hiện trong mắt n g ư ờ i tất cả vũ khí trang bị so với trước kia đến cũng có rất lớn cải tiến liền giống bây giờ chúng ta trong tay ra hỏa vậy thì so với trước kia uy lực mãnh liệt nhiều rồi cũng tốt dùng nhiều rồi ngay sau người đại đội trưởng này nói về sau vương đại cương chính là bắt đầu gật đầu không ngừng chúng ta nếu có nhiều như vậy thứ tốt tại sao trước kia đều không lấy ra dùng a hết lần này tới lần khác muốn bây giờ mới lấy ra không biết là thật muốn chiến tranh đi ả nha lúc này vương đại cương rốt cục thì đem trong lòng của hắn cái đó nghi hoặc đã lâu vấn đề hỏi lên trong giọng nói mang một chút khẩn trương còn có chính là h ư phấn ha ha cái này là tự ngươi nói ta cũng không có nói a bất quá nhiều năm như vậy rồi từ lần đó cùng phía nam cái kia chút hầu một cái cạn không s a o bao nhiêu năm cũng không động tới lần trước ta là không đổi kịp rồi nhưng là lần này vô luận như thế nào ta cũng phải thỏa nguyện một chút tới bằng không hắn đ ơ i mẹ khi một cái bơ binh không có l ê n q u a chiến trường vậy thì thật là mẹ hắn uổng công dạy vào một cái chàng đúng vậy làm lính không đánh ỉ vào còn coi cái giám binh a chính là không biết lần này cần cùng ai làm một cuộc ta đây cả nước trên t h giới động tĩnh cũng viên náo thật lớn tới không biết là chúng ta phải đi làm tiểu quỷ đi vậy thì thật là quá tốt rồi lao nhất t r ị định phải người thứ nhất xông lên đi lúc này vương đại cương đã chắc chắn rồi trong lòng câu trả lời đi đừng ở chỗ này nói bậy nói bạn dù sao là có chuyện làm là được rồi lao bất kể hắn và ai làm đâu rồi chính là làm nước mỹ quỷ lão cũng không hư hắn tốt rồi nhanh đi về đi nay bình thời nhiều chảy mồ hôi thời chiến thiếu chảy máu nếu là đến lúc đó làm không ra một chút giảm đến cẩn thận lao quất người a bảo đảm sẽ không kia đi ta trở về huấn luyện đi vương đại cương đột nhiên phát hiện so với hắn bất cứ lúc nào cũng phải thích cái huấn luyện này tới thật sự là quá hăng hái đối với giữa đội điều động sự t ì n h dân chúng bình thường đó là khẳng định không biết nhưng là những thứ này nhưng không giấu giếm được quốc gia khác lớn như vậy kích thước điều động quân đội lập tức sẽ để cho vô số quốc gia thần kinh đều bắt đầu căng thẳng đặc biệt là trung quốc chung quanh những quốc gia kia càng là một bộ như lâm đại địch dạng điều này sao có thể làm sao có thể không thể nào trung quốc thực lực quân sự làm sao trở nên cường đại như vậy rồi à ai có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì ở nước mỹ p h ở g i a n g tổng thống đi mới vừa phát tới cái kia chút cơ mật tài liệu phía trên r ầ m rạp chẳng trịt liệt kê đi trung quốc biểu diễn ra cái kia chút quân sự trang bị tường tận tin tức để cho p h ở g i a n g tổng thống rồi nhất thời là một bộ thấy quỷ vẻ mặt hắn thật sự là không hiểu tại sao trung quốc trong một đêm lại nhiều rồi nhiều như vậy tân tiến như vậy vũ khí trang bị nhìn một chút kia tình báo nội dung trong lúc này nước thực lực quân sự lại có thể tốt đẹp nước sánh b a y thậm chí có rất nhiều thứ so với mỹ quốc đều phải tân tiến tới hắn nơi nào biết ở rất nhiều năm trước tiếng ngô minh nhưng là đ ẹ p toàn thế giới tất cả tiên tiến nhất quân sự khoa học kỹ thuật tài liệu toàn bộ đều cho rồi t r u n g phát v i ệ n trải qua nhiều năm qua như vậy chỉ là n à y quân sự khoa học kỹ thuật thượng trung quốc đã sớm chạy tới thậm chí vượt qua rồi bọn họ mà đặc biệt là hai năm qua năm qua bởi vì đào nguyên t ự n g h i ệ p còn có kỳ kỳ chính là cái kia cơ kim hội càng l à bị quốc gia tiết kiệm rồi một món tiền tài lớn có rồi những tiền này đưa vào càng làm cho làm vô số trên h nghiệm hạng mục, lập tức thì í mục, tức lập t ở thành Trừ Trung một tộc tính, Trung trọng tái bất t phẩm. khác, khác không chính chú chính bạch. này là, là, sản người dân cũng người dối Quốc quốc cái cái gia ra, r có có Quốc, đó lộ căn bản rất nhiều thứ tốt vậy cũng là ẩn dấu thật tốt không tới thời khắc mấu chốt căn bản cũng sẽ không lấy ra dùng một câu tục thoại để hình dung đó chính là hướng t i a trong đại dương băng sơn lộ ra chính là một góc của tảng băng chìm mà thôi đầu to cũng ở phía dưới đâu vì vậy phờ răng tổng thống không nghĩ ra đây là việc không thể bình thường hơn đây là đông tây phương người tính cách khác biệt vấn đề mặc dù ta cũng vậy khó tin nhưng là đây cũng là sự thật bây giờ tình huống có biến chúng ta bây giờ nên suy tính không phải tại sao giữa phương lại đột nhiên đang lúc trở nên cường đại như vậy mà là tiếp theo chúng ta nên làm cái gì vấn đề thật ra thì đối mặt bất thình lình tài liệu l u c y cũng là vạn phần kinh ngạc vạn phần không hiểu nhưng là bởi vì nàng không giống thờ răng tổng thống như vậy có áp lực vì vậy rất nhanh liền đem tâm tình điều chỉnh xong l u c y ngơi ư nói không sai thật ra thì từ trong phương biểu hiện ra thái độ đến không nghi ngờ chút nào đã nói lên rồi vấn đề mà chúng ta đây cũng căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn nào cho dù là bỏ ra giá cao hơn nữa chúng ta đều phải bắt được k i a n g u ồ n năng lượng mới kỹ thuật mà bây giờ chúng ta đối mặt có hai vấn đề vấn đề thứ nhất đó chính là chúng ta đồng minh vấn đề rồi đối mặt đột nhiên này đang lúc trở nên vô cùng mạnh mẽ trung quốc ta rất khó bảo đảm minh hữu của chúng ta có hay không vẫn có thể trước sau như một toàn lực ủng hộ chúng ta còn có một cái vấn đề đó chính là coi như muốn khai chiến chúng ta cũng có một cái lý do chính đáng không thể nào nói chúng ta là vì rồi nguồn năng lượng mới kỹ thuật mở ra chiến như vậy chúng ta là được rồi cường đạo như vậy thứ nhất vậy cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác ai nói thật bây giờ ta là thật không muốn cùng trung quốc khai chiến bọn họ cũng không phải là ý ra a phú hãn như vậy quốc gia chỉ cần vừa khai chiến coi như là chúng ta có thể thắng cũng sẽ có khó mà lường được tổn thất ta bất quá thật may lần này chiến tranh chẳng qua là hải chiến mà thôi lúc này tờ răng tổng thống đó là phải nhiều phiền não thì có nhiều phiền não tới vốn là mười phần chắc chín sự t ì n h lại bị trung quốc đột nhiên xuất hiện một chút liền làm loạn chỉ đánh hải chiến đây là vì cái gì a đột nhiên lucy hết sức kỳ quái hỏi đúng là hừ kỳ quái đầu tiên trong lúc này nước là có vũ khí nguyên tử quốc gia hơn nữa bọn họ vũ khí nguyên tử còn không ít vì vậy liền định trước rồi cuộc chiến tranh này không thể quá mức lửa thứ yếu còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn vậy chính là có người không cho phép chúng ta đánh lục địa chiến để tránh tạo thành quá nhiều bình dân thương vong đến nỗi khác ngươi liền không nên hỏi nhiều rồi có một số việc quả thật không phải ngươi có thể biết thật ra thì ban đầu liền định trước rồi cuộc chiến tranh này kiểu mẫu chưa xong còn tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử phiếu hàng tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta năm mươi sáu nô minh giải thích nghi hoặc từ n à y biết lại muốn chiến tranh sau nô minh cả nhà bọn họ người đối với cái này tin tức liền bắt đầu đặc biệt khắc cảm thấy hứng thú nay mỗi ngày bảy giờ cái kia nửa giờ tin tức đó là kiên trì đều phải mà bởi vì cái này sự thái đó là càng ngày càng trong sáng quốc gia phương diện cũng dần, dần dần giống như dân chúng để lộ ra càng nhiều tin tức hơn tới nói thí dụ như cái này tin tức đi bây giờ chính là đem phần lớn thời giờ đều tụ tập ở cái này cùng quân sự chuyện có người những thuyền kia có mấy cái thật là tốt đẹp lớn à mặt trên còn có nhà lầu đâu rồi là cái gì thuyền a màn hình tivi chuyển một cái dĩ nhiên cũng làm đi tới một cái căn cứ hải quân đầu tiên là phát ra đi một tí hải quân quân nhân đội ngũ loại sau dĩ nhiên cũng làm chuyển tới quân hạm đi chỉ thấy một mảnh xanh thẳm trên mặt biển đậu vô số quân hạm bảo bảo đột nhiên chỉ một ít rõ ràng so với những thứ khác quân hạm lớn hơn rất nhiều lần thuyền lớn giống như kỳ kỳ hỏi bảo bảo đó không phải là thuyền lớn cái đó gọi là m hàng không mẫu hạm ta đã thấy thật tốt lớn bất quá khá tốt rồi không có đại khối lầu lớn người ta kỳ kỳ ban đầu nhưng là đem nước mỹ một chiếc hàng không mẫu hạm hạm đội cho tù binh rồi vì vậy đối với mấy thứ này đồ dĩ nhiên không xa lạ gì kỳ kỳ tỉ tỉ thật đ ó à đại khối đầu thật so với cái này có chút lớn tuyển không phải thật so với cái này chút hàng không mẫu hạm còn lớn hơn sao lần sau ngươi đi b i ể n khơi thời điểm cũng mang ta đi có được hay không à ta còn chưa từng thấy qua đại khối đầu đâu rồi còn có đại bạch thuộc đúng đúng ta cũng phải đi ta muốn kỵ cá mập lớn sau đó chụp hình trở lại hâm mộ chết các nàng mấy cái này tiểu quỷ suy nghĩ nhảy tính quả nhiên rất lớn một chút liền theo con hạm hàng không mẫu hạm liền chuyển tới đại tình ngư trên người được a đến khi thứ bảy ta liền ngây nô các ngươi đi có được hay không bất quá ba không đi chúng ta lại không thể đi hải lý chơi rồi ba đến lúc đó ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi có được hay không bảo bảo các nàng còn chưa tới đáy biển qua đây đúng vậy a nô thúc thúc n g ư ơ i cùng chúng ta cùng đi chúng ta cũng phải đi đảo bảo tàng đi tìm thuyền hải tặc ân đúng còn có lớn chân trâu lớn võ ố. nô minh làm sao cũng không nghĩ tới mấy cái này tiểu ra hỏa vừa nói vừa nói liền đem chủ y đánh tới trên người h ắ tới thật ra thì nếu như các nàng chỉ là muốn đi b i ể n thơi muốn đi những kia đại tình ngư cá mập lớn cái gì do kỳ kỳ mang các nàng tới là được rồi dù sao bây giờ tiểu kim cùng hỏa nhi bọn họ đó là tu vi t i ế n hiệu căn bản sẽ không có nguy hiểm gì nhưng là nếu là nghĩ đến đáy biển chơi của nói vậy thật là thế nào cũng phải ngộ minh đi theo đi mới được ha ha được a vậy thì thứ bảy thời điểm mang các ngươi đi đi coi là liền dứt khoát toàn bộ cùng đi chứ chúng ta cùng nhau a thật tốt đi chơi hai ngày coi như là nghỉ phép tốt rồi dù sao cũng không có chuyện gì các nàng muốn đi liền mang theo đi tốt bất quá rất nhanh nô minh phát hiện n à y âu dương vũ các nàng bà cái giống vậy chính là cặp mắt sáng lên cùng với chính mình cuối cùng liền trực tiếp đổi thành rồi cả nhà cuối tuần nghỉ phép du nói sau rồi cũng có một đoạn thời gian rất dài không có đi bên kia rồi cũng không biết những thứ kia hải thú như thế nào ừ nô thúc thúc và t u ế ha ha nói thật luôn là nghe kỳ kỳ nói này đáy biển tình huống chúng ta thật đúng là không đi qua đâu vội vặn lần này cũng đi được thêm kiến thức tới thật ra thì nào chỉ là những thứ này tiểu g i a hỏa cao hương à, lưu ngọc kiết trương vũ hân quá mức thậm chí đã đi qua một lần âu dương vũ đồng dạng cũng là cao hứng không phải dẫu sao cho tới nay luôn là nghe kỳ kỳ nói này đáy biển làm sao làm sao đẹp làm sao tốt như vậy chơi còn có những thứ kia biển hơi thú bao lớn bao lớn các nàng là đã sớm hâm mộ phải chết nhưng là trước kia thật sự là quá bận rộn rồi căn bản là không có thời gian và n g ô minh bọn họ cùng đi lần này có thể cuối cùng có thời gian Buồn hiện tin tức, sáng hôm nay, ở nhân dân đại hội đường, dơ hành một chàng hết sức long trọng nghi thức thủ hấn. Lần này nghi đài đại hội hôm hết thức thủ tức, một sức ở dơ là lý g i a g i a là lý g i a g i a a và lý g i a g i a mặc vào q u â n trưởng thật tốt a theo tiểu kỳ kỳ các nàng từng trận tiếng kinh hô quả nhiên trong màn hình tv xuất hiện rồi lao lý thân ảnh bất quá lúc này cả người nhung trang lao lý đó là uy vũ bất phàm tia thân thể ươn thẳng thẳng nếu không phải lộ ra cái tia từng luồng trắng như t u y ế t tóc, thật đúng là không gian à y lao ra đã khổ sở tám mươi ai tới thật sự là muốn khai chiến rồi này lý g i a g i a đều đang lần nữa khôi phục rồi con chức còn phá cách tăng lên vì rồi đại tướng này không nghi ngờ chút nào lý g i a g i a đó là phải dẫn quân xuất chiến a thật không hiểu rõ ngô chủ tịch bọn họ nghĩ như thế nào lý g i a g i a cũng lớn t u ổ i như vậy rồi còn để cho hắn mang binh xuất chiến thật là âu dương vũ một liền ở một bên không ngừng đ á n trách từ nàng đi tới nơi này cái nhà lao lý cũng đã ở chỗ này rồi có thể nói đã sớm đem lao lý làm rồi g i a g i a vậy đợi rồi bây giờ đến này lao g i a lại muốn xuất trinh này trong lòng khẳng định lo lắng tới đúng vậy chẳng lẽ này trong quân không có ai sao còn để cho lý g i a g i a mang binh liền đúng vậy à ngô minh nếu không ngơi gọi điện thoại đem lý ra ra gọi trở về đi hoặc là cho ngô chủ tịch trịnh tổng để y đến bọn hắn gọi điện thoại để cho bọn họ thay đổi người đi lưu ngọc k hiết cùng trương vũ hân giống vậy cũng là một bộ vạn phần lo lắng ai lao lý t í n h khí các ngươi cũng không phải không biết này chuyện quyết định đó là mười đầu trâu cũng kéo không trở lại còn nữa thân thể hắn v ấ t khỏe tuyệt đối so với những quân đội kia giữa trẻ tuổi binh lính còn tốt hơn đến nỗi cho lão nô g bọn họ gọi điện thoại thay đổi người mà vậy thì càng thêm không cần rồi cuộc chiến tranh này trừ rồi lao lý tự mình mang binh ra trận không có bất kỳ người nào có thể làm cho bọn họ yên tâm nếu như không phải là lao lý ở lão nô lao trịnh bọn họ căn bản cũng không dám đánh trận chiến này tới nô minh vừa nghe âu dương vũ lời của các nàng lập tức chỉ lắc đầu nói đến tại sao à chẳng lẽ cuộc chiến tranh này liền thế nào cũng phải do lý gia ra, ra lánh binh ra trận người khác lại không được sao nô minh lời mà nói nhất thời liền làm cho các nàng càng không hiểu không sai trừ rồi lao lý ai tới rồi chiến trường này kia cũng là không thể nào đánh thắng cuộc chiến tranh này tại sao bởi vì coi như giữa đội thực lực có mạnh hơn nữa cũng đánh không thắng nhiều như vậy quốc gia liên hiệp chỉ có lao lý đi rồi mới có một chi mạnh mẽ việt quân cũng chính bởi vì vậy nô ai quốc bọn họ mới đồng ý Đánh cuộc chiến tranh này. đi á n h h cuộc c ế này tranh n Đi n à ba cái bởi vì lo lắng mà có chút d ố i tung lên nữ nhân nô minh thật là cái đầu kia đ a u à lao lý cũng không phải là ngu ban đầu hắn kiên quyết muốn đi về thời điểm nô minh cũng biết lao ra này có chủ ý gì tới mà nô minh cũng tán thành rồi lao lý cách làm quả thật trung quốc cần cuộc chiến tranh này giống như lao lý theo như lời lòng người đã quá lạnh rồi cần một cuộc chiến tranh tới lần nữa lễ r ử a tội một chút nô minh chính là đồng ý một điểm này này mới không có nói gì sẽ để cho tiểu kim đem lao lý đưa trở lại kinh thành cái gì viện quân a anh dể ngươi không biết là nói ngươi đi âu dương vũ nhất thời một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói đến quả thật nếu là ngô minh đi kia cuộc chiến tranh này khẳng định chính là t ú i t h ắ n g không thua ta làm sao có thể ta cũng không thể đi đi rồi sẽ phải loạn x á o không chỉ là ta không thể đi chính là tiểu h ắ c bọn họ đều không thể đi bằng không h i ê n viên môn ma môn giáo đình cùng h ắ t cám nghị hội phải lập tức nhúng tay vào mặc dù ta cũng không sợ bọn họ nhưng lại sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn quả thật giống như ngô minh theo như lời h á n đảo nguyên thôn bây giờ tuyệt tuyệt đối đối với cũng có thể cũng coi là một cỗ siêu cấp thế lực rồi thậm chí so với hiến viên môn bọn họ những thế lực này đều mạnh hơn nhưng là cũng chính bởi vì vậy hán ngược lại là không thể động nếu là thật để cho tu hành thế lực c u ố n vào đến thế tục trong chiến tranh đến cái đó thương vong sẽ phải lớn đến không có biên đi đây là ngô minh không nghĩ đến tốt rồi các ngươi khác đoán rồi này lao lý việt quân chính là kỳ kỳ đến âu dương vũ các nàng đều cao mày khổ tư minh tưởng dạng ngô minh cũng liền nói thẳng ra rồi cầu trả lời tới kỳ kỳ không được kiên quyết không được kỳ kỳ tại sao có thể ra chiến trường đâu nàng một đứa bé có thể làm gì à ngô minh vừa nói sau lập tức có được rồi âu dương vũ các nàng ba cái kiên quyết phản đối kỳ kỳ tuy nói ta không được ta đánh không lại bọn hắn ta có thể kêu đại khối đầu bọn họ giúp ta à lần trước người ta chính là như vậy tù binh rồi một đống lớn quân hạm tiểu kỳ kỳ nhỏ nhãn trâu xoay động liền biết rồi ngô minh ý tứ không sai hay là ta con gái thông minh tới mặc dù những thứ kia hải thú cũng thuộc về tu hành giới phạm vi nhưng là bọn họ không thuộc về bất kỳ một thế lực nào a vì vậy cũng không ai có thể nói gì tới dẫu sao bọn họ chẳng qua là hải thú mà thôi giống như là trong núi gia thú ai cũng không can thiệp được mà lao lý thật là căn cứ vào một điểm này mới sẽ kiên trì phải đi khai chiến giống vậy nô a i quốc bọn họ cũng là nghĩ tới nơi này một chút mới sẽ như thế liều lĩnh ủng hộ khai chiến dĩ nhiên rồi nay thì có một điều kiện tiên quyết đó chính là phải phải do lao ly hướng dẫn đội xuất trinh đội thành khác là bất luận cái cái gì người bọn họ cũng không yên tâm bởi vì chỉ có lao ly ở đến lúc đó ta khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc mà kỳ kỳ đâu rồi khẳng định cũng đã biết chỉ huy đi những thứ kêu biện hơi thú g i ú p cùng nhau chiến tranh rồi nhưng là cái này phải đổi thành rồi người khác bọn họ liền không dám xác định kỳ kỳ sẽ đi hay không hỗ trợ nô minh dứt khoát liền một hơi đem này tiền nhân hậu quả trong o à, à n gia gia, vừa vừa cũng bộ c bốn trăm năm mươi bảy tháng rồi chính là đạo lý trong đêm khuya trung quốc đông hải trên mặt biển sóng rất nhỏ tỏ ra hoàn toàn nghiên tĩnh một cái đảo chỉ như vậy lẳng lặng đứng sừng ở trong đông hải vô tổ một cái đảo này tự chính là cho tới nay cũng thường thường xuất hiện ở mọi người mép câu cá đảo câu cá đảo ở vào cách ôn châu thành phố hẹn năm mươi sáu cây số phúc châu thành phố hẹn năm cây số cơ long thành phố hẹn chín mươi cây số chỗ đại lục phúc kiến phúc châu vui vẻ lâu dài phi trường quốc tế đông thiên nam hẹn năm cây số hai mươi hải lý chỗ nhật bản xung thẳng k i ê u bá không cảng tây thiên nam hẹn bốn mươi bảy cây số hai trăm hai mươi lăm hải lý chỗ câu cá đảo có khoai lang hình đông tây dài hẹn năm cây số nam bắc bề rộng chừng năm cây số diện tích hẹn bốn cây số vông địa thế bắc bộ so sánh bằng thẳng nam bộ dốc trung ương dãy núi nối ngang đông tây núi cao nhất đỉnh độ cao so với mặt biển sáu mươi hai thước ở vào trung bộ k h á c còn có độ cao hai mươi thước hai mươi lăm thước hai trăm bốn mươi hai thước đỉnh núi một số và bốn đầu chủ yếu dòng suối thật ra thì chân chính nhắc tới đây chỉ là một đảo nhỏ một cái hết sức không bắt mắt đảo nhỏ mà thôi đảo mặc dù không lớn nhưng là vây quanh hòn đảo nhỏ này chuyện xảy ra không chỉ có hết sức thường xuyên hơn nữa những chuyện này không có chút nào nhỏ tới những chuyện này cần nhất chính là trung quốc cùng nhật bản tranh đoạt đảo nhỏ này quyền sở hữu vấn đề thật ra thì nói tới nói lui cũng không phải liền ước chừng vì rồi hòn đảo nhỏ này hòn đảo nhỏ này không đáng tiền nhưng là ai có rồi hòn đảo nhỏ này thì đồng nghĩa với đồng thời có rồi đảo nhỏ này kế cận rất lớn một vùng b i ể n quyền sở hữu mà kể từ đó trong này lợi ích bất hòa có thể to lắm vây quanh hòn đảo nhỏ này tranh chấp đã rất nhiều rất nhiều cũng cực kỳ lâu lâu đến rồi rất nhiều người vừa nghe chuyện này đều cảm thấy có chút chết lặng cơ hồ có thể nói cho đến lần đó b i ể n khơi thu tập kích rồi tiểu quỷ hạm đội sau này mới khiến hòn đảo nhỏ này bình tĩnh rồi một đoạn thời gian rất dài nhưng là phần này bình tĩnh cũng không thể kéo dài quá lâu bởi vì, ở nơi này cái gió hêm sóng lặng ban đêm một cái to lớn hạm đội từ từ đến gần rồi hòn đảo nhỏ này sau đó đảo nhỏ k ế cận cả cái hải vực trở nên đèn đ u ố c sáng choang đứng lên mau nhanh lên một chút vội vàng toàn bộ lên bờ sau đó bắt đầu xây cất công sự phòng thủ theo từng trận thanh â m huyền áo chuyển tới lập tức khiến người ta cả kinh nói lại là nhật bản lời người nhật bản lại phái ra hạm đội cưỡng ép lên bờ câu cá đảo hơn nữa ra thế kia đây là muốn phái binh c h ú đông a ở một chiếc cao lớn quân hạm thượng một người mặc nhật bản thiếu quân phục tướng quân bên h ô n g treo đao võ sĩ một cái tiểu hầu người nhật bản đang mặt đầy hưng phấn đứng ở bong thuyền bên bờ đi dưới người bận rộn nhật bản binh lính người này chính là nhật bản hải quân đế đốc d ạ t điền lớn tin mà phía sau của hắn chính là đứng trợ thủ của hắn đằng giã tá phu chỉ bất quá cùng d ạ t điền lớn tin không giống nhau chính là nay đằng giã tá phu trên mặt của nhưng là tràn đầy rồi lo hâu t h ầ n sắc đằng giã quân người đi qua rồi tối nay này câu cá đảo chính là chúng ta không căn bản cũng không cần qua rồi tối nay ngay tại lúc này thậm chí ở quân đội làm ra lên bờ câu cá đảo một khắp kia nơi này cũng đã là thuộc tại chúng ta mà chúng ta đúng là này một cái trọng yếu lịch sử sứ mạng người thi hành cũng là người khai thác chúng ta sẽ bị lớn nhật bản đế quốc sách lịch sử vĩnh viễn g h i lại dẹp điền lớn tin giờ phút này mặt đầy tràn đầy một cái loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tự hào cùng cảm giác thành k i ể u tự hồ hắn đã có thể tới tiếp theo tới anh hùng trở về cái chủng loại kia tràn đầy vinh dự tình cảnh càng là a ảo tưởng đi đời sau những người đó mở ra lịch sử bài thi nói tới hắn dẹp điền lớn tin danh từ này thời điểm cái loại đó ánh mắt x u n g mái hắn thật sâu tin tưởng tại hắn nhận được cái này vô cùng thần thánh nhiệm vụ một khắc kia hắn liền định t r ư ớ c đã trở thành lớn nhật bản đế quốc anh hùng tướng quân các hạ chúng ta như vậy trực tiếp lên bờ câu cá đảo có thể quá mạo hiểm hay không ta nghĩ người trung quốc sẽ không chỉ như vậy trơ mắt được chứ chúng ta chiếm lĩnh này câu cá đảo ta lo lắng bọn họ cũng sẽ có điều hành động mà theo chúng ta này một ít binh lực căn bản là không thể chống đỡ được đối phương tấn công bọn họ trước mấy nhật biểu hiện ra thực lực đúng là quá kinh người rồi đ a n g giá tá phu rất hiển nhiên không có dệt điền lớn tin nhẹ nhàng như vậy cùng tự tin trong lòng tràn đầy rồi thật sâu lo âu đáng g i á quân ngươi tại sao có thể nói ra như thế tới đây này sẽ ảnh hưởng binh lính của chúng ta tích cực tính mặc dù bọn họ gần đoạn thời gian biểu hiện ra thực lực đúng là tương đối mạnh mẽ nhưng là bọn họ là tuyệt đối không dám có bất kỳ hành động gì đến này đằng giã tá phu như vậy mất hứng để cho dẹp điền lớn lòng tin giữa hết sức không thoải mái xin tướng quân các hạ chỉ giáo nhiều hơn mặc dù này đằng giã tá phu trong lòng vẫn thấp thỏm bất an nhưng là nghe được dẹp điền lớn tin nói sau hắn nhưng là hết sức tò mò người ta rõ ràng liền so với ngươi còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm tại sao không dám thu thập ngươi à lòng hắn muốn ừ bây giờ hành động c ũ n g không kém đến hồi đến n g mà rồi, cuối ư ơ i làm vì hành động lần hành này mật. vì vì vậy, chỉ huy phó, vì vậy, rất nhiều thứ, cũng không động cũng cần nữa đối ngươi giữ bí mật. Ngươi đối giữ rất bí sở dĩ sẽ có như thế nhục trí ý tưởng một đây là n g ư ơ i không biết trong này nội tình còn có quan trọng hơn một cái là n g ư ơ i không biết người trung quốc thật ra thì ở sớm một đoạn thời gian chúng ta lớn nhật bản đế quốc liền và nước mỹ anh quốc nước pháp chờ rất nhiều quốc gia tạo thành rồi liên minh mà chúng ta liên hiệp mục đích là vì rồi chèn ép trung quốc lần này lên bờ câu cá đảo sự kiện cũng là liên minh hội nghị đặt thành hiệp nghị người suy nghĩ một chút người trung quốc thật có dũng khí cùng như vậy quốc gia tác chiến sao nói tới chỗ này d ễ điền lớn tin ý cười đẩy mặt được chứ đảng giã tá phu a lại là như vậy a thật xin lỗi tướng quân các hạ là thuộc hạ không h i ể u tình huống cái này là thuộc về cơ mật đảng giã tá phu thật đúng là không biết một cái như vậy tình huống tới vì vậy lập tức liền kiểm thảo đến như vậy thứ nhất trung quốc chính phủ là vô luận như thế nào cũng không dám cùng nhật bản chính phủ đối chiến cứ như vậy thì tương đương với nhật bản chính phủ thừa dịp này cổ gió đông nhất cử liền lấy hạ rồi này tranh cãi vô số năm câu cá đạo khó trách tướng quân này các hạ là như vậy hưng phấn giờ phút này đ ẳ n g giã tá phu đó là thật sâu cảm nhận được rồi giống vậy tâm tình hưng phấn thật ra thì ta nhưng là càng hy vọng người trung quốc này có thể xuất binh nói như vậy khẳng định là có thể dẫn cho chúng ta liên minh không thể không đối với trung quốc hạ thủ nói như vậy chúng ta lớn nhật bản đế quốc bởi vì địa lý nguyên nhân đem sẽ có được chỗ tốt lớn nhất hơn nữa chúng ta kia không gì sánh kịp phát đạt kinh tế ta tin tưởng không được bao lâu chúng ta là có thể lần nữa tái hiện huy hoàng thậm chí ân càng nói càng hưng phấn dệ điền lớn tin trong lúc bất chợt hãy nói ra đi một tí không nên nói nói tới ít nhất những lời đó bây giờ vẫn là không nên nói đàng gia quân ngươi cứ yên tâm đi coi như trung quốc chính phủ thật muốn xuất binh chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì ha ha bọn họ một mực tuyên bố bọn họ là cái gì lễ nghi trì bang coi như muốn khai chiến cũng sẽ là làm đủ rồi bọn họ cái gọi là lễ nghi chú trọng cái gì tiên lễ hậu binh hừ chỉ là một đám lòng dạ đàn bà không có chút nào kiến thức ra hỏa mà thôi suy nghĩ một chút năm đó chúng ta đời trước trân châu cảng sự kiện làm được là xinh đẹp dường nào một chút liền đem người mỹ đánh tàn thế nếu không phải âm kém dương sai vừa v ậ n đ ề cho người mỹ phát minh ra nguyên đạn bây giờ lớn nhật bản đế quốc nhất định là toàn thế giới thượng cường đại nhất quốc gia mà chúng ta dân tộc cũng là kiêu ngạo nhất dân tộc đáng tiếc rồi nhớ tới năm đó trận kia đẹp đánh lén chân châu càng chiến dịch diễn t i ê n lớn tin chính là mặt đầy hưng phấn cuối cùng lại cực kỳ tiếp cho giống vậy đối với người trung quốc chú trọng cái chủng loại kiên lễ nghi t r í bang tiên lễ hậu binh t ú i đức hạnh đó là khịt mũi coi thường tới bất quá hắn cũng chính bởi vì chính xác rồi người trung quốc loại này đặc biệt tính vì vậy mới như vậy không chút kiên kỵ báo liền bắt đầu rối rít báo cáo rồi này người nhật bản cưỡng ép chiếm lĩnh nước ta câu cá đảo sự t ì n h đối với cái này chuyện không nghi ngờ chút nào lại một lần nữa ở trong nước đưa tới rồi từng trận nghị luận nhật trào cũng kích thích vô số người phản nhật ưu tư kháng nghị nhật bản chính phủ loại này hành vi cương đạo kiên quyết ngăn chặn nhật hàng các loại khẩu hiệu bắt đầu nai bất quá khiến người ta kỳ quái chính là trong lúc này nước chính phủ thật giống như đối với chuyện này đó là không chút phản ứng nào có vừa không có gì đối ngoại lên tiếng ngay cả này quốc nội cũng chỉ là đem chuyện này đúng sự thật báu rồi một chút mà thôi một cái khu dân cư n h ọ t r o n hai lão già đang ở nơi đó n g ư ơ i tới ta đi hạ cơ tướng n g ư ơ i ăn ngựa của ta ta ăn ngơi ư pháo n g ư ơ i đ ỉ n h binh ta nhú chốt đó là kinh khủng lao trương a n g ư ơ i hôm nay ăn thuốc nổ rồi hả vừa đưa ra liền trực tiếp cùng lao đổi một bàn cờ mới năm phút đồng hồ cũng chưa tới xe ngựa pháo tất cả đều không rồi còn sau cái giam a ngồi ở bên trái lao nhân kia lên trước mắt bàn cờ trong lòng cái đó buồn dầu a hừ lao hỏa khí có thể không lớn đ ây ư tiểu quỷ này cũng đem chúng ta câu cá đ ả o trò chiếm đi ta cũng không biết những t h ứ kia làm q n rốt cuộc là nghĩ như thế nào như vậy m ư ợ cớ lớn như vậy đạo lý một đồng lớn mẹ hắn ta liền không hiểu rồi chúng ta những thứ này khi dân chúng cũng không sợ chiến tranh bọn họ sợ cái dám á hướng ở phía trước là chúng ta dân chúng cũng không phải là bọn họ những thứ này làm quan thật mẹ hắn không hiểu nổi tiểu quỷ này có cái gì tốt châu năm đó chính bọn họ lợi hại ăn so với chúng ta tốt mặc so với chúng ta tốt vũ khí so với chúng ta tốt còn có phi cơ xe tăng có thể vậy thì thế nào chúng ta cầm năm người hợp lại bọn họ một người bọn họ cũng không còn triệt mà bây giờ đâu rồi chúng ta khi đó binh nhiều tướng mạnh thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều rồi ngược lại mẹ hắn kinh sợ rồi này tất cả là chuyện gì tình a đừng nói bọn họ nhỏ nhật bản quỷ chính là nước mỹ quỷ tới rồi thì thế nào cùng lắm rồi giống như mới vừa rồi đánh cờ như vậy liều đi người ta cuộc sống tốt như vậy đều không sợ chết chúng ta nghèo đinh đương vang ngược lại sợ là rồi lao lưu ngươi nói thế đạo gì à cái đó cả gọi lao trương vừa nghe lão lưu lời mà nói này trong lòng cỗ tức giận này à cũng không nén được nữa rồi một trận súng máy tựa như liền nghiêng đi ra ừ không rơi rồi hạ phải phiền lòng thế đạo này bây giờ chính là cái này dạo thứ khác lao lưu ta liền không muốn nhiều lời chỉ cần này quốc gia thật dám xông lên cho kia chút tiểu quỷ làm một h u n g ngươi chính là để cho ta lại gánh súng ra chiến trường ta cũng nguyện ý à. đến nỗi kia chút gì cho má kháng nghị à, loại ta lỗ thai này đã sớm nghe ra vết chai tới thật mẹ hắn đ ạ t được bực bội a giống như lão lưu kia câu nói sau cùng như vậy bực bội a một câu nói đó là nói ra vô số tiếng nói cũng chính là như vậy một lần một lần tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại bực bội cảm khiến cho người càng ngày càng nhiều lòng từ từ trở nên chết lặng rồi huyết dịch trở nên càng ngày càng lạnh mà lúc này ở kinh thành quốc nội cao nhất quyền lợi sở tại giống vậy cũng bắt đầu một cái lần tranh luận không đúng chuyện này căn bản là không coi là cái gì tranh luận có người kia là căn bản cũng sẽ không cùng ngươi tranh luận cái gì bởi vì hắn căn bản cũng sẽ không cho ngươi tranh luận cơ hội mà lao lý không nghi ngờ chút nào liền là một người như vậy lao lý chúng ta như vậy liền trực tiếp đánh tới không tốt lắm đâu như vậy sẽ để cho quốc gia khác nói xấu nếu không chúng ta hay là thương nghị một chút cụ thể làm sao làm này kiện sự tình như thế nào đi đã lựa dẫn mút trời thì phải chạy tới đông nam quân khu căn cứ hải quân lao lý chính quốc đ ố n g vội vàng liền mở miệng nói đến như vậy âm thầm liền trực tiếp sờ qua đi đem người ta toàn bộ giết chết đây có điểm hắn dã man g rồi không phù hợp quốc gia trước sau như một cách làm tới à. còn ở đây thương nghị cái giam a người ta cũng đánh tới cửa nhà rồi đều ngồi ở trên đầu thải đi đáy các người đám này thư sinh nghèo còn n g h ị cùng đám k i a tiểu x u ấ t sinh nói phải trái à người ta lúc tới sao lại không có thông báo các ngươi một tiếng đâu đạo lý lao sẽ từ từ cùng bọn họ nói bất quá cái này phải chờ lao đem bọn họ đều thu thập sạch sẽ rồi lại cùng bọn họ từ từ thảo luận cái vấn đề này tốt rồi các ngươi cũng khác lại này ma ma tức tức liền coi như các ngươi lần này nói toạc rồi này đây nên đánh trận chiến đấu đây còn không phải là một trận cũng không thiếu một câu nói chúng ta đánh thắng rồi chúng ta liền có đạo lý vừa nói lao lý liền bắt đầu một bên đứng dậy chuẩn bị đi ra bên ngoài trước mấy lúc nhật ở lao lý tấn t h ă n g đại tướng sau quân ủy đã cho rồi lao lý một cái mới tinh chức vị cả nước tất cả bộ đội tất cả thuộc về này lao g i a chỉ huy điều động cái này thì cùng cổ đại cái k i a binh mã đại nguyên soái không khác mấy là một cái mùi vị mặc dù đây là không phù hợp có liên quan quy định nhưng là bây giờ là đặc thù thời kỳ đó cũng là không có cách nào g i a phương pháp xử lý tới bất quá khá tốt đối với cái này lao ra cái này hết sức ngạo mạn trước vị ngã cũng không có bất kỳ người nào dám k h ô n g phục thậm chí vô số các tướng quân lại lộ ra rồi nụ cười hưng phân tới được rồi lão trịnh chúng ta liền theo l ã o lý ý tứ làm đi ta cũng tới nếm thử cái này làm xong rồi khung tái giảng đạo lý mùi vị đi ha ha bất quá ta nghĩ coi như làm xong rồi khung cũng không cần lại đem đạo lý gì đến trịnh quốc đống còn muốn nói điều gì n ô ái quốc vội vàng liền lên tiếng hắn cũng biết này trịnh quốc đống chỉ là có chút thư sinh vị quá nặng chưa xong con tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử phiếu hàng tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta Trước toàn bộ đều thật trình tề, tiên trực thân đứng ở to lớn thao trường trên. Vô, tổ thuộc bất luận là phổ thông tiểu to tướng một trận trận mặt. phút tâm tình hết trong rồi rồi Vương Cương lớn cấp căn cứ các địch sức kích 458, siêu số sĩ, sẵn sàng hải binh binh binh, Đại giờ Bởi quân khu quân, đều luận đấu đầu quân, đều quân phổ hộ banh hay bộ động. vệ. vô Vô, vẻ vì Đông đám đứng địa đón Nam lạng này này, lòng là là là ở thần nhân vật tầm thường đối với cái này vị quân thần những truyền thuyết kia cơ hồ tất cả binh sĩ cũng chưa có không nghe qua càng không có không nhớ không có cách nào vị này quân thần chuyện dấu vết tích thật sự là quá không bình thường hắn những chuyện kia dấu vết tích thật ra thì cũng không hoàn toàn là giải thích hắn công lao vĩ đại nếu là nói như vậy tuyệt đối sẽ không để cho như vậy nhân cũng có thể sâu nhớ kỹ ở hắn dẫu sao ban về chiến công đến so với cái này vị chiến công lớn nhân nhiều rồi đi nhưng là hết lần này tới lần khác những binh lính này còn liền nhớ rồi hắn tới nguyên nhân rất đơn giản hắn những chuyện kia dấu vết bởi ê tiên. n trong, không chỉ có chiến công, còn có rất nhiều không tuân theo quân kỷ sự tình, thậm chí có rất nhiều chuyện, dùng quân đánh nói, nói Nhưng cũng chính rất theo thậm rất tới thể cho giá kỷ kỷ chỉ hữu chí hữu pháp vô vô có có có có được lời sự mà là, b vì chỉ có chiến công không có sai nhân đó đã không phải là người rồi hoặc có lẽ là ở các binh lính trong lòng đó chính là hai chữ quá giả quân nhân đó là có huyết tính nhân có huyết tính vậy thì tổng khó tránh khỏi phạm một ít sai lầm ngược lại những thứ kia chưa bao giờ phạm sai lầm quân nhân có thể nói liền ít nhiều gì thiếu như vậy một cỗ huyết tính thiếu một cỗ cái loại đó quân nhân c h â n tránh nên có khí t ứ c quả nhiên cũng không lâu lắm rốt cuộc một người mặc đại tướng quân uống lưng ngưỡng lao thẳng lao thẳng ông lão long hành h ồ bộ ở từng trận tấu nhạc trong tiếng bước nhanh đi lên rồi phương đội trước mặt trên đài cao chào nghỉ không biết là ai kêu một cái câu sau đó chính là thứ nhất đồng loạt thanh âm mà vị kia uy nghiêm lão tướng quân cũng là đồng dạng trở về rồi mọi người một cái tiêu chuẩn quân lễ chẳng qua là vương đại cương cảm g i á được đối phương kia nhữ mày một cái thấm hai chứng sau này ngươi mẹ hắn còn dám cho lão dùng bài này có tin hay không lão quất ngươi a chỉ làm những thứ này hoa hoa khùng có cái tâm đó tư cho nhiều lao luyện luyện binh đi vị lao tướng này quân há miệng lại chính là tới rồi một câu như vậy nhất thời sẽ để cho vương đại cương có chút mơ hồ nay vì rồi nên tiếp lãnh đạo cấp trên nay tấu nhạc kia cũng sắp thành một cái đầu quy củ bất thành văn ngươi suy nghĩ một chút ở một mảnh liệu lượng quân nhạc trong tiếng trầm rãi đi lên g i ả n g đài thật là là một kiện biết bao khiến người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình a nhưng là không nghĩ tới lại lập tức đưa đến vị lao tướng này quân một trận tức giận mắng Tấm đây không phải là bọn họ hải quân tư lệnh ngoại hiệu mà vị lao tướng này quân lợi mặc dù thô tục vô cùng thô tục liên thiên nhưng là vương đại cương vừa nghe nhất thời cảm thấy rất thoải mái đây mới là một cái quân nhân chân tránh nói nha so với cái kia dựa theo bản thảo đọc một đống lớn đạo lý lớn mạnh hơn tốt rồi nói nhảm đâu rồi lao cũng không muốn nói nhiều tới hôm nay liền làm ộ t chuyện tình đó chính là lão phải dẫn các ngươi đi đánh giặc đánh ai đương nhiên là đánh những thứ kia không biết sống chết tiểu quỷ tại sao mẹ hắn bọn họ lại dám chạy đến chúng ta câu cá đào đi ngang ngược đây không phải là đưa tới cửa tìm thu thập mà bất quá mà nếu là vẫn còn muốn tìm một cái lý do cũng được đó chính là lao ta không chiều hắn cửa muốn đánh hắn con chó đẻ tiểu quỷ lý do này mọi người nói như thế nào lao lý cái này r ộ n g quả thật rất lớn tới lại vào qua này loa phóng thanh ngay ngắn một cái nhất thời mỗi người bên h a i cảm thấy một trận vo ve mướn mà đây lao lý lời mà nói mặc dù rất ngắn rất xù xì nhưng là chính là như vậy mấy câu nói nhất thời sẽ để cho tại chỗ mọi người lập tức trở nên nhiệt huyết sôi chào đánh hắn con chó đẻ tiểu quỷ vương đại cương lúc này đã không chỉ là cảm thấy n h i ệ t huyết sôi trào rồi trong lòng còn hiện ra một cái cổ khó mà k i ể m chế ngang ngược một cố để cho huyết dịch càng sôi trào ngang ngược đánh hắn con chó đẻ tiểu quỷ đánh hắn con chó đẻ tiểu quỷ giống vậy cùng vương đại cứ vậy bất kể là những thứ kia nhỏ b ì n h lính hay là những sĩ quan kia lúc này từng cái cũng là đỏ mặt cái cổ to cặp mắt mạo h ư n g quang lớn tiếng giống lên được không tệ hắn đây mẹ mới có chút giữa người khí thế mà bất quá gọi không luyện giả bạ thức là con l ừ a là n g a rắt ra tới linh lợi không nói nhiều thưa thải bây giờ mệnh lệnh của ta toàn quân đánh ra mục tiêu câu cá đảo theo lão lý một nói trận h vừa xong một cái sáu mây tuổi mặc giữa quân phục tướng quân ông lão liền mặt đầy lấy lòng đi tới l ã o lý bên cạnh người này chính là hải quân tư lệnh tấm vĩ vĩ bất quá lúc này nơi nào còn có nửa điểm một cái đường đường đại tư lệnh khí thế a rõ ràng chính là một kẻ lọc loi binh thần thái cục đi một bên mắt mẹ đi ngươi này nhỏ thể trạng chi chi ta bây giờ có thể một người chọn như ngươi vậy một đại đội ngươi có tin hay không a ngươi à, hay là cho lão thật tốt giữ lại căn cứ đi cứ như vậy mấy tên tiểu quỷ ngươi đi xem náo nhiệt gì a đi cái này bộ hạ cũ lao lý tâm tình còn rất là không tồi như vậy sao được chứ lão sư trưởng a trước kia từ nhỏ quỷ thời điểm ta không đội kịp lần này vô luận như thế nào ngươi cũng phải mang ta đi t h o ả nguyện một chút không phải khác mẹ hắn nói nhảm nhiều như vậy nếu ngươi làm gì thế ngươi thì làm má trả lại cho lão chọn ba lời bốn ngươi có tin hay không sau này có lớn sống rồi lao cũng để cho người thiên thiên giữ lại căn cứ à. lao lý mới không làm đâu rồi phải biết bây giờ căn cứ này t r ò n nhưng là cơ hồ giả vờ trung quốc hải quân tất cả ra à sạt ớ i không có một cái dựa được người có khả năng ở hắn lao lý lại không yên tâm tới À thật còn nữa l ớ n sống ha ha được rồi ta giữ lại bảo đảm giữ lại bất quá lao sư trưởng chờ lần sau ngươi nhất định phải để cho ta cũng lên à. vừa nghe l ớ n sống tờ này vĩnh vĩ đầu tiên là sửng sốt sau đó liền bắt đầu hai mắt sáng lên lao lý căn bản cũng không sẽ cùng hắn nói nhảm mà là trực tiếp x á i b ư ớ c hướng thao trường bên cạnh một chiếc xe hơi đi tới đi tới cạnh xe hơi bên lao lý trực tiếp tự mình sau khi mở ra cửa xe liền đi vào mà người điều khiển cũng lập tức cho xe chạy đi q u â n hạng bên kia đi tới bất quá này người điều khiển mặc dù không có nói chuyện nhưng là có phải hay không hết sức kỳ quái sau khi thông qua coi kính đi cái gì ha ha điểm điểm a có phải hay không kỳ kỳ đem ngươi làm thành cái dạng này đó a bất quá thật đúng là đừng nói ngươi hình dáng này thật đúng là ai cũng nhận ngươi không ra lúc này lao lý ngồi ở hàng sau bên phải mà hắn chỗ ngồi bên cạnh thượng lại có một con đu tối sắc con sóc nhỏ thật ra thì chân chính nói đến con này con sóc nhỏ người ngoài làm sao đều chỉ sẽ cảm thấy là một con phổ thông con sóc nhỏ mà thôi bất quá lúc này con sóc nhỏ lại đang ăn dưa người ta ăn chính là cái kia trôi chảy ă một cái móng r u ố t nhỏ ôm một đại túi dưa khắp một cái móng r u ố t nhỏ thật nhanh đưa vào trong túi chính xác không lầm nắm lên một viên dưa sau đó đi cái miệng nhỏ nhắn bên đưa tới ca kim ộ t chút nhỏ móng hất một cái ngốc nít lại là chính xác không có lầm tiến vào rồi hắn bên cạnh một cái túi ni lon cái đó tần số máu a k i a con sóc nhỏ ở lao lý hỏi một chút hết lời về sau lại hết sức ủy khuất gật đầu sau đó đem giả bộ rồi g ư a túi đi lao lý trước mặt đẩy một cái ta không muốn đồ chơi này có cái gì tốt ăn nếu không ngươi cho ta một c h a i hầu nhi tự đi lao lý đi đưa tới dưa vội vàng lắc đầu bất quá rất nhanh liền bắt đầu hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm con sóc nhỏ nói đến con sóc nhỏ đem túi trở về vừa thu lại sau đó liều mạng lắc đầu cứ tiếp tục ăn hắn dưa đi rồi ý là hắn không làm cùng kim kim vậy đều là quỷ hẹp hòi ai thật lâu đều không uống tia hầu nhi tự rồi thật la tưởng nhầm à sau khi trở về p kỳ kỳ trong đầu nghĩ đây là cái gì phẩm loại con sóc tới a xe bị khuất gàm dưa so với người còn trôi chạy còn biết giữ vệ sinh không loạn ném dưa xác mà càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi chính là nay bình thời cũng nói năng thận trọng lao thủ trưởng lại cùng kia con sóc nhỏ nói chuyện còn nói một chút thì nhiều như vậy đến cuối cùng này lao thủ trưởng nói gì tới hỏi con sóc nhỏ đòi uống rượu điên rồi thế giới này đúng là điên bất quá rất nhanh hắn liền l i ề u mạ ổn định tâm thần không ngừng để cho mình chấn định chấn định lại chấn định cho dù là toàn thế giới cũng điên rồi hắn cũng không thể điên tới bởi vì hắn đang lái xe mà đây lão thủ trưởng nhưng lại ở trong xe đâu thật ra thì hắn căn bản cũng không có chú ý tới này lao lý vừa t i ề n đến kêu kia con sóc nhỏ cái gì tới điểm điểm đây không phải là thiên thiên cùng kia hầu kim kim sống chung một chỗ kim xác con sóc nhỏ tên sao nhưng là không đúng con này con sóc nhỏ là một con đu tối sắc con sóc nhỏ a i chẳng lẽ là cùng tên dĩ nhiên không phải rồi điểm này điểm chính là kia điểm điểm rồi chẳng qua là tiểu kỳ kỳ cho nó nhuộm một cái hạ nhuộm sắc mà thôi từ từ t r ư ớ c vàng trói lọi biến thành bây giờ s á m xịt khiến nó đứng lên giống như một con phổ thông con sóc nhỏ mà thôi đến nỗi phái hắn tới làm chi khi lại chính là cho lão lý làm hộ vệ a vì rồi chuyện này nhưng là để cho tiểu kỳ kỳ hoa rồi thời gian rất dài sau đó trải qua người một nhà lớn thảo luận sau mới rốt cục chọn lửa cái điểm này điểm tới thứ nhất là cái này tiểu ra hỏa ra ánh sáng tỉ số thấp có rất ít người chú ý hắn tới còn có một cái chính là người này đầu nhỏ mục tiêu nhỏ đến lúc đó hắn chỉ cần đi lao lý trong túi láo khoan một cái rất khó bị người phát hiện hơn nữa tiểu kỳ kỳ cho nó tiến hành một trận hóa trang như vậy thứ nhất đây tuyệt đối là không chê vào đâu được mà đối với tiểu kỳ kỳ an bài lao lý nào dám không theo a kia tiểu tổ tông nhưng là lên tiếng rồi dám không nghe lời để cho tiểu kim đem hắn bắt về nhà chưa xong con tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử phiếu hàng tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương bốn trăm năm mươi chín đại đại bác không lấy tiền không thể không nói Tiểu quỷ đây còn là bởi vì bên trên không có thúc giục nguyên nhân bởi vì này dạy điền lớn tin căn bản cũng không lo lắng thậm chí căn bản cũng không cho là người trung quốc này sẽ đến tấn công bằng không toàn lực làm gấp rút lời mà nói vậy thì tốc độ nhanh hơn lúc này đã là dạng sáng bốn giờ nhiều rồi nhưng là bởi vì trong lòng hưng phấn dạy điền lớn tin cùng đảng giã tá phu cũng không có nghỉ ngơi Ở mặc ộ t trong tờ tiểu tử cái cái loại doanh phòng, đang bày tờ này tiểu tử cái loại đó đ bày quỷ biệt bán thấp tử, dù ẹ điền lớn tin lớn c n đẳng người, đang g giã đối hai tá mặt phu vừa ớ tới. i ngồi đi, ở nơi mặt Mặc trồn hôn nào hưng uống lên rượu ở cao dù, v mới bắt đầu này đ ẳ n g giã tá phu trong lòng còn có chút lo lắng dẫu sao bất kể như thế nào nơi này là trại lính a này uống rượu nhưng là không tuân theo quân h g ư n g kỳ sự t ì n h a bất quá không nhịn được này dẹp điền lớn tin viên dĩ nhiên rồi cũng tin tưởng đây căn bản cũng không sẽ xảy ra chuyện gì vì vậy cũng sẽ không chậm lại rồi cùng dẹp điền lớn tin bắt đầu đối ẩm ha ha. Đảng giá quân, ngươi giá tới ha ô m n y từ Trung、quốc、trở lại tới Quốc n lại ha ữ n tin g tức i k đi à nghe h a Vừa u ố n rượu, dễ điền lớn tin lớn bên một cao ứ tức n cùng đảng giá tá phu nói tới rồi, cái này ngày Trung tin tình. n g giá g cái Quốc tới rồi, lại tới tá trở phu Haha, h sự tình. Ha ha, nghe nói rồi hay là đem quân các hạ ngươi nói đúng đối với thật là hả hê lòng người à bọn họ dân gian mặc dù vẫn có chút tiểu n h á o đẳng bất quá lần này bọn họ chính phủ nhưng là ách rồi ha ha nói tới chuyện này đến đảng giã tá phu cũng là một trận cao hứng bọn họ không c ầ m mong chờ còn có thể thế nào ta cũng không tin bọn họ lại không biết chúng ta những quốc gia này liên hiệp sự tỉnh nếu biết rồi bọn họ còn có thể thế nào chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ vì vậy mà chọc cho nhiều như vậy quốc gia quần công k í c h sao dệt điên lơ tin lập tức liền phân tích quả thật nếu là thật đối với nhiều như vậy quốc gia đừng nói là trung quốc chính là nhật bản thậm chí là nước mỹ vậy cũng chỉ có thể có ngoan ngoan im miệng phần ai cũng phạm không d ậ y nổi nhiều người tức giận a ừ quả thật loại thời điểm này chỉ cần là còn có chút đầu óc nói cũng chỉ có nhẫn mại con đường này đúng rồi tướng quân các hạ ngươi nói lần này có khả năng hay không giống như kiểu trước đây trực tiếp đánh tới trung quốc địa phương đi đâu Cái v ấ ngươi bây giờ trung quốc cũng đã nhượng bộ rồi ta nghĩ không được bao lâu bọn họ khẳng định thì sẽ không chịu nổi rồi sau đó thì sẽ ngoan ngoãn giao ra phần kia nguồn năng lượng mới kỹ thuật hơn nữa còn một nguyên nhân khác đó chính là trong lúc này nước cũng là một cái hạch đại quốc không có ai sẽ cũng không có ai dám đem bọn họ ép vào tuyệt lộ vội vã bằng không vạn nhất bọn họ tới một cái cá chết phá người đó cũng chạy không rồi hả lúc này dạy đ i ề n lớn tin đó là mặt đầy bất đắc di nói đến bất quá vẫn phải là cảm ơn bọn họ một đoạn thời gian trước thái độ cứng rắn a muốn là bọn hắn ban đầu liền bắt đầu đáp ứng giao ra k i a n g u ồ n năng lượng mới kỹ thuật sau đó dùng cái này tới hòa đa có quốc gia đàm phán ta nghĩ chúng ta lớn nhật bản đế quốc tình cảnh đem sẽ phi thường tệ hại nói thí dụ như bọn họ nếu là nói lên trực tiếp muốn này câu cá đ ả o quốc gia của chúng ta cũng là không dám nói nữa chứ không bởi vì không có cái mới nhiên liệu kỹ thuật lớn nhật bản đế quốc không được bao lâu liền sẽ x u n dốc đáng tiếc à những người trung quốc này thật sự là quá đần quá tự cho là đúng rồi có lẽ cũng là bọn hắn quá tham lam đi à nha muốn đơn độc n ắ m trong tay này nguồn năng lượng mới sau đó đoạt được thế giới này bá chủ địa vị đáng tiếc cái này căn bản là chuyện không thể nào không có bất kỳ quốc gia nguyện ý đến cái kết quả này nói tới chỗ này dệt điền lớn tin lập tức bắt đầu không ngừng lắc đầu mà mặt kia thượng tất cả đều là r ê u c ợ n c h i sắc đúng vậy à bọn họ thật là quá tham lam rồi lòng tham đến đến rồi cũng quên nhớ bọn họ lao tổ tông dậy vào rồi lòng tham không đáy thật là có đạo lý a người tính tham lam lại có mấy người có thể khống chế được nổi cầm giữ ở đây này một bên đằng giã tá phu cũng là hết sức đồng ý cùng xúc động nói đến tốt rồi đàng gia quân chúng ta không nói hắn rồi như thế chăng là vừa vặn để cho chúng ta lớn nhật bản đế quốc lấy được rồi lớn như vậy lợi ích tới vì rồi lớn nhật bản đế quốc cả ly đã có điểm uống nhiều rồi d ẹ t điền những lời tin bắt đầu bưng chén rượu lên đúng vì rồi lớn nhật bản đế quốc càng huy hoàng cả ly lúc này c ả n h này cũng cũng không do này đằng giã tá phu bất hưng p h â n tới giống vậy dơ lên thật cao rồi ly rượu trong tay đáng tức là bọn họ ly rượu này định trước là không có cách nào uống vào đang lúc bọn hắn dơ cao ly rượu chuẩn bị vì bọn họ cái gọi là lớn nhật bản đế quốc cạn ly thời điểm ùn g ùn g theo từng trận tiếng vang lớn không ngừng chuyển tới còn có dưới chân giống như phát sinh rồi động đất vậy chấn động để cho bọn họ một trận lào đảo sau đó liền té ngã trên đất rồi chờ bọn hắn lúc b ò lên lại đã là đầu đẩy cho bụi mà ly rượu trong tay sớm cũng không biết quăng tia hẻo lánh trong góc đi người đâu nhanh lên một chút nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ là chúng ta thuốc nổ kho phát sinh rồi nổ sao dễ tiên lớn tin tiêu tướng vừa bỏ dậy sau lập tức một cỗ hết sức dự cảm bất tưởng tập t ư ợ n g tâm đầu bất quá hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. trong lòng của hắn chính là cái kia phỏng đoán là thật càng nguyện ý tin tưởng là bọn hắn thuốc nổ kho phát sinh rồi nổ nhưng là cái này coi như là thuốc nổ kho nổ cũng không khả năng cái này làm cho liên tục không ngừng nổ a hơn nữa n à y tiếng nổ hay là càng ngày càng gần tướng quân c ấ p hạng không tốt rồi là người trung quốc hạm đội tròn hai chiếc hàng không mẫu hạm hạm đội đem toàn bộ đảo toàn bộ phong tỏa bao vây rồi theo một cái mặt đầy kinh hoàng lính truyền tin chạy vào về sau dễ điền lớn tin còn có đảng giã tá phu có loại trời long đất lỡ cảm giác không thể nào làm sao có thể người trung quốc sẽ không có lá gan khai chiến hơn nữa liền coi như bọn họ muốn khai chiến cũng không khả năng n khả vì vậy lập tức hắn liền đổi lời nói rất ý tứ rõ ràng đó chính là là muốn toàn bộ chết tại đây vì ông trời của bọn hắn hoàng thành tâm ra sức đâu rồi hay là móc ra bạch của lót đầu hàng đáng tiếc bọn họ không biết là có một người a đó là căn bản cũng chưa từng nghĩ tới để cho bọn họ đầu hàng tới muốn đầu hàng liền đầu hàng a đây là hỏi một chút lao lý đồng chí có nguyện ý hay không rất hiển nhiên lao lý không muốn chuyên lệnh xuống cho ta hung hăng thảm kiệu nổ có năng lực chịu đựng các ngươi liền cho ta đem này câu cá đ ả o đánh đắm rồi lao giả ta đều không ý kiến dù sao bây giờ quốc gia có tiền nước đố độ vách không kém điểm này đạn đại bác lúc này lão lý mặt kia thượng cái đó hưng p h ấ n à mặc dù hắn đã sớm b i ế t rồi thu thập đám này tiểu quỷ tử kia là chuyện nhỏ một món dẫu sao lão nhân ra ông ta đây chính là trực tiếp mang hai chiếc hàng không mẫu hạm hạm đội tới rõ ràng đúng là tới khi phụ người nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới lại so với đơn giản như tưởng tượng tới đối phương căn bản là không có gì phòng bị hắn mãi mãi còn phải lão tử ta dọc theo đường đi giống như như làm trộm l é n lén lút lút tới ai biết đám này cháu con rủa căn bản cũng không đem chúng ta coi ra gì thật đúng là mẹ hắn cho là lão tử ta không dám tới a lại mẹ hắn phòng bị như vậy buông lỏng đây là không bắt đầu trung quốc chúng ta quân đội à. vậy hôm nay lão tử liền cho các ngươi những thứ này cháu con rùa thật tốt đi học tránh cho sau này các ngươi hay là luôn l à n h ư vậy xem thường người đến đi lao lý chiến tranh cho tới bây giờ liền không có gì cố định t r ư ơ n g pháp tới tất cả đều là giã lộ số duy chỉ có có một cái đó là vạn được không đổi đó chính là này đánh chó mủ đường thời điểm vậy nhất định muốn khiến cho đem hết toàn lực muốn ác tuyệt tuyệt đối đối với phải đem hắn mấy cái liền giết chết trong nước b ă n g không chờ này cho rớt xuống nước phục hồi tinh thần lại bơi vào bờ mười phần phải cắn ngược ngươi một cái coi như không cắn người lao lý đối với cái này loại cho điên đó cũng là không chút nào nửa điểm hứng thú thu nhận lao lý bên này ra lệnh một chút có thể thì không cần rồi rồi căn bản cũng không cần cái gì ống dọn là có thể đến hòn đảo nhỏ này khắp nơi đều dâng lên rồi từng đoàn từng đoàn to lớn ngọn lửa sau đó chính là điếc t hai ngọc điếc tiếng vang không ngừng chuyển tới tình cảnh như vậy ít nhất kéo dài rồi một giờ vẫn không có nửa điểm ý dừng lại tới tốt rồi để cho đang tia thẳng nhóc con vội vàng cho l á o tử dừng lại đi mẹ hắn thật coi như đạn đại bác không lấy tiền rồi hà tranh thủ thời gian để cho bọn họ dừng lại p h á kích ân bây giờ ngày lập tức phải sáng rồi để cho tất cả mọi người chuẩn bị một chút đến khi này trời vừa sáng chúng ta lại lên trên đảo đi tránh cho có l ọ t chi cá để hát thương dạ theo này lính liên lạc sau khi đi ra ngoài lao lý này trong lòng mới coi như là dẹp đ i ê n xuống dưới nói thật hắn cũng thiếu thốn a mặc dù hắn là trải qua vô số lần huyết chiến là từ đống người chết rồi bỏ ra ngoài chiến tranh hắn không xa lạ gì nhưng là dẫu sao này hiện đại hóa chiến tranh cùng trước kia loại chiến tranh đó có thể là hoàn toàn không giống nhau đó a không nói khác liền nói này vũ khí đi vậy thì hoàn toàn không phải một cái khái niệm tới trước kia nói gì cái gì đại pháo lợi hại lập tức quá khứ đó chính là một mảng lớn mà bây giờ đâu rồi một cái đạo bàn tới ngọn núi nhỏ cũng có thể cho ngươi nổ bành một nửa tới bất quá khá tốt lần này coi như là hoàn toàn yên tâm lại chỉ chờ trời sáng lên bên trên thu thập một ít tàn binh tàn tướng lọ t chi cá là được chưa xong con tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử phiếu hàng tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương bốn trăm sáu mươi c h ế c không nhắm mắt trước điện với anh ta sau tròn qua rồi không khác mấy nửa giờ thiên khai mới từ từ sáng lên rồi lúc này hai hạm đội mới c h ậ m rai hướng câu cá đ ả o đến gần thủ trưởng bọn chúng ta một chút lại lên đ ả o đi coi như trong đội thủy quân lục chiến ưu tú nhất đội viên vương đại cương lấy được một cái để cho hắn vô cùng kích động lại hết sức có áp lực nhiệm vụ đó chính là phụ trách bảo vệ lao lý an toàn thuyền vơ c a p bờ, thấy lao lý thì phải xuống thuyền lập tức lên tiếng nói đến ý tứ của hắn rất rõ ràng đó chính là trước hết để cho những binh lính kia thật tốt kiểm tra một chút đem những thứ kia vạn nhất tồn tại cá lọt lưới dọn dẹp sạch sẽ sau lại để cho lão lý lên đào nói gì lời hôn c h ư ớ đâu rồi ta giả lý lúc nào núp ở các binh lính phía sau cái mông qua a thiếu cho lao tử dài dòng ngươi không đi ta có thể đi rồi nghe lời này một cái lao lý lập tức liền không vui rồi liền trực tiếp hướng vương đại cương trừng mắt sau khi nói xong liền sai bước đi về phía trước vương đại cương bị lao lý trấn mắt lập tức liền cảm thấy rất gấp gáp đồng thời hắn chính là biết rõ này lao lý tính khí muốn cho hắn núp ở các binh lính phía sau cái mông đó là đừng có mơ tới nhắc tới trong quân tính khí bấm mình không nghi ngờ chút nào vương đại cương coi như một cái nhưng là nhắc tới tính khí nhất bấm mình không nghi ngờ chút nào lao ra từ này đây tuyệt đối là người thứ nhất tới nhìn lao lý đi về phía trước vương đại cương cũng chỉ có thể chạy chậm theo sau trong lòng của hắn đã quyết định quyết tâm vô luận như thế nào cũng không thể khiến này lao thủ trưởng có bất kỳ thất thoát nào tới coi như hợp lại rồi mạng của mình vậy cũng phải bảo vệ tốt này lao thủ trưởng mà đang ở lao lý mới vừa leo lên đảo nhỏ một khắc kia trong lúc bất trợn lao lý bên phải túi giật mình sau đó lại đưa ra một cái đầu nhỏ đi ra veo một cái một con s á m xịt con sóc nhỏ đã đứng ở rồi lao lý đầu vai sau đó tia đầu nhỏ liền bắt đầu khắp nơi nhìn quanh ha ha điểm điểm a ngươi làm sao đi ra ngủ khá tốt như thế nào lao đầu tử trong túi tiền của ta còn thoải mái đi lao lý ngờ đầu nhìn đi trên bả vai mình điểm điểm cười ha hả đối với hắn nói đến ai biết điểm điểm lại đầu tiên là một trận không ngừng lắc đầu sau đó tiên móng vuốt nhỏ lại nắm lên tới thật cao dơ lên ai ôi ba ngươi còn kháng nghị a kháng nghị không có hiệu quả ngươi cùng lao già ta kháng nghị có một cái dám dùng a có năng lực chịu đ ư ợ c ngươi đi cùng kỳ kỳ kháng nghị đi a lao lý vừa thấy được nay tiểu ra hỏa mặt đầy bất mãn ánh mắt lập tức cũng biết ý của đối phương mà điểm điểm vừa nghe lao lý nói về sau lập tức liền một bộ nhục trí bộ dạng sau đó lại đem đầu nhỏ nghiêng về bên kia không để ý tới lao lý ta cái trời ơi đây là nơi nào tới con sóc nhỏ đây cũng quá cái đó đi à nha ân chờ một chút hỏi một chút này lao thủ trưởng đồ chơi này nơi nào có bán ta cũng mua một cái trở về cho ta khuyên nữ vậy còn không làm cho nàng vui ngất trời ha ha vương đại cương đầu tiên là bị điểm này điểm xuất hiện giật mình thật may phản ứng khá nhanh mới không có la hoảng lên kế tiếp phát sinh cái kia chút càng làm cho hắn cũng sắp đem con ngươi cũng chừng ra ngoài rồi đồ chơi này cũng quá có linh tính đi à nha cái này làm cho hắn lập tức nhớ tới rồi cái kia mới sáu tuổi khả ái con gái đến bởi vì vương đại cương là ở bộ đội có thể về nhà bồi con gái thời gian thật là quá ít quá ít rồi mặc dù con gái mỗi một lần thấy hắn cũng rất vui vẻ nhưng là chính là bởi vì như vậy ngược lại để cho hắn cảm thấy càng thiệt thòi thiếu con gái tới nếu là làm một con khả ái như vậy con sóc nhỏ trở về đưa cho con gái lời mà nói vẫn không thể làm cho nàng càng vui vẻ hơn a con gái vui vẻ này chính là mình lớn nhất tâm nguyện bất quá rất nhanh vương đại cương liền đem những tạp nghiệm này cho đổi ra ngoài rồi bây giờ có thể cũng không do hắn có nửa điểm lơ là tới vừa đi lao lý vừa nhìn này bị mãnh liệt pháo kích qua đảo nhỏ khắp nơi đều là cảnh hoàn g t à n khắp nơi liền ngay cả những thực vật kia cũng không có mấy cây là vẫn còn sống mà toàn bộ đảo nhỏ lại là khắp nơi đều là những thứ kia bị đập bể rồi đá dĩ nhiên rồi tiểu quỷ này tử cũng đều từng c á i biến thành ma quỷ tử thậm chí rất nhiều cũng không thấy được thi thể nguyên vẹn ai sinh mạng này thật sự chính là yếu đất ta hơn nữa này khoa học kỹ thuật càng phát ra dương vũ khí càng lợi hại chiến tranh này chính là càng tàn khốc sinh mạng càng yếu ớt nhìn từng cảnh tượng ấy cảnh tượng chính là lao lý như vậy trải qua vô số đại chiến sinh tử lao tướng quân cũng là bắt đầu vô hạn cảm t h á n đến nỗi này vương đại cương giờ phút này càng là cảm thấy trong dạ dày từng trận sôi trào mặc dù hắn đã nhập ngũ nhiều năm nhưng là này chuyện đánh giá tình ở phương diện này thượng coi như hoàn toàn chính là một cái xử nữ cấp cán bộ a nhìn này tán lạc các nơi bị pháo binh đốt tản mát ra từng trận thịt nướng nụi vị tản thi phê xương cốt để cho hắn như thế nào có thể đủ lập tức liền tiếp nhận phải rồi h bất quá khá tốt ở nơi này trong bộ đội luyện ra cái chủng loại kia ý chí cường đại lực còn có lực thủ n hắn g chế, cho để i ê trưởng không được ta phải bảo vệ tốt an toàn của ngươi mặc dù những chỗ này đều đã lục soát qua rồi nhưng là này không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất vương đại cương dĩ n h n biết mình những thứ này động tác nhỏ không gạt được lao ra từ này tới vì vậy giống như thực nói đến hơn nữa hết sức q u ậ t tưởng cùng lao lý nhô lên tới ha ha không tệ không tệ có chút quân nhân bộ già tới người cứ yên tâm đi muốn lẫn nhau tin chiến hữu của mình năng lực ngươi cũng không nhìn một chút đảo nhỏ này đều bị vén lên một tầng rồi ngay cả con kiến ngươi cũng không tìm tới nơi nào còn có cái gì cá lọt lưới a、ah、ha ha nói sao rồi ta nhưng là có vũ khí bí mật ngươi liền thả lỏng một chút đi tốt nhìn kỹ một chút này tranh luận rồi mấy tập niên cũng tranh luận không xuống đảo nhỏ đi này vương đại cương một quật cường đứng lên lao lý ngược lại cứ vui vẻ thánh ký như vậy đối với lao nhân gia ông ta khẩu vị tới nghe lão thủ trưởng vừa nói như vậy sau này vương đại cương lúc này mới hơi thả l ò n g một chút không phải cũng chính là ước chừng một chút mà thôi này vẻ mặt vẫn là hết sức chuyên chú ánh mắt không ngừng quan sát chung quanh chiều hướng tới lao lý thấy vương đại cương vẫn là bộ kia khẩn trương vẻ mặt cũng chỉ có thể lắc đầu một cái biết mình chính là lại nói chẳng có cái gì cả dùng để đi một bóng người lạng lặng núp ở trong lớp đất cũng không n ú c ních giống như một con đang chuẩn bị đi săn q u n báo đang chờ con mồi tiến vào tốt nhất địa điểm phúc ích sau đó phát động một k í c h trí mạng cái này lẳng lặng nuốt ở trong lớp đất nhân chính là trước điền lợi tin thật ra thì rất nhiều người cũng chỉ biết là hắn là đại danh đỉnh đỉnh hải quân đề đốc mà thôi cũng không biết hắn vẫn một cái thâm tàng bất lộ cao thủ dĩ nhiên rồi người cao thủ này đó là so với người bình thường mà nói ở những cao thủ chân chính kia trước mặt hắn liền cái gì cũng không phải thật ra thì trước kia trước điền lợi tin là ở tiểu quỷ tử một con bộ đội đặc trùng phục vụ hơn nữa hay là chi này bộ đội đặc trùng đại đội trưởng chẳng qua là sau đó mới chậm rãi tăng lên làm cho này hải quân thiếu tướng lại là không có ai biết nay trước điền lợi tin năm đó bất kể là n h cái này lực lượng lớn nhỏ bén mẹ tính hay là bùng nổ tính nhẫn mại tính vậy cũng là thật to vượt qua rồi người tầm thường cũng thật là bởi vì có như vậy năng lực đặc thù để cho hắn nhanh chóng thoát khỏi rồi pháo binh đánh chạy thoát sau đó hắn liền ở mảnh này cắt đá trong bùn đất tật nút bởi vì hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lại để cho hắn phán đoán sai lầm rốt cuộc là ai như thế chăng dựa theo người trung quốc tập thói quen làm việc sau đó hắn liền muốn báo thù hoặc có lẽ là diệt trừ cái này hậu hoạn hắn hiểu biết những người trung quốc kia không có chút nào đáng sợ nhưng là gặp phải loại này không theo lẽ thường xuất bài người trung quốc đó chính là thai nạn một trận người như vậy hắn kiên quyết không thể để cho hắn lưu lại phải trừ đi vì vậy hắn chỉ như vậy lẳng lặng chờ chờ đối phương đến giống vậy hắn cũng tin tưởng đối phương là nhất định sẽ tới hắn biết bất luận kẻ nào ở một trận thắng trận l ư n sau khẳng định muốn đến xem một chút cái này thành quả nghe tới lao thủ trưởng tiếng xưng hô này thời điểm t r ư ớ c điền lớn tin cũng biết hắn phải đợi nhân rốt cuộc tới mặc dù hắn cũng không thả lắm nhưng là hắn vẫn cái này lao thủ trưởng rốt cuộc là cái gì sức nạn nhân mới được như xưng hô này di điểm điểm ngươi làm sao rồi hả, kéo tóc của ta làm gì a ngươi đang nhìn cái gì a đi đi lão lý đột nhiên phát hiện điểm này điểm lại bắt đầu kéo đi tóc của mình sau đó chỉ trước mặt mặt đất chi chi chi cũng không biết nói thứ gì tới ừ không tốt gặp nguy hiểm một loại quân nhân đặc biệt cái chủng loại kêu bén nhạy cảm giác để cho vương đại cương lập tức liền phát hiện rồi trước mặt trên đất không đúng gặp nguy hiểm sau đó l i ê n lắc người một cái đi tới lao lý bên cạnh x u ố n g trong tay cũng lập tức liền hướng về phía kia mảnh đất mặt loại kích t r ư ớ c điện lớn tin hừ bực bội cũng rất khủng hoảng bởi vì ngay tại hắn chuẩn bị muốn hành động một khắc kia hắn hết sức bi ai phát hiện hắn lại không động đ ạ i rồi giống như trừ rồi suy nghĩ ra cả người đều bị thứ gì khống chế một cái dạng một chút điểm chỉ thiếu chút nữa điểm à, chỉ cần cho hắn thêm dù là một giây đồng hồ hắn tin tưởng hắn nhất định có thể cho đối phương tuyệt mệnh một kích nhưng là sau đó rất nhanh hắn cũng cảm giác được thân thể của chính mình chuyển tới rồi từng trận đau nhức đau đến hắn muốn gọi nhưng là lại kêu không được sau đó cũng không lâu lắm hắn liền rơi vào rồi trong một mảng bóng tối đi a một cái nhật bản thiếu tướng thấy trong bùn đất d ứ máu không bao lâu t r ư ớ c điền lớn tin thi thể liền bị vương đại cương lấy ra chương bốn trăm sáu mươi mốt thi vi muốn xem tám lần nhìn đã chết vểnh vểnh rồi t r ư ớ c điền lớn tin vương đại cương nhất thời là cảm thấy từng trận băng lạnh trong lòng đó là một ngàn cái mười ngàn cái vui mừng a nếu không phải hắn ân không đúng nếu không phải lão thủ trưởng nhắc nhở hắn căn bản cũng sẽ không chú ý tới kia đất bùn bể ngoài gì thường mà chỉ cần giờ trốn ở nơi này trong đất bùn tiểu quỷ tử vừa đọc thủ hắn biết chính là hắn cũng không cách nào ngăn trở phải rồi bởi vì ít nhất hắn vương đại cương căn bản cũng không có thể giống như đối phương vậy đem mình chôn ở trong đất bùn lâu như vậy hơn nữa còn không phát ra cái gì một tia tiếng v ă n g tới cao thủ đây là một cái tuyệt đối cao thủ vương đại cương trong lòng lập tức liền bắt đầu khẳng định nghĩ đến lao thủ trưởng nguy hiểm thật đâu rồi không nghĩ tới nơi này lại vẫn ẩn núp này như vậy một tên tiểu quỷ tử nếu không lão thủ trưởng chúng ta đi trở về đi quá nguy hiểm rồi lúc này vương đại cương lại cũng không có mới vừa rồi cái tia vậy chấn định rồi bởi vì hắn thật là có điểm bị tiểu quỷ này t ử cho đà kích nếu là gặp lại như vậy một tên tiểu quỷ tử hắn cũng không cảm tưởng còn có thể có may mắn như vậy tới nhìn tiểu t ử ngươi chút tiền đồ này còn nữa ngươi cũng không suy nghĩ một chút tiểu quỷ này tử thống xoáy tối cao đều bị ngươi giết chết rồi nơi nào còn có cái gì tiểu b ì n h b ì n h a ai coi là rồi trở về thì trở về đi thôi dù sao đâu rồi cũng không có gì đẹp đẽ rồi thấy đối phương kia mặt đầy lo lắng bộ dạng lao lý cũng sẽ không giữ vững rồi này quăng n ố c n ố c đào nhỏ quả thật cũng không có cái gì đẹp mắt rồi mình cũng liền không làm khó dễ người ta đến nỗi nguy hiểm không lao lý đó là một chút cũng không lo lắng tới có chút điểm cái này tiểu ra hòa ở còn có một cái dám nguy hiểm tới nhưng là điểm này điểm sự tình lao lý cũng không dám nói với bất kỳ người nào tới nếu không tiểu kỳ kỳ cũng sẽ không tiêu phí nhiều như vậy khí lực đem vốn là vàng trói lọi điểm điểm biến thành này xám x ị n bộ giả tới chuyên lệnh xuống chuẩn bị thu binh lập tức trở về địa điểm xuất phát lao lý vừa về tới hà m nội lập tức liền bắt đầu hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát cái này làm cho một bên vương đại cương hết sức không hiểu vậy làm sao liền trở về địa điểm xuất phát nữa nha thủ trưởng chúng ta chỉ như vậy trở về rồi vương đại cương là cái loại đó tương đối thẳng tính loại hình có cái gì sẽ hỏi cái gì nếu là đổi thành người khác tới chắc chắn sẽ không hỏi ra lời như vậy dù sao lãnh đạo ra lệnh theo mệnh lệnh làm việc không là được rồi mà đây chính là hết sức vấn đề cơ mật tới nơi nào đến phiên hắn vương đại cương như vậy một tên lính quèn bình tới thao lòng à? nói vậy chẳng lẽ không như vậy trở về còn ở đây qua đêm á còn là nói muốn đưa cái này câu cá đảo cũng cùng nhau mang về nhà nếu là này hàng không mẫu hạm có thể kéo phải động ta là không có ý kiến gì lấy về nói không chừng còn có thể làm ra một cái cảnh đ i ể tới kiềm chế vẽ vào cửa cái gì chứ lao lý vừa nghe nhất thời phải trả lời đến không phải lão thủ trưởng ta là muốn hỏi chúng ta như vậy đến chính là lớn pháo một trận l u ậ n doanh sau đó chỉ sợ sợ cái mông đi chẳng lẽ chúng ta không phải tới chiếm lĩnh nơi này sao vừa nghe lao lý những lời vừa rồi thiếu chút nữa mỗi dạng vương đại cương té ngã trên đất này lao thủ trưởng thật đúng là có thể m u ố n đem câu cá đảo kéo về đi bất quá này lao thủ trưởng chính là lao thủ trưởng không chỉ có cuộc chiến này lợi hại này đầu góc kinh tế vậy cũng không đơn giản tới nếu đổi lại là mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra này rách dưới đảo nhỏ còn có thể làm địa điểm du lịch tới dùng đừng nói nếu là thật nói như vậy bảo đảm này khẳng định có thể kiếm bổn phát rồi không thể chiếm lĩnh chiếm lĩnh chỗ ngồi này phá đảo là tiểu tử ngươi đầu h ố c nước vào rồi hay là coi lão tử ngu a ngươi cho là lão tử là đám kia ngu không xót mấy tiểu quỷ t ử a cho là đem người này lên trên vừa đứng này câu cá đ ả o chính là bọn họ làm như vậy trừ rồi để cho người khác làm b ị a vậy đánh ra cái dám tác dụng cũng không có đối với cái này vương đại cương ý nghĩ như vậy lao ly đó là khịt múi coi thường tới húng chi hắn cũng biết đây chẳng qua là những quốc gia kia một cái dò xét tôi rồi nói xác thực hơn tốt cho bọn hắn một cái cùng trung quốc khai chiến lý do mà thôi nhưng là lao lý nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu quỷ này tự làm sao lại ngu như vậy nguyện ý làm này con mồi hơn nữa mồi này còn lập tức để cho nhiều như vậy đoán tròn một chi nguyên vẹn hạm đội a mặc dù cũng không là hàng không mẫu h ạ n hạm đội nhưng là như vậy cũng đủ bọn họ tiểu quỷ từ đau lòng đến phải chết lao lý nhất định là không nghĩ ra rồi nếu là kia trước đ i ể n lớn tin còn có thể nói chuyện lời mà nói hắn khẳng định là có thể nói cho lao lý câu trả lời tới bất quá đáng tiếc rồi đó cũng là vĩnh viễn không thể nào rồi a bất quá thủ trưởng chúng ta như thế nào làm có phải hay không quá cái đó rồi à? cái nào đúng vậy chúng ta liền đối phương thi thể cũng trực tiếp bất kể làm như vậy thật giống như có điểm không phù hợp lệ quốc tế à? a tiểu quỷ tử cho chúng ta tiền trôn cất sao cái này chưa kia ngươi là tên c h ô tiếp còn ở đây tức tức ai quay cái gì a thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tới không trả tiền để cho lão tử cho bọn hắn cho người dựa vào cái gì a cũng không phải là lão tử để cho chính bọn họ tới hơn nữa ta cũng không còn làm chuyện gì a chẳng qua là ở quốc gia chúng ta đào nhỏ nổ, nổ con kiến mà thôi đáng đời bọn họ lần này lao lý là liền trực tiếp đi vương đại cương trên đầu cho gõ một cái đau đến vương đại cương đó là không ngừng thoát miệng nhưng là lại không dám động yên tâm đi rồi bất kể ta có cho hay không tiểu quỷ này từ nhạc xác bọn họ hay là như thường có rất nhiều m ự ợ cớ như thường sẽ không từ bỏ ý đồ đã như vậy lao tử cần gì phải hưởng công vô ích đâu lao tử là hơn cho bọn hắn một ít m ự ợ cớ cũng miễn cho bọn họ ở nơi đó tìm tới tìm lui nhiều phiền thoại a đối với mấy thứ này cho má quốc tế công ước lao l ý đó là không có chút nào cảm mạo tới này người ta đều phải tới minh t ố đồ q u a n minh tránh đại làm cường đạo rồi kia cũng thì không cần Lại ở quá ngay h h i ề u k ô n có chút h ý n g ĩ nào n đồ vật. g a tại lao lý ra lệnh hạm đội trở về địa điểm xuất phát không bao lâu quốc nội tất cả đài truyền hình cũng nhận được rồi từ kinh thành phát ra mệnh lệnh bất kể ngươi bây giờ đang phát ra bất kỳ tiết mục kia sợ sẽ là ngươi đài truyền hình đang hiện trường t r u y ề n trực tiếp vị kia siêu cấp nữ minh tinh vũ thoát ý l g h ngươi cũng phải lập tức ngưng phát hình sau đó phát ra quốc gia cho ngươi đài truyền hình một ngón tay định tiết mục là vệ tinh đài truyền hình như vậy ngươi liền trực tiếp truyền tin là được không phải vệ tinh đài truyền hình không có cách nào truyền tin cũng không có vấn đề có người đặc biệt cho ngươi đưa băng tạp vệ dù sao đ ế nên cái đó đ quy t là nói xin lỗi liền hướng rộng lớn người xem nói xin lỗi đây là chuyện gì xảy ra a a này đài truyền hình đó là càng cao càng kém coi rồi nhìn cái tv tất cả đều là một đống ngổn ngang tiết mục không nói này thời gian quảng cáo so với tiết mục thời gian còn dài hơn lao tử thật vất vả tìm một có thể có nhưng n là sau đó suy nghĩ một chút cái này thật giống như cùng máy truyền hình không quan hệ gì lúc này mới lại từ từ đem hộp điều khiển từ xa ném một cái cũng không tắt tv cơ cũng không nổi kênh liền nhìn như vậy tia máy truyền hình trên màn hành sinh ngài chờ một chút lập tức trở về mấy chữ này từ lần trước cùng lão lưu đánh cờ sau hắn sẽ không đã đi ra ngoài suốt ngày bực bội ở nhà này trong trong lòng tức giận a nơi nào cũng không muốn đi cái gì cũng không muốn làm chính là ăn cơm vậy cũng không có gì khẩu vị tới mặt mũi này cũng là suốt ngày đen dọa người chính là hắn kêu bảo bồi cháu gái nhỏ thấy hắn thời điểm cũng là có chút điểm sợ nếu là thường ngày a hắn khẳng định thì sẽ cười đi lừa gạt nàng chơi rồi nhưng là hắn hôm nay quả thật không cái tâm đó tỉnh ngồi ở nhà thường thường liền nhớ lại năm đó những chuyện kia tới lao trương cùng lão lưu đã từng đều là quân nhân xác thực nói là đi tham gia rồi quân tình nguyện tiểu quy tử hắn là không có đánh qua nhưng là ở triều tiên chiến trường sau đó lao trương thì không khỏi không trước thời hạn trở lại quốc nội triều tiên chiến trường cũng để lại cho hắn một cái thật sâu con dấu một cái nửa tàn phế tay phải nhưng là coi như cho tới bây giờ nhớ tới chuyện năm đó đến trong lòng của hắn đó cũng là chút nào không có hối hận có chỉ có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào nhưng là những năm gần đây quốc gia là càng ngày càng giàu có rồi cuộc sống càng ngày càng tốt nhưng là lao trương trong lòng đó cũng là càng ngày càng bực bội cho đến khuya ngày hôm trước phát sinh tiểu quỷ tử lại chiếm lĩnh rồi câu cá đ ả o mà quốc gia nhưng không có phản ứng sự tình để cho trong lòng của hắn cái kia cổ bực bội thật là liền tới cực điểm hắn là hận không được lập tức liền cầm lên súng chạy đến câu cá đ ả o đi cùng tiểu quỷ tử so chiêu một chút tới đây không phải là hồi tưởng lại trước kia cao ngất năm tháng rồi nha liền m u ố n tìm một ít thời kỳ chiến tranh phim tới xem một chút thật vất vả tìm được rồi nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thấy đang h a n g say thời điểm người đài truyền hình không thả một trận buồn dầu sau vẫn chỉ có buồn dầu người xem các bằng hữu mọi người khỏe phía dưới phát ra chính là từ câu cá đ ả o trên chiến trường trở lại tới phim tư liệu cái gì cho má câu cá đ ả o ân không đúng vậy làm sao chính là chiến trường nữa nha ta xem xem vốn là đã không có thanh âm tv trong lúc bất trợt chuyển tới một cái trận tiếng nói chuyện mà đây lao trương vừa nghe nói này câu cá đ ả o cái từ này l ử a giận trong lòng liền lại đi lên bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện rồi giá từ không đúng người ta nói là rồi câu cá đạo ba t r ư kia nhưng là Mặt sau này còn thêm rồi hai chữ thêm hai rồi đó â u Sau Chiến chữ này, lập tức sẽ để cho cảm hai thần kinh nhạy cảm sẽ tới rồi. trường này, này trương lao lập sẽ sẽ để đ không kịp chờ đợi, liền ngẩn lên, đi trên đợi, đầu đi miệng à n ảnh truyền hình nhịn. Sau đó, m của hắn đó chính là càng ngày càng lớn những thứ này thu hình là từ lao lý hạ lệnh lên bờ câu cá đ ả o thời điểm bắt đầu tiến hành t r ụ một mực liền kéo dài đến lao lý hạ lệnh thu binh trở về địa điểm xuất phát mới ngưng xuất hiện trước nhất ở trong màn ảnh khi lại chính là lao lý cái này là không cần phải nói cũng là phải cả người nung trang lao lý hơn nữa kia không giận mà huy vẻ mặt khiến người ta vừa thấy trong lòng chính là chấn động một cái cái này đây là lý thủ trưởng hán hán mang binh đem kia chút tiểu quỷ tử cũng giết chết rồi quá tốt rồi quá tốt thấy màn hình t v thượng lao lý còn có nghe sướng ngôn viên tự thuật nhất thời lại để cho lao trương kích động đến nói chuyện cũng không lanh lẹ lao lý tự mình lao trương là chưa từng thấy qua chỉ đã thấy hình nhưng là này lao lý câu chuyện truyền kỳ trên căn bản chỉ cần ngươi ở trong bộ đội ngốc quá đó cũng không có mấy cái là không biết không có biện pháp này lao lý đó chính là tất cả quân nhân thần tượng mà trừ rồi mới bắt đầu có một đoạn giải thích ra trong thời gian còn lại cũng chưa có sướng ngôn viên giải thích rồi chỉ có kia ống kính không ngừng đang phát ra mặc dù này chụp hình nhân đã là tận lực tránh này chút quá máu tanh ống kính xuất hiện ở trong hình nhưng là hay là luôn luôn sẽ xuất hiện một ít nhật bản bình thi thể thỉnh thoảng cũng có một ít gãy tay gãy chân thoáng một cái đã qua là thật những thứ này đều là thật sẽ không sai đây nhất định chính là ở trên chiến trường chụp không sai hơn nữa đây là ở sau cuộc chiến không bao lâu liền chụp là một đã từng ở trên chiến trường phân chiến qua quân nhân láo trương một cái là có thể nhìn ra những hình ảnh này vậy cũng là thật hơn nữa những hình ảnh kia thượng thường xuyên xuất hiện kia từng cục t h ầ m màu đỏ mặt đất lao trương cũng biết kia là chuyện gì xảy ra những thứ kia đều là máu tươi chạy tới đất thượng sau đó bị hỏa hoạn hơi cho khô lưu lại con dấu còn nữa chính là chút khắp nơi đều là cục đá vụn vậy khẳng định chính là bị đại pháo cho đánh văng ra ngoài thông qua một tổ này tổ ông kính lao trương có thể tưởng tượng ra được cuộc chiến đấu này là biết bao tạc khốc biết bao kỳ t r ờ lịa cùng máu canh thàng đến trung quốc hai cái hạm đội chậm rãi rút lui hình ảnh dừng lại rồi mới ngưng lao trương vẫn làm ở to hai mắt nhìn chằm chằm kia màn ảnh truyền hình à, chuyện gì xảy ra à làm sao lại ngừng đây mẹ hắn vội vàng cho lão tử lại để một lần nếu không lão tử đi đập rồi các ngươi đài truyền hình cũng còn không có hiểu ra tới lao trương phát hiện này lại nhưng đã để xong rồi cũng không để ý người đài truyền hình nhân căn bản là không nghe được lớn tiếng ở trong phòng kêu lên người xem các b ả n g hữu lần này đài truyền hình đó là tương đối cho lão trương mặt mũi tới ngay tại thanh âm hắn cũng còn không rơi xuống đâu rồi kia quen thuộc sướng ngôn viên thanh âm một lần nữa truyền tới lao trương có thể thể cái này sướng ngôn viên tuyệt đối là trên đời này nhất ưu tú nhất sướng ngôn viên liên tiếp tròn nhìn rồi tám lần cảm giác đôi mắt này đều hết sức căng đau rồi lao trương lúc này mới lưu luyến không có tiếp tục xem bất quá này lao trương cũng không có tắt t v ngược lại đem thanh âm cho hiểu lớn không nhìn hình ảnh lão tử nghe nghe thanh âm cũng t ố t thôi lao trương vẫn như cũng là có vẻ vẫn còn thèm thuồng nhắm mắt lại dựa vào ở trên ghế s a lon nói đến chương bốn trăm sáu mươi hai lòng người cuộc chiến từ kia câu cá đảo sau cuộc chiến phim phóng sự bị liên tục phát ra rồi tròn sau một ngày cả trung quốc liền đều bắt đầu náo nhiệt lên vô bột bột. trên căn bản v ô l u ậ n n g quá lần này lao lý lại không có trở lại kinh thành mà là trực tiếp chấn giữ trung quốc bờ biển mượn cớ đều đã cho người ta chuẩn bị xong rồi hơn nữa còn làm cho tốt như vậy không có lý do gì người ta không trả nổi cửa đi a hơn nữa t h ô n dù sao mọi người sử dụng vì sao mọi người đều là lòng biết rõ bây giờ lại là cầm tiểu quỷ tử mở ra rồi lao triệt để không nể mặt mũi vậy thì càng thêm không có gì để nói rồi nói tới nói lui vẫn là phải chiến tranh vậy cần gì phải sóng phí nước bọt tới đâu đây là một cái ở vào nhật bản đông kinh lớn phòng họp ở chỗ này đang cử hành một trận hết sức long trọng hội nghị bất diệt vũ tôn đọc đầy đủ tới tham gia lần hội nghị này cũng không phải là chỉ có người nhật b u ồ n mà là bao gồm rất nhiều cái quốc gia nhân viên những thứ này dự hội hơn quốc nhân viên cũng không phải là những quốc gia này tổng thống thủ tướng loại quốc gia nhân vật đầu não nhưng là nhưng toàn bộ đều là những quốc gia kia trong quân đội nhân vật thực quyền nói thí dụ như bộ trưởng bộ quốc phòng loại mặc dù ở x é tất cả nhân viên từng cái cũng là một bộ hết sức vẻ mặt nghiêm túc nhưng là nếu là từ nhỏ quan sát những người này vẻ mặt nhưng là hoàn toàn khác nhau có người ánh mắt kia rất rõ ràng chính là cất giấu một cố cười trên sự đau khổ của người khác đủ cười có người trong ánh mắt chính là một cỗ tràn đầy rồi vui mừng n g ụ i vị này hai loại vẻ mặt nhân chiếm rồi người dự hội tuyệt đại đa số duy chỉ có còn dư lại người kế tiếp trong ánh mắt đó là một bức cha mẹ chết vậy thần sắc thống khổ còn có chính là một cỗ vạn phần cựu hận ý người này chính là nhật bản phương diện đại biểu t r ư ớ c điền vô tin nhật bản quân đội đại thần cấp bậc thượng tướng hắn còn có một thân phận khác hắn là chức điền lớn tin anh ruột n à y trước điền vốn tin vốn là chuẩn bị cho đệ đệ của mình an bài một cái công việc béo bở chờ sau khi trở về cũng tốt cho hắn tăng lên một chút vị trí khiến cho trước điền gia tộc thực lực càng vững chắc đứng lên nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới lại là đem đệ đệ đưa vào rồi địa ngục cái này chết tiệt rồi cũng chỉ chết rồi nha dù sao bọn họ trước điền trong gia tộc nhân số hưng vượng rất không có vấn đề nhưng là đây cũng là để cho trong gia tộc liên trực tiếp tổn thất một cái thực quyền thiếu tướng đây mới là để cho hắn không thể nhất tiếp nhận nhưng là hắn lại có thể trách ai đâu hoan nên các vị khách quý đường xa tới ta nghĩ các vị cũng nghe nói rồi lần này người trung quốc bạo hành còn có người nhật b u ồ n thảm kịch đi à nha đối với chuyện này ta liền không nói nhiều hôm nay chúng ta đi tới nơi này mục đích chỉ có một đó chính là trung quốc bây giờ đã là một cái tràn đầy rồi chủ nghĩa phát xít phát xít hành động quốc gia vì rồi hòa bình của thế giới ổn định cùng phát triển chúng ta là phải kiên quyết ngăn chặn hành động như vậy coi như địa chủ tiểu quỷ tử phước diện nhất định là muốn cái thứ nhất lên tiếng theo lý mà nói dưới tình huống bình thường hội nghị như vậy hẳn là ở nước mỹ cử hành mới đúng bởi vì này nước mỹ mới là chân chân chính chính lao đại không phải sao bất quá người ta nhỏ nhật bản bị rồi như vậy tổn thất nặng nề hơn nữa tổn thất này hay là vì rồi cho bọn hắn mọi người k i ế m cơ mới tạo thành vì vậy về tình về lý mặc dù các vị quốc gia sẽ không cho tiểu quỷ tử cái gì tính thực chất bồi thường nhưng l à n à y giải an ủi vẫn là cho người ta một cái bất quá cũng có rất nhiều người ở trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác mắng to nhật bản đáng lời bọn họ dĩ nhiên sẽ không ngây thơ cho là này nhỏ nhật bản thật cứ như vậy vô tư vĩ đại như vậy c a n nguyện vì người khác đi làm m g ồ i dụ bọn họ những thứ kia cẩn thận người đang ngồi ai lại lại không biết đâu bất quá lúc này thì bọn hắn trong lòng đồng dạng là hiện lên vẻ k i n h sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lần này người trung quốc thật không ngờ không bấm bộ sách võ thuật tới liên trực tiếp phái binh âm thầm đem này tròn một hạm đội nhỏ nhật bản cho tiêu diệt rồi cái sạch sẽ hành động như vậy đúng là quá không phù hợp thông thường rồi tới ở nghe được tin tức này còn có thấy k i a trên đảo cảnh tượng thê thảm sau bọn họ giống vậy chính là từng cái mồ hôi lạnh c h ả y dòng âm thầm vui mừng lần này không là bọn h ắ n tới bất quá cũng chính bởi vì đối phương như vậy hung ánh khiến cho, cho bọn họ không thể không tăng nhanh rồi n h ị bước vì vậy lúc này mới có rồi hôm nay chàng này hội nghị tới chúng ta mỹ quốc chính phủ đồng ý chính phủ nhật bùn quan điểm vì rồi hòa bình của thế giới cùng ổn định chúng ta vô luận như thế nào đều phải để cho loại này phát xít tư tưởng biến mất nhật bản phương diện vừa nói xong nước mỹ phương diện đại biểu cũng sát theo phát biểu rồi phát biểu bày tỏ toàn lực đồng ý nhật bản phương diện ý tưởng ngay sau đó các quốc gia đại biểu cũng đều phát biểu rồi phát biểu cho thấy rồi thái độ của bọn hắn toàn bộ hội nghị khai triển đó là hết sức thuận lợi hội nghị nội dung đó cũng là chỉ có một đó chính là để cho trung quốc cái chủng loại kia phát xít tư tưởng biến mất như thế nào để cho nó biến mất chứ không nghi ngờ chút nào chiến tranh quá k tư tư tư không không lần g đ này hội nghị so với dĩ vãng là bất luận cái cái gì quốc tế tính hội nghị đều phải kết thúc mau thời gian một ngày cũng chưa tới tất cả quốc gia cũng thống nhất rồi tư tưởng thống nhất rồi mục tiêu rồi vì vậy xế chiều hôm đó liền dối dít chạy trở về. dít trở chạy không nghi ngờ chút nào trang này hội nghị nội dung bắt đầu hết sức nhanh chóng ở những quốc gia này bên trong cổ động truyền bá dĩ nhiên vì rồi càng có sức thuyết phục này câu cá trên đảo cái kia chút cảnh tượng t h ế thảm đó là át không thể thiếu muốn trắng trận báo cáo một phen bất quá khá tốt những quốc gia kia đều là hết sức c o i chừng mực đem sự kiện lần này khống chế ở cực nhỏ trong phạm vi chẳng qua là đem mục tiêu này đem này bô địa tử trụ đến rồi trung quốc quân đội trên đầu mà thôi cũng không có liên quan đến phổ thông hoạt động thương nghiệp giữa đi vì thế bọn họ lại vẫn bắt đầu cho ra một cái lần giải bày không có biện pháp à, bọn họ cũng là không đả thương nổi à mà bọn họ những thứ kia quốc dân cửa đâu rồi cũng không dám với những chuyện này gây c h u y ệ n tới bọn họ cũng giống vậy không đả thương nổi à nguyên nhân chủ yếu là cái này dưỡng sinh rượu vậy coi như là trung quốc sản xuất tới xe hơi đồ chơi kia mua rồi là có thể dùng rất lâu thậm chí dùng khác xe hơi cũng giống vậy liền thì không cần cũng được nhưng là cái này đã tập thói quen rồi dưỡng sinh rượu đám người nói thật thật đúng là không thể thiếu rồi cái đồ chơi này tới vì vậy bọn họ đừng nói là gây chuyện rồi thậm chí còn lo lắng này dưỡng sinh rượu có thể hay không ngừng h ẳ n tới rồi rít bắt đầu giành mua tới cho đến những thứ kia điểm tiêu thụ cam kết không sẽ được mà đ ứ t hàng này mới khiến bọn họ hơi yên tâm lại ha ha thật là chết cười lao t ử rồi lao nô lao trịnh các ngươi nhìn một chút những thứ này cũng nói gì tới này lao lý lại thành rồi phát xít mẹ hắn những lời này lại là từ tiểu quỷ tử trong miệng nói ra bọn họ thật đúng là dám há mồm tới a mặc dù biết này sắp phát sinh cuộc chiến tranh này đây tuyệt đối là t ú i t h ắ n g không thua thậm chí rất có thể thì không cần phí người nào một phát súng một pháo nhưng là lao cho bọn hắn này trong lòng tốt hơn theo đi chiến tranh này đến mà tỏ ra vô cùng khẩn t r ư n g dẫu sao nói thật bọn họ cũng chỉ là đang đánh cuộc m à t h ô i đánh cuộc nô minh cả nhà bọn họ sẽ không bất kể lao ly tới mặc dù cái đó bất kể có khả năng đó là trên căn bản không có mà chỉ cần là bọn họ mở ống cuộc chiến này liền tuyệt đối không thể nào thua nhưng là theo sự thái càng ngày càng tới gần bọn họ vẫn là hết sức khẩn trương rồi này mỗi ngày ba người bọn họ đều là tụ t r u n g một chỗ lao vu cái này có gì buồn cười đó a tiểu quỷ này t ử ra mặt giấy bất quá ngươi thật đúng là đừng nói này lao ly diễn cái kia vừa ra đúng là so với phát xít còn phải phát xít tới a nhiều như vậy tiểu quỷ tử lại một cái đều không lưu lại n à y chút tiểu quỷ tử gặp phải này lao lý cũng thật là gặp vận đen tám đời ai bảo này lao lý thống hận nhất chính là bọn họ đâu chính quốc đống lúc này cũng thay đổi đã từng vẻ lo âu rồi mặc dù trong lòng hay là khẩn trương nhưng là nhưng một chút cũng không lo lắng tới ai thật ra thì các ngươi đều nói sai rồi lao lý đây không phải là thống hận tiểu quỷ tử hắn là đau hận chúng ta à lúc này ngô ái quốc nhưng không chút nào nửa điểm nụ cười ngược lại là mặt đầy xấu hổ bộ dạng nói đến bất quá ngô ái quốc lời mà nói nhưng là để cho láo cho bọn hắn đó là nghe đầu g ó mơ hồ tới các ngươi chắc cảm nhận được rồi từ tràng chiến dịch này sau này quốc nội có phải hay không trở nên có chút không giống nhau rồi à mọi người tâm thật giống như cũng trở nên lửa nóng cái này mới là lao lý từ đảo nguyên thôn chạy trở lại không tiếc bất cứ giá nào phát động cuộc chiến tranh này nguyên nhân hắn là muốn thông qua cuộc chiến tranh này tới để cho đã lạnh như băng lòng người trở nên lửa nóng chức ta là thế nào cũng nghĩ không thông tại sao lão lý sẽ trở về cho đến này câu cá đ ả o sự tình về sau ta biết rồi ta cảm nhận được mà nói thật tạo thành hôm nay như vậy một bộ cục diện chúng ta các vị đang ngồi vậy cũng là khó khăn từ kỳ cứu đó ai chúng ta luôn là một mặt đất cầu phát triển cầu ổn định cái này không sai nhưng là khi một cái dân tộc tinh thần đều không rồi lòng cũng lanh rồi kia hết thệ các thứ này lại còn bao lớn ý nghĩa đâu theo n ô ái quốc từng câu nên mà nói lao vu cùng trịnh quốc đống trên mặt của cũng là trở nên hết sức nghiêm túc rồi bọn họ đang suy tư 463 lại ra biên cố. từ r ra ư c lại biên xảy cố. t lần trước hơn nước hội nghị tác chiến ở nhật bản đông kinh tổ chức xong sau các quốc gia liền bắt đầu dối dít hành động vô bột, bột dựa theo đã sớm làm xong kế hoạch chiến lược nên điều khiển binh tướng liền điều khiển binh tướng nên chuẩn bị vật liệu chiến lược liền chuẩn bị vật liệu chiến lược đây là một trận đại chiến mặc dù đây chỉ là một tràng hải chiến mà thôi nhưng là dẫu sao trong lúc này nước năng lượng b ả y ở nơi đó đảm nhiệm ai cũng không dám chút nào khinh thường lòng giống vậy giờ khác này trung quốc bên này chính là càng khẩn trương hơn bởi vì sẽ ở đó chẳng nhiều quốc hội nghị sau trung quốc giống vậy bắt đầu cổ động tuyên truyền này sẽ phải đến đại chiến hơn nữa đem các quốc gia lực lượng quân sự cũng bắt đầu toàn diện vào hành một lần báo cáo đối mặt như vậy nghiêm nghị c h u y ệ n thực rất nhiều người tâm tư của bọn hắn đều bắt đầu động dẫu sao lần này đây chính là làm thật mọi người tư tưởng đang tiến hành một trận vô cùng kịch liệt dãy g a cải cách còn có lựa chọn Rất rất trong tạo thành nhiều nhiều người, tạo thành rất nhiều loại trong lòng. loại có người trước tiên, đây ó chính chọn chạy c trốn. là lựa chọn rồi chạy trốn. Một u nói, c h ạ ra ra hỏa gia, gia sao khỏi khỏi khác chiến thiêu chạy hiểm. Chạy chính cái cái tới đi, nói, quốc quốc câu này này nguy y sắp bị đất một đổ dù là rời người, đi nơi này, cách càng xa càng tốt. Có người, đây này, càng càng cách Có xa tốt. lựa à l chọn mạnh liệt ủng hộ ủng hộ quốc gia cuộc chiến tranh này bất kể là từ trên đầu môi tư tưởng bên trên hay là hành động thực tế thượng đều là bắt đầu mạnh liệt ủng hộ quốc gia đánh cuộc chiến tranh này thậm chí có người liền trực tiếp bắt đầu dối d í t đến địa phương võ trang bộ trực thuộc cơ quan yêu cầu muốn đầu quân nhưng mà người nhiều hơn chính là bắt đầu dãy rủa rồi nội tâm của bọn hán đang trải qua một lần lễ rửa tội bọn họ cần muốn suy tính thật kỹ bọn họ cần tốt hơn lựa chọn tốt lao t r ư ơ n g nhà liền đang tiến hành như vậy một trận khẩn trương mà kịch liệt gia đình hội nghị liền cái này là đi hay ở là né tránh cuộc chiến tranh này hay là mánh liệt ủng hộ cuộc chiến tranh này tiến hành một trận không bình thường gia đình hội nghị dù sao ta là không đi vô luận như thế nào dù là lao tử chính là muốn chết cũng phải chết ở quốc gia của mình bên trong lao thái r ư ơ n g t độ, đó là thái n g p h nói rồi, vậy cũng định là đồng i hộ c dạng không chút do dự lựa chọn lưu lại ban đầu hắn sở dĩ sẽ lựa chọn gà cho này cánh tay phải có chút tàn tật lao chương chứ hắn hậu rồi trung vừa ý hắn đúng là ba i điều ế t r rất lớn mẹ ộ t thưởng thức trương cái chính cái chủng khái loại kia nguyên nhân, nàng anh khí hùng. là lao Ba m ta nói các ngươi đây là làm sao rồi này còn có cái gì tốt lưu lại mà n à y lập tức phải chiến tranh rồi chúng ta nơi này còn thuộc về thành thị duyên hải n à y một trục bắt đầu trượng lại đến cái thứ nhất gặp họa khẳng định chính là chúng ta nơi này át trọng yếu nhất chính là trận chiến này căn bản cũng không có thể đánh thắng được n h a cũng thật không biết những thứ kia làm quan là thế nào lớn không chính là một cái cái dám lớn đảo nhỏ nha người ta muốn liền cho người ta mà có cần không còn cho chúng ta người một nhà cũng gặp hóa theo lần này nói chuyện là lao trương đại nhi tức không biết nói chuyện ngươi liền câm miệng cho ta không ai coi ngươi là người câm hôm nay ngô minh thảo luận chính là rốt cuộc trong không rời đi vấn đề kéo những thứ đó để làm gì lao trương con trai lớn thấy lao trương rõ ràng thì có nổi dóa khúc nhạc dạo rồi vội vàng ngăn lại rồi thê tử của chính mình nói cái này không đi nha lúc này sắp liền sẽ đánh nhau rồi tồn tại rất nhiều nguy hiểm nhưng là rời đi đâu rồi chạy đến quốc gia khác cuộc sống cũng không có dễ dàng như vậy tới các ngươi đừng nghe những người đó làm sao làm sao thổi p h ồ n g kia ngoại quốc cuộc sống như thế nào như thế nào thật là tốt những món kia đều là lừa gạt quỷ chỉ một mình ta đã định cư ở nước ngoài bạn học cũ thường cho ta thàn phiền luôn là nói cuộc sống của hắn có phiền muộn bao nhiêu thật ra thì hắn tất cả buồn dầu quy kết đứng lên chỉ có một chút、hút. đó chính là ở người ta quốc gia trong bất kể ngươi làm sao đi dung nhập vào ngươi vẫn cũng chỉ có thể là một cái người trầu rượu mà thôi ngươi căn bản lại không thể dung nhập vào người ta cái chủng loại kia chủ lưu trong xã hội đi các ngươi nhìn một chút ở nước ngoài rất nhiều địa phương cũng sẽ xuất hiện rất nhiều đường nhân ngai loại p h i khu Đây đó là là lẽ là, liền loại à, nào vào vì vì, gì cái còn chúng căn có cách khác cuộc hoặc có căn khác cuộc thức. phải bởi người thói quen không rồi người không không dung sống, không sống phương bản nhập bản quen tập ta một ớ i lại ý nghĩ nghĩ cách, mình cách, m tụ ở một đống mà. Một câu nói cuộc sống như vậy sẽ để cho ngươi cảm thấy cả người không được tự nhiên quá rất bực bội tới người sở dĩ làm người đó là bởi vì người này a có sống sống dị vị cuộc sống sinh vừa là sinh tồn sống đó là sống pháp dù sao ta là không muốn đã đi ra ngoài cái loại đó bực bội vô cùng cuộc sống câu thường nói tình nguyện đứng chết không muốn vì sống dù sao ta cũng chưa kết hôn ta liền lưu lại chiếu cố ba mẹ đi lúc này nói chuyện là lao trương con thứ hai cũng là con trai nhỏ cũng qua ba mươi nhân n â n rồi vẫn không có thành ra trước kia lao trương luôn là nhìn này con trai nhỏ này không vừa mắt kia không vừa mắt không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể nói ra như vậy một phen tới cố thủ khó rời đây cũng không phải là nói một chút chơi sự t ì n h cũng không phải nói này rời đi rồi cố thủ người này liền thật không sống nổi mà là nói người này a đều có cuộc sống của mình tập thói quen còn có tình cảm của mình giới đi này mảnh nhỏ sinh dưỡng cố thổ là được rồi lục bình không có r ẻ mà chúng ta q u ố c nhân đối với này cố thổ càng là có một phần hết sức cả thủ rất nặng tình cảm nghĩ lúc đó quốc dân đảng chiến bại sau lại có bao nhiêu người là cái gì đều không mang liền mang theo thổi p h ồ n g cố hương trí đất lại rơi đ ầ y mặt rời đi mà sau đó lại có bao nhiêu người đến chết một khắc kia cũng đều như cũ nhớ không quên phải đóng thay con tôn đem cho cốt mang về ra hương mai táng đo à. n g h e xong rồi lao trương nhỏ lời của con sau mọi người đều bắt đầu trầm ặ c cho đến giờ phút này tựa hồ cái loại đó cũng sớm đã bị q u y ế lãng quốc gia dân tộc những thứ này khái niệm lúc này mới trầm rãi lại bắt đầu ở trong đầu tỉnh lại chiến tranh sự tình đối với ngô minh như người một nhà mà nói k i a cây vốn liền không có ảnh hưởng chút nào đối với cuộc chiến tranh này các nàng căn bản là chút nào cũng không lo lắng tới nay tới gần cuối tuần người một nhà còn chuẩn bị đi bờ biển thật tốt dung vào đâu nhưng mà để cho kỳ kỳ các nàng vô cùng buồn g i à u chính là lần này ngô minh lại đi không được vốn là được rồi tốt rồi cuối tuần này phải dẫn người một nhà đi bờ biển dung loạn bất quá ngô minh lại không thể không thất ước chẳng qua là để cho kỳ kỳ các nàng mình đi mà thôi bởi vì lập tức phải phát sinh một món hết sức chuyện trọng đại phải ngô minh tới xử lý chí n đạo trong khe bí mật trong cốc ngôi sao kia đại trận cùng ngũ hành đại trận bên cạnh ngô minh cùng lao long bọn họ l ặ n g lặng quan sát đại trận này minh tiểu tử người nhìn kỹ đại trận này tốc độ vận hành rõ ràng liền tăng nhanh hơn rất nhiều đây là chuyện gì xảy ra a lão long ngón tay lên trước mắt này tản ra càng kịch liệt năng lượng ánh sáng đại trận hướng ngô minh dò hỏi dù sao đối với này hai sở đại trận quen thuộc nhất hiểu nhất toàn diện vậy thì khẳng định không phải là n ô minh không còn ai khác đúng vậy a thiếu minh tử hôm nay không biết chuyện gì sáng sớm ta liền đi vào chuẩn bị cầm linh tinh chuẩn bị làm thành cái loại đó nhiên liệu trang bị đâu nhưng là ta đi vào nhìn một cái căn bản cũng không có cái gì linh tinh hơn nữa ngươi xem ngay cả đại trận này linh khí bốn phía độ dày nếu so với bình thời mỏng manh rất nhiều tới a một bên tiếp h t h á c h ở lão long nói xong lập tức liền tiến hành bổ sung đến từ long đằng xe hơi bắt đầu đầu tư vì rồi mức độ lớn nhất bảo đảm sản xuất bọn họ cũng sẽ đem mỗi ngày sở ngưng kết mà thành linh tinh lập tức liền làm thành cái loại đó nhiên liệu trang bị vì để tránh cho này mỗi ngày mỗi người đều cần độc thủ khi bọn hắn nhất trí đồng ý xuống trực tiếp năm người chia năm tổ thật ra thì nói trắng ra rồi cũng chỉ là một người một ngày như vậy phụ trách sản xuất cái này nhiên liệu trang bị như vậy thứ nhất vậy thì là mỗi người đây cũng là cần năm ngày mới động một lần tay rồi trừ rồi đến phiên mình ngày đó hơi bận bịu một chút bên ngoài thời gian còn thừa lại kia trên căn bản cũng không cần vì rồi những chuyện này giàu dĩ rồi nên chơi game chơi game nên làm à liền để làm gì à lại không có linh tinh ngưng kết hơn nữa này linh khí chung quanh cũng biến thành mỏng manh rất nhiều đại trận vận chuyển lại mọi thứ đều bình thường vậy đã nói rõ nơi này linh khí trong lúc bất trợ số lớn hướng ngoại giới chuyển vận ha ha ta nghĩ đến rồi chuyện tốt tới nhất định là chúng ta bên ngoài cái kia chút hành động tạo tác dụng sau đó để cho những thứ kia đục n g khí số lớn giảm bớt mà xuất hiện l i ề u không ngăn cản như vậy thứ nhất bên này linh khí nhất định là phải hướng ngoại giới số lớn đổ xuống mà ra đột nhiên nô minh tỉ mỉ nghĩ lại lập tức liền bắt đầu nhạc khởi tới bởi vì này long đ ẳ n g xe hơi là tuyệt tuyệt đối đối với vật mỹ giới liêm vì vậy mặc dù chỉ là trải qua một quãng thời gian rất ngắn tiêu thụ nhưng là ở công ty người cường đại lực vật lực đưa vào dưới hay là cơ hồ trong n á y mắt liền trung khoa rồi tất cả cũ xe hơi hệ thống Mà bởi vì long đằng xe ha ơ i ha chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới này một ý đâu rồi đây thật là thật to tin tức tốt đã thật là không nghĩ tới à hiệu quả này lại đi ra nhanh như vậy ha ha muốn chúc mừng thật tốt chúc mừng một chút tiểu minh tử còn không mau lấy rượu đi ra mọi người vừa nghe lập tức cũng nhất định rồi thật đúng là m ư ờ i phần chính là nguyên nhân này tới chẳng qua là bọn họ không nghĩ tới cái hiệu quả này lại đến mức như thế mau mà, mà thôi được được được cũng biết tới bốc lô ta đến rượu cho các ngươi tốt rồi bọn ta hạ còn phải đi bồi kỳ kỳ các nàng đâu vốn là nói xong muốn cùng các nàng hào hào đi đáy b i ể n chơi ai biết bị các ngươi gọi tới cái này phải rượu mà thôi đối với ngô minh mà nói vậy thì quá đơn giản rồi trực tiếp từ trong chiếc nhẫn q u a n g da tới giống như núi nhỏ một đống rượu tới vậy tiểu tử ngươi còn không mau cút đi thật là vẫn còn ở nơi này m à ma tức tức làm gì quái dày chúng ta uống rượu à nếu là kia tiểu tổ tông n ổ i doá chúng ta có thể không thể chịu được rồi ngươi chính là mau cút đi t h i ế t phách vậy từ tới chính là qua sông liền rút cầu cái t r ù n g loại kia loại hình rượu cũng đã tới tay rồi đó chính là tuyệt đối sẽ không lại ở lại người rồi nô minh ở trong lòng âm thầm than phiền một cái đêm sau đã chuẩn bị phải rời đi nơi này sau đó chạy tới kỳ kỳ các nàng bên kia đi bất quá lúc này hắn lập tức cảm thấy rồi từ nào đó hẻo lánh chuyển tới rồi từng trận khác thường năng lượng ba đ ậ di đây là người nào ở độ đan k i ế p à, hơn nữa còn kéo đến tận nhiều người như vậy cùng nhau đột phá tới thật là chuyện lạ hàng năm có hôm nay đặc biệt nhiều tới mới vừa vừa mới chuẩn bị uống rượu thiết phách cũng là sửng sốt bất quá rất nhanh liền một bộ thái độ thờ ơ bắt đầu nói đến nho nhỏ này kết đan kỳ người tu luyện đối với bọn hắn mấy cái vạn năm lão q u á i vật mà nói đúng là không có chút nào đủ nhìn tới bất quá vừa nói vô tình nghe có lòng tới thiết phách một trận lầm bầm nhưng là lập tức để cho ngô minh chấn động trong lòng sau đó lắp người một cái liền trực tiếp tiến vào rồi trong đại trận đi này ta nói tiểu từ ngươi không phải nói phải đi kỳ kỳ bên kia sao chạy thế nào trong đại trận đi rồi à nếu là kỳ kỳ n ổ i c ơ n giận ngươi cũng không thể nương nhở trên đầu chúng ta à t h i ế t phách cùng lão l o n g bọn họ cũng là bị ngô minh bất thình lình cử động dị thường cho làm rồi cái không giải thích được tới bất quá lúc này bọn họ ngược lại không gấp đi uống rượu rồi dẫu sao bọn họ muốn nhìn một chút này ngô minh rốt cuộc là đang chơi trò quỷ gì tới l i ê n lấy ngô minh mới vừa rồi phần kia biểu tình bọn họ cũng là biết cái này phải làm sự t ì n h tuyệt đối không đơn giản tới lập tức cũng cảm giác được nơi này nồng độ linh khí rốt cuộc lại bắt đầu chậm chạp tăng cộng lại đang lúc bọn hắn kinh ngạc thời điểm nô minh cũng liền chậm rãi từ trong đại trận đi ra ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không đi điều chỉnh rồi đại trận này linh khí thu phát rồi à thật là cũng không biết thông cảm thông cảm một chút chúng ta khổ cực không được công việc này số lượng gia tăng rồi tiểu tử ngươi phải cho chúng ta tăng tiền lương đối với chính là tăng tiền lương hay là chu mỹ tâm tư tương đối i tỉ mỉ nơi này biến hóa nàng lập tức cũng biết nô minh mới vừa rồi đang làm gì tới nhất định là đi điều chỉnh rồi đại trận này đối ngoại linh khí thu phát rồi như vậy thứ nhất sẽ để cho nhiều linh khí hơn đổi thành thành rồi linh tinh đây cũng là tại sao này chu mị nói muốn ngô minh tăng tiền lương nguyên nhân chỗ đúng tiểu tử ngươi phải tăng tiền lương ngươi ngược lại là tốt điều này có thể số lượng thu phát nói điều chỉnh liền điều chỉnh cũng không để ý sống chết của chúng ta a chu mị đề nghị rất nhanh có được rồi mọi người nhất trí đồng ý rồi khi nhưng cái này mọi người nhất định phải đem ngô minh trước bài trừ ở ngoài thiểu số phục tung đa số chứng t h ọ i đá ngô minh chỉ có thể nhật tài chương bốn trăm sáu mươi b ố rốt cuộc tới theo tình huống của ngoại giới biến hóa mà kịp thời điều chỉnh đại trận này linh khí thu phát số lượng đây là đã sớm thiết lập s ẵ n chiến lược phương châm vô bộ, bộ. kỳ mục đích khi lại chính là vì rồi để cho đại trận tại vì thế bây giờ ổn định dưới trạng thái sản xuất nhiều hơn linh tinh tới sau đó thông qua đây càng nhiều linh tinh chế tạo ra nhiều hơn nhiên liệu trang bị từ đó sản xuất nhiều hơn sản phẩm tới lấy như vậy từ từ, từ từng bước xâm chiếm phương thức để cho này nguồn năng lượng mới hoàn toàn thay thế những thứ kệ ô nhiễm nghiêm trọng cũng nhiên liệu từ đó cuối cùng đã tới trị tận gốc vấn đề mục đích mà mới vừa rồi nô g minh sở dĩ sẽ như vậy được chứ cấp bách đi vào điều chỉnh đại trận này năng lượng thu phát còn có một cái hết sức nguyên nhân trọng yếu đó chính là tránh điều này có thể số lượng quá dư tạo thành này nồng độ linh khí cao hơn để cho người nhiều hơn đột phá thiên thiên cái vấn đề này có lẽ lao l o n g bọn họ căn bản cũng sẽ không quan tâm bởi vì những thứ này mới vừa đột phá thiên thiên tiến vào kết đan tiểu bối ở lao l ý trong con mắt của bọn họ kia liền cái gì cũng không phải tới nhưng là nô g minh nhưng không thể coi thường tới có lẽ hắn cũng không sợ những người này nhưng là nếu để cho mấy cái thế lực người quá nhiều cũng vượt qua tiên tiến vào kết đàn nói không nghi ngờ chút nào liền khiến cho thực lực bọn hắn tăng nhiều người gia tâm luôn là theo thực lực gia tăng mà tăng lớn thực lực đại tăng những đại thế lực kia không nghi ngờ chút nào khẳng định thì sẽ không cố kỵ chút nào đứng lên đến lúc đó còn không biết bọn họ muốn làm xảy ra cái gì đại loạn tử đứng lên đâu nghĩ tới nghĩ lui nô minh vẫn là quyết định tận lực gáp súc thực lực của bọn họ khiến cho cho bọn họ phải có chỗ cố kỵ mới được Hiên Vinmon, giờ phút viên giờ mọi người, môn, này trận bắt đều đầu bọn họ chờ đợi đã lâu thời khắc lập tức phải đến vô số môn phái đệ tử thậm chí chính là những trường lão đều bắt đầu toàn bộ đem toàn bộ h i ê n viên môn cho phòng vệ phải nhất định chính là như thùng s á t bọn họ đã được đến rồi bên trong môn phái truyền tới cao nhất ra lệnh khoảng thời gian này liều chết cũng phải bảo vệ ở hiên viên môn rất nhiều hạ cấp đệ tử hộ vệ cũng không biết đây là cái gì tình huống trong đầu nghĩ chẳng lẽ là này ma môn muốn công đánh tới rồi sao bọn họ phỏng đoán vừa có đúng hay không quả thật bọn họ như vậy nghiêm mật phòng ngự chủ yếu nhất đúng là muốn phòng ngự này nguy cấp ma môn nhân cơ hội công đánh tới nhưng là bọn họ nơi nào có biết vào giờ phút này ở ma môn cái kia bên cảm giác không phải là cùng bọn họ như lúc tình cảnh giống nhau đâu đây chính là kim đan kiếp ha ha quá tốt môn chủ cùng đại trưởng lão lại đồng thời ở độ kim đan kiếp chỉ cần một lần qua kim đan này cướp môn chủ cùng đại trưởng lão là được rồi truyền thuyết kia giữa cái chủng loại kia kim đan đại đạo chân chính là cao thủ tuyệt thế mà chúng ta hiên viên môn cũng rốt cuộc có thể đánh vỡ môn quy xuất thế rồi ai đáng tiếc rồi cũng không biết lúc nào ta mới có thể có tu vi như vậy có thể đột phá này thiên, thiên đạt tới cái này kim đan đại đạo a những thứ kia đệ tử bình thường nôn nhân không biết đây là phát sinh cái gì nhưng là những trưởng lao kia nhưng là hết sức rõ ràng đây là bọn hắn môn chủ cùng đại trưởng lao ở độ kim đan k ế t tới để cho bọn họ vô cùng khẩn trương kích động đồng thời lại tràn đầy rồi hạng mục cùng hướng tới ngay tại khẩn trương như vậy vô cùng trong bầu không khí nhìn những thứ kia im hơi l ạ g tiếng không ngừng xuất hiện ở môn phái bầu trời sau đó hướng hai phương hướng không ngừng rơi xuống to lớn kia chớp h i ê n viên môn cả đắm chờ đột nhiên cảm giác được thời gian này là như thế dài đắng đắng bất quá ở g i i đăng đang chờ đợi cuối cùng cũng có lúc kết thúc ha ha hiến viên môn các vị môn nhân nghe ta và đại trưởng lão đã đột phá tiên tiên kết thành kim đan vì vậy lần môn chủ tuyên bố bắt đầu từ bây giờ bốn môn đ i ề u thứ nhất môn quy giải trừ h i ê n viên môn xuất thế ha ha ha theo kia đầy trời tia chớp sau khi biến mất h i ê n viên môn bầu trời trong lúc bất trợt liền dâng lên rồi hai bóng người sau đó một trận vô cùng ngang ngược vô cùng rõ ràng thanh âm liền bắt đầu chuyển vào rồi từng cái h i ê n viên môn môn nhân trong hai cung hạ môn chủ Chúc mừng đại trưởng lão. rất nhanh toàn bộ hiến viên môn liền bắt đầu tràn đầy rồi từng trận vô cùng âm thanh kích động tới xuất thế a ai không môn a đặc biệt là đối với các tuổi trẻ đồng lứa môn đồ mà nói vậy thì càng thêm là nằm n g cũng nhớ dẫu sao nghĩ đến đây sau này mấy thập niên thậm chí trên trăm năm chỉ như vậy n ố t ở môn phái này trong trừ rồi tu luyện vẫn là tu luyện đây quả thực là cùng ngồi tù không có gì khu đường đến đi hơn nữa n à y một sự chính là tù trung thân thật ra thì mỗi một lần thấy những thứ kia vòng ngoài đệ tử đi tới bên trong cửa hướng về phía bọn họ một mực cung kính đầy mắt hâm mộ bộ dạng những thứ này đệ tử trong môn phái đó là hận không được lập tức liền nói nếu không ta hay đổi một cái vị trí đi người khác lại làm sao biết bọn họ là biết bao hâm mộ biết bao hướng ra phía ngoài bên ngoài kia càng rộng lớn hơn nơi phồn hoa tới a ở nơi này nho nhỏ h i ê n viên môn bên trong ngươi chính là tu vi v õ c ô n g lợi hại hơn nữa lại có cái dám dùng a mà bây giờ vừa nghe lại là thật lập tức phải khởi mở một phái có thể nhập thế này đối với bọn hắn mà nói giống như đã bị xử rồi tù trung thân phạm nhân trong lúc bất trợn liền bị vô tội thả ra một cái dạng không không đúng trong lòng bọn họ so với kia cái càng cao hơn tới bởi vì bọn họ tin tưởng b ằ ngượn m bản lánh của bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài về sau này này nhất định là phải nhiều tiêu sái là có thể quá có nhiều tiêu sai tới bất quá cái này thật đang khi xuất hiện trên đời đang lúc còn cần đến khi hai ngày sau đó mới được mặc dù n à y trước rất nhiều công tác chuẩn bị đó là đã sớm đang làm rồi hơn nữa cũng còn được không khác mấy nhưng là có một vật đó là khẳng định không có an bài tốt đó chính là hai ngày sau đó đại điện chuyện lớn như vậy không làm một cái đại điện thật tốt an ủi một chút này h i ê n viên môn sư phụ cửa lao tổ cửa vậy khẳng định là không được thật ra thì liền trong cùng một lúc trong không chỉ là h i ê n viên môn ma môn giáo đình hát cám nghị hội giống vậy cũng có người đột phá đến kết đăng kỳ hơn nữa cùng n à y nhân viên môn vậy vốn là ở đông nam quân khu căn cứ hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ nhiều nước bộ đội tới lao lý cũng bị ngô ái quốc bọn họ vạn phần khẩn cấp mời về ngô ái quốc bọn họ nhưng là biết rất rõ ở phương diện này lao lý nơi đó tin tức bí mật có thể so với bọn hắn hơn nhiều không có biện pháp mặc dù lao lý một mực ở đảo nguyên thôn tới mẹ hắn n à y bốn cái thế lực làm manh mối gì a đ á m khốn kiếp này sớm không ra muộn không ra nhìn đến lao tử phải đánh ỉ vào rồi bọn họ lại như ong vỡ tổ toàn bộ cũng chạy đến, đến rồi làm hại lao tử hồng công lãng phí thời gian lâu như vậy cuộc chiến này vẫn là không có đánh cho thành vừa về tới kinh thành lao lý lập tức liền buồn rầu bắt đầu lớn tiếng o á n trách vốn là hắn chuẩn bị thật là tốt tốt rồi bị này bốn thế lực lớn một làm còn có người nào tâm tư đánh lại ỉ vào tới a đều rối rít bận ứng phó bọn họ đi ta nói lao lý về phân người nha thật giống như tám đời không đánh giặc t ự như ngươi đ ờ i này đánh trận chiến đấu chẳng lẽ còn thiếu a ngươi lão tiểu tử có gan cũng không để cho kỳ kỳ hỗ trợ ngươi nếu là đao thật thương thật đem những tên kia toàn bộ đều làm lận lao tử ta coi như hoàn toàn phục ngươi rồi như thế nào lão vu vừa nghe lão lý tha n phiền hắn thì càng thêm buồn rầu rồi nói vậy như vậy trận chiến đấu ai không muốn đánh a ai lại không thể đánh a dù sao có kỳ kỳ hỗ trợ nghĩ thế nào thu thập những thứ kia nhiều nước bộ đội liền làm sao thu thập ha ha có tính khí ngươi cũng đi à, nhìn chúng ta một chút nhà kỳ kỳ sẽ, sẽ không giút ngươi giấm v n chín thẹt vỏ kiếm đao sai khối t h m a i thao nhà tấn anh chư phạt khen cợi lặng lẽ tiểu tiếu phiếu ngạc náo phú càng hoàn y đùa bỡn hiến lặng cợi lại hoàn ốc tê mập nhậm ầu si hiến du hất t à i cặp sát cướp g i ấ m vặn lao lý bất kể này lão vu làm sao ghen tị đâu rồi ai bảo hắn và kỳ kỳ kia là người một nhà đâu nghe lão lý nói về sau lão cho bọn hắn kia trực tiếp là một trận mắt trận trắng có vô s ỉ như vậy mà bất quá ghen tị cũng vô ích lao lý lần này đâu rồi tìm ngơi ư trở lại chủ yếu là muốn nghe một chút ngơi đối với chuyện này cách nhìn còn có chúng ta nên làm như thế nào phải biết bất luận là ma môn hay là hiên viên môn lập tức liền xuất hiện rồi hai cái kết đan kỳ a cũng không do chúng ta không lo lắng a nô ái quốc giờ p h ú t này trong lòng nhưng thật ra là hết sức khẩn trương bởi vì liền lấy bọn họ thực lực bây giờ đã không thể kiểm chế hiên viên môn cùng ma môn bọn họ bây giờ duy nhất muốn biết đúng là nô minh đối với quốc gia ủng hộ lực độ mà thôi cái này các ngươi cứ yên tâm tốt rồi minh t i ể u tử đã sớm cùng ta thảo luận qua chuyện này rồi đây đều là hắn trong dự liệu sự t ì n h chính là chỗ này một lần bọn họ có thể đột phá đều là minh t i ể u tử một tay thúc đẩy được rồi dù sao đâu rồi chuyện cũng không kém phải đến hồi cuối rồi Ta liền cùng các tiết lộ một ít bí mật tốt. liền lộ ngươi ái cùng Nô bọn các quốc bí họ vì ừ mừng a sau sao lao nghe, chính sướng chính như điên. Bọn họ làm sao một không nghĩ tới, này nhiều họ thể như lập là là làm lý lại có thể biết nhiều như vậy vật tức suốt, một một tới, biết tới. có vui đó đồ v vậy từng cái đều bắt đầu tụ tinh hội thần cẩn t h ậ n nghe thật ra thì đâu rồi cho tới nay minh tiểu tử làm tất cả mọi chuyện từ dưỡng sinh diệu bắt đầu đến tham gia thế vận hội công bố cường thân thao thậm chí lần này nguồn năng lượng mới n à y tất cả mọi chuyện ta nghĩ các ngươi vẫn luôn là không nghĩ ra hắn rốt cuộc là phải làm gì có cái gì mục đích đúng không thật ra thì đâu rồi mục đích chỉ có một đó chính là tiêu trừ hiện giờ văn minh khoa học kỹ thuật sức ảnh hưởng lực mạnh phổ biến tu luyện văn minh lao lý biết tình hình bây giờ cũng không có gì hay d i à u dếm cái gì nay lại như vậy nói đến bây giờ tu hành môn phái xuất thế cũng là ngô minh một tay thúc đẩy kế tiếp không nghi ngờ chút nào đó chính là để cho những môn phái này bắt đầu số lớn chiêu thu đệ tử nhưng là nói như vậy không phải để cho thực lực của bọn họ trở nên càng cường đại hơn sao quốc gia làm thế nào a một trận sau khi khiếp sợ nô ai quốc liền hỏi rồi miệng chỗ mấu chốt đơn giản a chương á c n bốn trăm sáu mươi lăm hiên viên mật bảo trải qua một cái đêm tu dưỡng cùng điều chỉnh sau hiên viên môn môn chủ cùng đại trưởng lão liên bắt đầu ngồi cùng nhau rồi bởi vì bọn họ có một chuyện cực kỳ trọng yếu cần phải thương lượng tu vi tiến nhiều h i ê n viên môn môn chủ cả người nhìn trở nên càng uy nghiêm đứng lên, lên rồi rất có một c ố vương bá chi khí mà đại trưởng lão này q u y n tia tới đã có điểm khô đét lao tríu m ặ t của cũng là lần nữa tỏa ra sự sống lại phơi bày ra như trẻ sơ sinh ra thịt v y đỏ thắm nhắn n h i tới hạt phát đồng nhan đây chính là đối với hắn nhất hình tượng miêu tả nhưng là giờ phút này bất luận là nhân viên môn môn chủ tờ nào uy nghiêm mặc của hay là đại trưởng lão trẻ sơ sinh mặt đều là đen dọa người để lộ ra một cỗ nồng nặc sát khí ánh mắt kia lại là lộ r a này muốn ăn thịt người vậy qua mang đại trưởng lão chẳng lẽ chúng ta liền thật không có bất kỳ biện pháp nào cầm đào nguyên thôn tên khốn tiếp kiệt như thế nào sao nhưng là ban đầu cái kia lần làm đ ủ lần đó đối với h i ê n viên môn làm đ ủ này cổ ác khí ta vô luận như thế nào cũng khó mà nuốt xuống không đem hắn chém thành môn mảnh trong nội tâm của ta này cổ ác khí như thế nào có thể tiêu tàn ta vừa nói vừa nói này nhân viên môn môn chủ trên mặt của lập tức liền sát khí sâu hơn đứng lên rồi một bộ cắn răng miến lợi bộ dạng khiến người ta nhìn mà sợ đúng vậy à hắn vô luận như thế nào nhưng là một mực thứ nhất hắn đều là lặng lẽ chịu được này phần này xỉ đục có câu nói là quân tử báo thủ một mươi năm không mượn nói thật hắn không muốn chờ một mươi năm đó thật là quá lâu quá lâu rồi thậm chí có lựa chọn hắn một phút đồng hồ đều không thể chờ đợi tới nhưng là hắn lại không thể không đợi không thể không nhẫn mại tới nguyên nhân rất đơn giản đó chính là bọn họ hiến viên môn không có thực lực đó đi trêu chọc mô minh không có thực lực đó mình đưa đi lên cửa tự tìm cái chết chuyện ngu như vậy hắn dĩ nhiên sẽ không làm tới vì vậy hắn liền bắt đầu khổ khổ chờ đợi chờ đợi thời cơ đến rốt cuộc lần này để cho hắn trong lúc bất t r ợ t cảm thấy cái đó kẹp c h ặ t hắn cửa ải b ù n g rồi hắn biết đó là hắn rốt cuộc có thể đột phá tiên thiên đặt tới kim đan công phu không phụ người có lòng trải qua ngàn khó khăn và khổ hắn cũng rốt cục thì đột phá đến rồi kim đan kỳ hơn nữa không chỉ là hắn đại trưởng lão này cũng là đột phá nhưng mà giờ phút này hắn bi kịch phát hiện trừ hắn và đại trưởng lão ra lại không còn có người đột phá bất quá hắn cũng không để ý nhiều như vậy rồi một sau khi đột phá lập tức nghĩ đến rồi hai chuyện đầu tiên đâu khi lại chính là môn phái xuất thế sự tỉnh dẫu sao đây chính là toàn bộ hiên viên môn chờ đợi rồi nghìn năm rốt cuộc thực hiện mơ ước lớn nhất tới trừ cái này ra hắn lập tức liền nghĩ đến nhớ năm đó món đó vô cùng x ỉ nhục sự tỉnh hắn nếu muốn báo thù nhưng là lúc này hắn trong lúc bất trợt phát hiện lại căn bản là không có cách đi tìm cái đó đã từng làm nhục qua hắn làm nhục qua hiên viên môn nhân thù lao như thế nào có thể để cho hắn không tức giận tới môn chủ không phải ta không muốn đi thủ lao mà là không thể a mặc dù môn chủ c ù n g ta cũng đột phá đến rồi kim đan kỳ nhưng là người hẳn biết người kia đồng dạng cũng là đột phá rồi tiên tiên tồn tại a hơn nữa bên cạnh của hắn còn có một đầu đồng dạng là kết đan kỳ thú tu hơn nữa bọn họ tiến vào kết đan kỳ thời gian cũng so với chúng ta phải sớm chỉ biết so với chúng ta mạnh không thể so với chúng ta yêu a giờ phút này đại trưởng lão đồng dạng là mặt đầy c ă m h ậ n nhưng là càng nhiều hơn là không biết làm sao thật sâu sự bất đắc di tới mặc dù người kia không môn không phái bên người cũng không có cái gì người tu hành nhưng là chúng ta không thể quên rồi hả bên cạnh của hắn trừ này đầu kết đan kỳ rùa khổng lồ ra còn có s ắ p xỉ hai mươi thiên cấp thú tu a này kết đan kỳ dưới tình huống ngươi cũng không phải không biết đồng đẳng cấp thú tu vậy thì có thể ngăn cản được ba tên nhân loại người tu hành công kích đã như vậy tính toán thì tương đương với không khác mấy sáu mươi thiên cấp cao thủ hơn nữa đây chẳng qua là cái kêu bên trên mặt nổi biểu hiện ra thực lực mà thôi ai biết hắn có phải hay không còn có điều dấu dếm a có thể nói thực lực của hắn chỉ có thể so với chúng ta nhân viên muôn mạnh mà tuyệt đối sẽ không so với chúng ta yếu ai một tiếng thở dài để cho đại trưởng lão này cả người nhục trí chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao cơn giận này không ra để cho ta này ngày quá cũng không yên ổn h i ê n viên môn môn chủ vẫn là rất khó tiếp nhận sự thật này vì vậy mười phần không cam lòng lòng nói đến trừ phi ngươi có thể thuyết phục thế lực khác cùng chúng ta liên thủ nhưng là ngươi cảm thấy có thể sao đại trưởng lao những lời này coi như là triệt đề đánh nát rồi trong lòng của hắn cuối cùng cái k i a m ộ t chút điểm kỳ vọng thuyết phục thế lực khác cùng h i ê n viên môn hợp tác liền là người ta đồng ý h i ê n viên môn cũng không dám tới à vậy căn bản liền cùng đem hiền viên môn đưa lên tuyệt lộ không có gì khu đường đến đi phải biết này bốn cái thế lực từ thành lập ban đầu đó chính là t ử đối đầu thậm chí vì rồi tiêu diệt đối phương có thể coi thường tất cả môn uy tìm bọn hắn hợp tác kia là mình đem phần lưng của mình đưa cho người khác ném đá dấu tay tới ở nơi này hiên viên môn chủ đều bắt đầu chán ngán thất vọng thời điểm trong lúc bất chợt ánh mắt của hắn sáng lên vẻ mặt có chút kích động bất quá rất nhanh liền lại khôi phục ở hiên viên môn sau núi có một tòa hết sức bình thường đỉnh núi nơi này chính là hiên viên môn siêu cấp cấm địa cái này cấm địa trừ cái này hiên viên môn đời thứ nhất môn chủ ra ai cũng không có đi vào càng không biết trong này có vật gì mà đây cái cấm địa tồn tại trừ rồi hiên viên môn triều đại môn chủ ra khác là bất luận cái cái gì người đều là không biết sự hiện hữu của nó bao gồm đại trưởng lao thân phận như vậy cũng là không cho phép bị biết muốn đi vào cái này cấm địa thật ra thì cũng chỉ hai điều kiện thứ nhất phải là đương thời hiên viên môn môn chủ thứ hai tu vi đạt tới kết đăng kỳ nay điều kiện thứ nhất rất tốt nói tất cả như thế nhiều năm qua hiên viên môn đều đã trải qua vô số thay mặt c h u y ể n thừa rồi vậy một thay mặt có thể không có c ử a chủ đâu nhưng là nay điều kiện thứ hai coi như đem tất cả môn chủ cũng hạn chế chặt chẽ từ thành lập này hiên viên môn sau cho tới bây giờ cũng không có người có thể thỏa mãn cái điều kiện này vì vậy bây giờ h i ê n viên môn môn chủ liền cùng trước tiên những môn chủ kia vậy đều cơ hồ đưa cái này cấm địa quên một cái vậy nếu không phải bởi vì muốn phải đối phó ngô minh mà hiện tại quả là là không có biện pháp hắn cũng tuyệt đối sẽ không muốn bắt đầu cái này thần bí cấm địa tới v ề phần tại sao hắn sẽ đưa cái này cấm địa cùng đối phó ngô minh liên hệ tới chứ nguyên nhân cũng rất đơn giản đó cũng là bởi vì từ lời thứ nhất môn chủ lưu lại trong tin tức hắn biết trong này có bảo vật bảo vật như thế nào bảo vật đối với bọn hắn như vậy tu luyện thế lực mà nói có thể gọi là bảo vật dĩ nhiên không thể nào là vàng bạc châu đáo những thứ này tụ v ậ t khẳng định chỉ có thể là những thứ kia có thể đề cao rất nhiều tu v i kỳ chân dị bảo hoặc là kia tăng lên trên diện rộng chiến lược đồ vật lấy nhiều thay mặt môn chủ suy đoán bảo vật này hẳn là thuộc về loại sao đồ bởi vì cần kết đan kỳ mới có thể đi vào mười phần chính là những thứ ở trong truyền thuyết pháp bảo ừ chờ ta lấy ra này trong c ấ m địa bảo vật đến lúc đó đi t ớ i t ò a kia phổ thông dưới ngọn núi mặt một khối hết sức sáng bóng dưới vách đá dựng đứng nhìn cái đó rõ ràng lõm đi xuống hình tứ phương con non dấu để cho này hiên viên môn môn chủ trong lòng lập tức trở nên lửa nóng rồi nơi này chính là cấm địa lối vào hiên viên làm một tấm vải đầy kỳ kỳ quái quái, quái hoa văn hình vương lệnh bài đây chính là hiên viên môn ở bên trong đại biểu này quyền lực tối cao môn chủ lệnh bài đem hiên viên làm chậm rãi hướng về kia cái lõ miệng bỏ vào rác rác một tiếng v a n g nhỏ hiên viên làm đã khảm nạm ở rồi trên vách đá dựng đứng sau đó này trên vách đá dựng đứng liền xuất hiện rồi hai tên kỳ quái vòng sáng trừ cái này ra không có bất kỳ biến hóa nào đối với lần này hắn không chút nào nửa điểm bất ngờ nếu là trực tiếp cầm hiên v i làm có thể mở ra bí cảnh lối vào Môn môn c ũ nếu g c không phải lần này vì rồi đối phó ngô minh coi như hắn thật đột phá đến rồi kim đàn kỳ hắn cũng tuyệt đối sẽ không tới thử này nguy hiểm đồ chơi Dì, haha, quả nhiên là thật. tại hắn một c h u y ể n vận chân nguyên tiến vào kia hai cái vòng sáng về sau lập tức thì có rồi phản ứng rồi kia hai cái vòng sáng lại bắt đầu từ từ trở nên lớn sau đó biến thành chỉ có thể qua một cái người cửa nhỏ hắn cũng đã có thể thấy cửa này sau không gian như vậy kỳ dị hiện tượng nhất thời để cho hắn một trận cười điên cùng đứng lên hắn bây giờ là càng ngày càng t i n tưởng trong này khẳng định cất dấu cái gì kinh thiên động địa bảo vật tới không chậm trễ chút nào hắn liền lập tức đi tới này ngồi quan môn chờ hắn lần nữa lúc đi ra trong tay cầm hai cái hộp rất hiển nhiên đây chính là kia cái gọi là bảo vật rồi hơn nữa hay là lập tức tới rồi hai kiện Bất q、so、đáng tiếc của hắn, h hai dạng đồ vật hắn cũng không thể sử dụng hoặc có lẽ là không thể tùy tiện sử dụng đan dược công hiệu để cho hắn hận quân quýt ăn xong sau có thể tăng lên nhất dai tu vi nói cách khác hắn bây giờ ăn tiếp là có thể tương đương với nguyên anh kỳ vốn là đây là chuyện tốt tới nhất định chính là thần đan tới m à thần đan có thần địa phương dĩ nhiên liền cũng có ma tính sau khi ăn vào hiệu quả chỉ có thể kéo dài thời gian một n é n nhang giá n h à chính là trực tiếp rơi xuống nhất dai hơn nữa còn là vĩnh cửu tính nói cách khác hắn ăn xong đồ chơi này sau một n é n nhang hắn cả đời này cũng chỉ có thể là thiên cấp sơ cấp mà thanh kiếm kia lại là thần bí cần nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng nói đúng là hắn dập đầu rồi t h u c sau mới có thể dùng cái này làm cho hắn như thế nào không quấn quý ta không đẹp bực bội a c h ư n g b 6 n công phu bóng đá bởi vì những thứ này tu hành thế lực lập tức phải toàn bộ xuất hiện ở trước mặt của thế nhân rồi nô ái q u ố c bọn họ cùng lao ly cẩn thận thương lượng một cái trận sau liền quyết định cùng ngay liền bắt đầu chia nhau hành động nô minh đang ở nhà ở bên trong chuẩn bị cơm t r ư a tài liệu đột nhiên phát thêm hiện tiểu kỳ kỳ lại vội vội vàng vàng từ trường học chạy về nhà tới nô minh mười p h ầ n bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiểu nha đầu này hiện tại cũng thành rồi trốn đại vương ba ba mới vừa rồi lý ra ra gọi điện thoại cho ta rồi hắn để cho ta hôm nay đi kinh thành đâu vừa vào cửa tiểu gia hỏa liền mặt đầy hưng phấn đối với ngô minh nói đến để cho ngô minh cảm thấy một trận không giải thích được này lao lý mới vừa rồi còn gọi điện thoại cho mình đâu để cho mình vội vàng đem những tu luyện kia công pháp cho bọn hắn đưa qua đâu đối với cái này cái ngô minh đã sớm kịp chuẩn bị rồi hắn cũng biết này mấy thế lực lớn một khi có người đột phá tiên tiên những người này khẳng định không được bao lâu thì sẽ đụng tới rồi sau đó không nghi ngờ chút nào đó chính là bắt đầu quảng thu môn đồ đối mặt tình huống như vậy nô ai quốc bọn họ khẳng định cũng sẽ có điều hành động bằng không đến lúc đó liền thật chỉ có thể là để cho h i ê n viên môn cùng ma môn độc quyền vì vậy nô ái quốc bọn họ nhất định phải lấy quốc gia danh nghĩa cùng h i ê n viên môn còn có ma môn chiếm đoạt những thứ này nhưng là nô ái quốc bọn họ dù sao cũng là xuất ra một nửa trước kia quốc gia căn bản cũng không có năng lực ở phương diện này lực mạnh phát triển vì vậy n à y đến từ đó chính là tương đối yếu kém muốn cùng này ma môn cùng h i ê n viên môn tranh cao thấp một cái không nghi ngờ chút nào khẳng định liền cần cạnh mình hỗ trợ rồi đối với chuyện này vốn là ngô minh một tay sắp đặt sinh ra vì vậy hắn đã sớm vì n ô ái quốc bọn họ chuẩn bị xong một cái cát thật ra thì nói trắng ra rồi cũng chính là một vật mà thôi đó chính là này phương pháp tu luyện tục xưng ơ bí tịch nhưng là hắn bây giờ lại nào không hiểu rồi này lao l ý tìm con gái này lại chuyện gì tới chẳng lẽ cũng là sự tình này ha ha tốt lắm a ngươi sẽ để cho tiểu kim dẫn ngươi đi kinh thành chơi một chút quá bất quá không có vấn đề bây giờ theo tiểu kim bọn họ tu vi tăng lên trên diện rộng kỳ kỳ ra đi nơi nào trên căn bản cũng không cần ngô minh đi theo trực tiếp để cho tiểu kim mang nàng tới là được rồi tối đa cũng là hơn hồng hồng cái này quá mức hộ vệ mà thôi không phải rồi lý ra ra gọi cho ngươi cũng cùng đi hắn nói hắn muốn cử hành một trận bóng đá tranh giải muốn ngươi cũng cùng đi nhìn một chút đâu kỳ kỳ lời mà nói để cho ngô minh đó chính là càng sợ k h ô n g chúng này lao lý muốn làm đồ chơi gì rồi lại mời hắn đi xem so tài hay là này bóng đá hướng về phía phương diện thể dục đồ vật ngô minh luôn luôn là không có hứng thú đây cũng là chuyện không có biện pháp tới ở trong mắt người khác chính là hoàn mỹ đến đâu lại tình trạng cao siêu đến đâu kỹ thuật dẫn bóng ở ngô minh trong mắt vậy cũng chỉ có thể là một mảnh vụn mà thôi như vậy thứ nhất chuyện đương nhiên cũng không sao khán đầu huống chi hay là này thể dục trong tranh tài trung quốc bóng đá đồ chơi này n ô minh cũng không cần nhìn chỉ là từ vô số nhân trong miệng vừa nghe chính là hoàn toàn không có rồi nửa điểm hứng thú không có cách nào thật sự là quá v ụ t đây cũng là chuyện không có biện pháp s á c s á c thật thật giống như người khác nói như vậy một cái người trung quốc là con rồng một đám người trung quốc là đầu trùng không là người này trình độ kỹ thuật không được cũng không phải này quốc nhân không chịu khổ nổi mà là này đã cầu thời điểm không có phối hợp không ăn ý mà đây bóng đá vốn chính là đoàn đội hoạt động này không phối hợp rồi không ăn ý rồi còn có thể đã tốt đó mới gặp quỷ đây đến nỗi tại sao những người này sẽ như thế không phối hợp không ăn ý nói trắng ra rồi liền một câu nói tư tâm quá nặng từng cái cũng nghĩ như thế nào cho thấy phong thái của mình đến sau đó đem tên của mình đầu làm văn g rồi đến lúc đó liền được cả danh và lợi đến nội những thứ kia chỉ biết phối hợp người của người khác người coi như phối hợp khá hơn nữa chỉ cần trận banh này không phải người làm đi vào mãi mãi cũng sẽ không phải chịu mọi người chú ý không có chú ý cũng chưa có danh tiếng không có danh tiếng lấy ở đâu cái gì quảng cáo phát ngôn a lấy ở đâu cái gì dẫn bóng tiền thưởng a vân vân chỗ tốt tới a có thể nói biến thành như vậy một bước cục diện đều là tất nhiên kết quả tóm tắt liền hai nguyên nhân tới đầu tiên đám cầu thủ lâu rồi đã cầu cũng không phải là bởi vì hắn say mê bóng đá hoặc là trước kia là bởi vì thích nhưng là càng về sau liền không t h í c h bọn họ đem này đã cầu làm rồi kiếm lấy danh lợi công cụ người ta là thắng không tiêu bại không nản bọn họ nhưng là vừa đủ ngược lại rồi thắng thì tiêu bại thì nổi còn có một cái chính là sân banh chi người bên ngoài tạo thành nói trắng ra rồi đó chính là chỉ cần kết quả không muốn quá trình dù sao thì chỉ có thể nhìn được trên trời sáng nhất vì sao kia đến nỗi khác vậy cũng là làm như không thấy cái này a chính ngươi đi đi này bóng đá đúng là không có gì đẹp đẽ nô g minh vừa nghe lập tức liền bắt đầu lắc đầu nói đến hắn giờ không nghĩ đi bị phần này bất khí đâu rồi mắt không thấy tâm không t h i ề n không đúng vậy a lần này bóng đá tranh giải không giống nhau a lý gia ra, ra nói rồi lần này bóng đá tranh giải kêu luyện tập bóng đá giống như trong phim ảnh công phu kia bóng đá vậy ân、uhm, không đúng hẳn so với kia lợi hại hơn đâu kỳ kỳ đây chính là đối với lao lý đánh rồi bao phiếu rồi nhất định phải đem nô minh mang tới vừa nghe này ngô minh không đi lập tức liền bắt đầu giải thích ừ công phu bóng đá công phu bóng đá ha ha lao ra từ này thật đúng là cái gì vài chiêu cũng có thể nghĩ ra được a ã như vậy ta còn thực sự phải đi xem một chút công phu này bóng đá rồi bằng không bọn họ thật đúng là chơi không đi xuống tới được rồi kia ta hãy đi nhìn một chút người lý ra ra làm công phu này bóng đá ngô minh cẩn thận suy tư một chút tử cuối cùng biết này lao lý là đánh ý định quỷ quái gì tới lần này như quả không ngoài ngô minh ý liêu hẳn là đem long tổ những người đó trực tiếp kéo ra ngoài để cho bọn họ tới chơi một trận công phu bóng đá như vậy thứ nhất đó chính là triệt đề kéo ra rồi cái này võ học m à n tre chờ này bóng đá tranh giải vừa xong quốc gia lại đưa cái này võ học sự t ì n h tuyên bố ra khẳng định phải đưa tới mọi người đ i ê n cùng tới cho đến lúc này căn bản cũng không cần quốc gia động tác chỉ cần đem này huấn luyện viên phát đi phương pháp tu luyện công bố một cái mọi thứ đều sẽ nước chạy thành sông dẫu sao công phu này bóng đá một mặt kia đây chính là thật thật tại tại hiện ra ở mọi người trước mắt gọi là hay nghe là giả mắt thấy mới là thật mà hơn nữa n à y trung quốc bóng đá cho tới nay đó cũng đều là mỗi một cái người trung quốc trong lòng đau á như vậy một làm cái hiệu quả này thì càng tốt v ề phần tại sao nếu không phải là kéo lên mình nha không nghi ngờ chút nào chính là muốn nói cho h i ê n viên môn những thế lực này này quốc gia đó là cùng đảo nguyên thôn nhất thể là do mình bảo bọc mọi người cạnh tranh công bình có thể muốn chơi âm mưu kỳ kế vậy thì phải thử nhìn một chút đến nỗi cạnh tranh công bình nha không nghi ngờ chút nào này quốc gia chính phủ vậy khẳng định chính là chiếm cự ưu thế tuyệt đối đối với cái này cái n ỗ minh dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt tới đây vốn chính là hắn chuyện của mình bây giờ ném cho quốc gia rồi hắn còn không ra một phân lực vậy thì quá không nói được ư quá tốt bất quá vì rồi lần này bóng đá tranh giải quốc gia cơ cấu một lần nữa bắt đầu phát huy ra rồi hắn năng lượng cường đại tất cả truyền thông bắt đầu rối rít trước thời hạn bà báo đêm nay thượng muốn cử hành bóng đá tranh giải dĩ nhiên rồi lần này không thể nào giống như lần trước câu cá đạo sự kiện vậy trực tiếp đem tất cả tiết mục cũng răng rắc rơi bất quá cũng không kém tới bởi vì những đài truyền hình kia lại đem tất cả thời gian quảng cáo cũng đổi thành rồi bà bá báo cái tin tức này chửi thêm một tiếng thế đạo này quả nhiên là không giống nhau rồi này bóng đá tranh giải cũng gợi lên quảng cáo tới rồi ạ châu thật là châu đây là một cái công ty phòng ăn phòng ăn bây giờ l ạ ăn cơm buổi trưa thời gian các nhân viên vừa đi vào liên bị đoạn này rất c h â u b ò quảng cáo làm cho sợ hết hồn hờ aiiii n à y đội banh quốc gia còn cần làm quảng cáo sao cái danh này cả nước trên dưới còn có người nào không biết đó à l i ê n mẹ hắn một chữ thúi hai chữ thật thúi lời vừa nói ra lập tức có được rồi toàn bộ đi ăn cơm nhân viên đồng ý nhất trí bắt đầu rối rít thảo luận này đội banh quốc gia chua cay chuyện cũ tới các vị người anh em các chị em ta không có nhìn lầm chứ công phu bóng đá bọn họ coi là chiếu phim đâu rồi bất quá tuần tinh tinh công phu bóng đá ngược lại là rất tốt cười ta thích một vị trong đó đột nhiên chỉ mới xuất hiện ở t v trên màn ảnh công phu bóng đá là chữ to cười ha hả nói đến ha ha các ngươi nhìn phía dưới này càng có ý tứ chứ trong tài chính ngô tuyết kỳ phó trọng tài lý vân long cái gì ngột nặng a phía dưới xuất hiện những nội dung kia càng làm cho người d ở khóc d ở cười đứng lên cái này cũng cái gì cùng cái gì đó không đúng không đúng các ngươi mau nhìn ra hình a cái này đột nhiên lại có một vị nữ nhân viên chỉ tivi ê u to lên a đây không phải là kỳ kỳ ấy ư còn có chúng ta chiến thần đúng rồi ta nghĩ ra rồi rồi này kỳ kỳ chính là họ nô đại danh chính là n ô tuyết kỳ tới nay bình thời cũng gọi kỳ kỳ ngược lại là đem đại danh của nàng quên ân vị tiêu ngưu nhân lão thủ trưởng cũng chính là gọi là lý vân long tới suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc thì có người nhớ tới rồi kỳ kỳ tên tới rồi thật ra thì cái này cũng không trách bọn họ n à y tất cả mọi người là kỳ kỳ kỳ kỳ tê u tê u Têu, cũng cứ gọi tập thói quen như vậy cũng tốt so với người ngoại hiệu có lúc gặp một cái bao năm không thấy bạn học cũ ngươi rất có thể chỉ biết nhớ hắn ngoại hiệu mà không nhớ nổi đại danh của hắn tới ha ha xem ra công phu này b ó n đá khẳng định không bình thường tới không được buổi tối nói gì cũng thật tốt nhìn kỹ một chút đây rốt cuộc gì đồ chơi lần này tất cả mọi người gật đầu rồi trên tv nói hai vị này trọng tài đây chính là làm không phải giả vờ cũng không ai dám đùa giỡn như vậy chưa xong đợi chương bốn t r ư ơ i bảy thật có công phu trận này gánh vác ý nghĩa đặc biệt bóng đá tranh giải đi ngang qua rồi thời gian rất ngắn nhưng là vừa không thể so với hung manh quảng cáo xuống rốt cuộc thì phải bắt đầu trang này so tài đà bóng ở kinh thành sân thể dục c ử hành ngô minh kỳ kỳ lão lý ba người bắt đầu ở kỳ kỳ dưới sự hướng dẫn từ đặc thù lối đi đi từ từ vào rồi nơi so tài tại sao nói là ở kỳ kỳ dưới sự hướng dẫn đâu đây cũng là chuyện không có biện pháp người ta kỳ kỳ chức vụ hiện tại cao nhất n ô minh đâu rồi chẳng qua là làm một tên đặc biệt khách quý cái này đừng nói lao lý vị lao tướng này quân đâu rồi chính là coi như phó trọng tài mà kỳ kỳ chính là trọng tài chính dĩ nhiên rồi này không nghi ngờ chút nào là lao lý gọi điện thoại cho tiểu gia hỏa thời điểm cho tiểu gia hỏa cho ra c h ỗ t ố t đối với tiểu gia hỏa thính tử lao lý đó là môn thanh rất muốn đả động kỳ kỳ vậy quá đơn giản dĩ nhiên rồi bất kể là lao lý cái này phó trọng tài hay là kỳ kỳ cái này trọng tài chính vậy cũng là cầm tới dọn người hấp dẫn người danh tiếng mà thôi cuộc tranh tài này có hay không trọng tài vậy cũng là không có vấn đề chẳng lẽ này lòng tổ những người đó đã cái bóng đá còn có thể phạm quy sao coi như là phạm quy vậy cũng không có vấn đề nói trắng ra rồi hôm nay chàng này so tài đá bóng không phải lấy công phu mà nói bóng đá mà là lấy bóng đá thành đạo cổ tới thể hiện công phu diện đúng là một ít công phu đặc kỹ mà thôi Và, ba lý ra ra thật là nhiều người đâu nhiều người náo nhiệt này mãi mãi cũng là tiểu kỳ kỳ thích tới thấy này sân thể dục đã là rậm rạp chẳng trị đầu người kỳ kỳ cứ vui vẻ ha ha đó là dĩ nhiên nhà chúng ta kỳ kỳ ra sân sao có thể người không nhiều tới đâu lao lý cái này tân búc là cái đó thành thạo a nhất định chính là tiện tay lấy bất quan ó i đến cũng không thể coi là là hoàn toàn lính hót cuộc tranh tài này có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tụ tập rồi nhiều người như vậy tới xem này kỳ kỳ danh hiệu đúng là bắt đầu rồi hết sức trọng đại tác dụng trừ rồi kỳ kỳ danh hiệu bên ngoài này lao lý danh hiệu giống vậy cũng là không thể bỏ qua công lao trận này câu cá đảo trận tiêu diệt để cho lão ra từ này lập tức hy vọng đó chính là lên cao tới cực điểm lực là là cũng hiệu nhiên triệu. Đó là đương nhiên cũng là không b ì nghi h ngờ Ngô m chút nào là do lão trần dẫn đầu lao trần xa xa liền thấy rồi ngô minh bọn họ rồi cười một tiếng hướng về phía ngô minh bọn họ gật đầu một cái coi như là chào hỏi ha ha minh tiểu tử cũng là ngươi tiểu tử mặt mũi lớn a này lao trần đó là nổi danh mặt lệnh an tiền nhiều năm như vậy lao tử sẽ không thấy hắn hướng ai cười qua hôm nay coi là, là lần à l đầu tiên rồi thấy lao trần lại hướng đi cạnh mình cười lao lý thiếu chút nữa không dọa cho giật mình được rồi ta nói lao ra tử ngươi làm sao nói nhảm n h i ề u như vậy a vội vàng mang chúng ta đi tìm chỗ ngồi a nô minh mới sẽ không cùng lao lý thảo luận như vậy chuyện n h ả m chán tới đâu rồi liền lập tức thúc giục hắn dẫn đường thật ra thì cái này không có gì ngạc nhiên tu hành giới đó là chú trọng chính là người thành đạt là sư người mạnh là vua lao trần biểu hiện như vậy không thể bình thường hơn được liền đúng vậy à, lý ra ra đi nhanh tìm vị trí đi à, b ằ n g không chờ một chút không có vị trí tốt rồi à vừa nghe đến tìm vị trí kỳ kỳ lập tức đem hắn nàng này trọng tài chính thân phận q u ê n rồi giống vậy bắt đầu nóng này ứng lên cái này làm cho lão lý buồn rầu à, đây cũng quá xem thường lão nhân ra ông ta đi à n h a mình thao làm bóng đá tranh giải còn có thể để cho kỳ kỳ cùng ngô minh không vị trí đây là mở cái gì quốc tế đùa ra tới ta nói hai người các ngươi cũng quá không đem các ngươi là cái gì đi ả nhà phải ta đây liền mang bọn ngươi đi tìm vị trí của các ngươi đi ta dám căn đoan đây tuyệt đối là toàn bộ trong sân vị trí tốt nhất lao lý nói xong cũng không tức tức ai n a i rồi trực tiếp mang nô g minh cùng kỳ kỳ liền hướng một cái phương hướng đi rồi đi đến khi đến rồi địa phương thời điểm nô g minh cái đó buồn dầu a lão ra từ này nói đúng không sai s ắ c s ắ c thật thật là vị trí tốt nhất tới cố ý làm ghế khách quý vị bất kể là thị giác hay là thư thích trình độ vậy cũng là không thể chê vấn đề là vị trí này quá tốt rồi tốt thật là sẽ không phổ đi bởi vì lúc này nơi đó đã ngồi rồi mấy người rồi nói thí dụ như nô ái quốc chính quốc đống lao vu tóm lại tất cả đều là quốc nội thủ trưởng tới mà khi bọn hắn ở giữa nhất chính là lưu lại ba cái chỗ trống không nghi ngờ chút nào chính là để lại cho ngô minh kỳ kỳ còn có lao lý ha ha các ngươi làm sao mới đến à, cũng chờ rồi các ngươi một lúc lâu rồi tới kỳ kỳ ngồi ngô ra ra bên này thấy ngô minh bọn họ đến nô g ái quốc cũng lập tức đứng lên rồi sau đó tất cả người đang ngồi cũng đều đứng lên rồi làm cho ngô minh cái đó buồn dầu a xem ra lần này người ta thị phi đem hắn ngô minh cho lấy được t r ư ớ c đại không thể nô g ái quốc liền trực tiếp đem kỳ kỳ kéo qua đi làm phiền hắn ngồi xuống lao lý lâu rồi liền trực tiếp quá khứ lần lượt trịnh quốc đống ngồi xuống đem ở giữa nhất cái vị trí kia lưu lại nô minh vậy cũng không k h á c h khí đặt mông thì ngồi vào ở giữa nhất đi kỳ kỳ cho các vị ra ra kia quả ướp lạnh ân lấy thêm hai vỏ hầu nhi tự đi chờ một chút chúng ta vừa uống rượu bên xem so tài nô minh cũng biết đến lúc này rồi còn thế nào cũng phải hắn trên đỉnh tới không thể ít nhất mặt đối với hiện tại cái kia bốn cái siêu cấp thế lực thời điểm hắn thì nhất định phải phải trên đỉnh ha, ha thật tốt kỳ kỳ lấy thêm một chút ra ra gần đây một mực bộ đội cũng không sao cả uống rượu làm sao cũng phải bù lại đi nói sau rồi ra ra nhưng là cho ngươi khi rồi trọng tài chính à, ra ra mình mới khi phó trọng tài đúng không kỳ kỳ nơi đó hầu như t i ể u lão lý coi như lúc ở nhà cũng khó có thể uống một lần tới lần này bắt rồi ngô minh lên tiếng nơi nào có thể không quá dễ lường gạt lường gạt tới bất quá đây đối với tiểu gia hỏa lão lý chỉ có thể đánh cảm tình bài ừ vậy cũng tốt liền lấy bốn vỏ đi kim kim đoạn thời gian trước vẫn bận ta chỗ này cũng gần như không còn nói xong tiểu gia hỏa tay nhỏ bé k h ẽ động trên mặt bàn đầu tiên là xuất hiện đi một tí cái mâm ly rượu loại sau đó trong lúc bất trợt trong khay liền nhiều một chút mọi người cũng không nhận ra trái cây còn có bốn bò rượu quá mức còn nhiều hơn ra đi một tí ăn vặt những nước này quả đâu rồi đương nhiên là lao long bọn họ cho kỳ kỳ trải qua ngô minh một trận chọn về sau đem những thứ kia hiệu quả tương đối mãnh liệt cũng chọn lấy rồi lưu lại một chút hiệu quả tương đối ôn hòa cho kỳ kỳ các nàng bình thời ăn đến nỗi những thứ kia ăn vặt kia trên căn bản đều là đảo nguyên thôn bên trong cái kia một ít ăn s o n g dù sao thả vào túi bách bảo trong cũng sẽ không xấu kỳ kỳ lần này thiếu chút nữa không đem những thứ kia chưa thấy qua kỳ kỳ thủ đoạn lãnh ạ o sợ hết hết h trong đầu nghĩ cái này quả nhiên là không bình thường đây ha ha chúng ta kỳ kỳ xuất ra tay vậy cũng là tinh thưởng thức chân phẩm có tiền cũng không mua được thứ tốt a mọi người không cần k h á c h khí tự mình động thủ a kỳ kỳ lấy ra đồ vật lão ngô đó là thật sâu lãnh hội qua vì vậy một cái liền nâng lên một vò rượu mở ra phong tre liền bắt đầu đi trong miền ngã cái này rượu hắn chính là chỉ nghe lão lý nhắc tới cũng không có hưởng qua tới không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở này uống được trong chốc lát các vị đang ngồi liền biết rồi cái gì gọi là có tiền cũng không mua được rồi trừ rồi ngô minh cùng kỳ kỳ bên ngoài chính là lao lý cũng không ngoại lệ lập tức hướng về phía những thứ đó liền bắt đầu phát động các vị thủ trưởng thời gian đã đến rồi là không phải có thể bắt đầu tranh giải rồi hả đột nhiên một nhân viên làm việc chạy tới hướng về phía mọi người hỏi bất quá để cho hắn kỳ cụ hỏi chính là làm sao những thủ trưởng này từng cái cũng như vậy không có lối h n tới đều là tay phải bưng ly rượu tay trái cầm ăn miệng đều không ngừng đây cũng quá cái đó đi à nha t ố t viết ân kỳ kỳ người tới tuyên bố đi ngươi là trọng tài chính không phải sao lao lý miệng không ngừng liền trực tiếp đem nhiệm vụ này giao cho rồi kỳ kỳ đối với loại chuyện này kỳ kỳ đương nhiên là cái gì tình nguyện rồi nhận lấy lao l ý đưa tới vô tuyến ông nói cùng một tờ đơn tựa như đồ vật các vị r a ra mãi mãi thúc thúc gì những người bạn nhỏ các ngươi khỏe ta là kỳ kỳ c h â n bóng lập tức phải bắt đầu rồi bây giờ mời đội dự thi ngũ ra sân đ â u một câu nhất định là tiểu kỳ kỳ mình có vào dù sao bất kể lúc nào chỉ cần là trường hợp công khai phát biểu đầu nàng một câu chính là chỗ này câu đến nỗi phía sau ngược lại là trực tiếp dựa theo lời kịch tới đọc phía dưới ta tuyên bố công phu bóng phu đá trong đội đội t đó một tri đội bóng đó i đ n là mặc màu đen cầu ý ỉa một con khác đội bóng chính là mặc màu trắng cầu ý ỉa lao lưu là các ngươi mở bành hay là chúng ta mở bành a các ngươi lái đi cái này lại không có gì khu khác ha ha bất quá ta nghe lý thủ trưởng nói này bóng đá là đặc chế hôm nay ngược lại là có thể thật tốt qua đem nghiện hôm nay ta liền lấy bóng đá thật tốt đấu một trận đi ha ha dĩ nhiên không thành vấn đề rồi màu đen số một cùng màu trắng số một ở một trận đối thoại sau hai tri đội ngũ liền kéo ra khoảng cách rồi lại mỗi người đều không khác mấy thối lui đến rồi cạnh mình bên trong cấm khu mà bóng đá chính là ở màu đen cầu ý đội ngũ bên này chương lượng cùng lý minh ở cùng một cái công ty công việc hai người tuổi t á c sắp xỉ cũng đều là siêu cấp p a n bóng đá vì vậy quan hệ đặc biệt thiết lần này thấy những thứ kia quảng cáo tin tức sau lập tức liền đặt phiếu để cho bọn họ hết sức may mắn đi tới rồi hiện trường xem nói thật nếu không phải quảng cáo này phía trên có kỳ kỳ cùng lao lý hình bọn họ là đánh chết cũng không tin đồ chơi này bất quá bởi vì có kỳ kỳ cùng lao lý hai vị này ở đặc biệt là kỳ kỳ bọn họ dù muốn hay không liền trực tiếp tới chương lượng bọn họ đây là muốn làm gì đây là đâu người sai vật chiến thuật à, thật là không có ra mắt tới à. ta làm sao biết ngươi yên tâm dù sao có kỳ kỳ ở địa phương vậy thì thật kỳ thêm kỳ tới chờ nhìn cũng biết rồi như vậy cách chơi lý minh lại nơi nào thấy qua tới a bất quá hắn tin tưởng này kỳ kỳ luôn là sẽ sáng tạo kỳ tích cái này không n à y trên sân banh ngay cả trọng tài cũng không có đây không phải là một cái kỳ tích sao ẩm ẩm theo một tiếng vang thật lớn từ sân banh giữa chuyển tới ngay sau đó chính là một tiếng lại một thanh vang lớn cảm giác kia giống như là ai ở nơi này sân thể dục bên trong liên hoàn pháo vậy mà trương lượng cùng lý minh vốn là ở hạp qua từ động tác cứ như vậy đậu ở chỗ đó rồi sau đó đôi mắt này là càng trận càng lớn miệng đồng dạng là như vậy cho đến lý minh này nằm trong tay hạt dưa không cẩn thận rơi đến trong cổ họng để cho hắn một trận du lì hẹo ho khan mới để cho hắn phục hồi tinh thần lại đ a n g mẹ hắn ngạo m ạ n lao tử hôm nay là mở mang h i ể u b i ế t rồi này bóng đá còn có thể như vậy tới đá này bóng đá còn có thể tiền huê hồng như vậy không sai lần này lý minh mình thật phát hiện thì ra hắn đôi chân bóng đã vậy còn quá không biết tới bây giờ chỉ thấy này trên sân banh tới tới lui lui bay một cái h ỏ a cầu h ỏ a cầu này đó là lập tức vô ích phi hành lập tức lại đến rồi trên bầu trời ngay sau đó lập tức lại từ trên trời cao lao thẳng tới xuống lập tức đó là thẳng tắc phi hành bay bay lại đột nhiên có thể mình và cua thậm chí nhiều lần này bóng đá cũng không phải là đến lý minh trên đầu bầu trời rồi sau đó rốt cuộc lại một cái bước m ặ t lớn trở lại trên sân banh vô ích lao thẳng tới một bên con xuống mà những thứ kia đá cầu cầu thủ vậy thì càng thêm không có yên lòng rồi gặp phải cái loại đó hơn 10 mét đánh đầu thời điểm những thứ kia cầu thủ lại nhảy lên hơn 10 mét, sau đó lăng không hướng về phía đối phương gôn liền loại bóng trận banh này lại là trận nhanh trận chậm mo thời điểm giống như tia chớp bóng đá biến thành hỏa cầu trong thời điểm hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy ngừng ở giữa không trùng thường thường l i ê n lại một trận đột nhiên tăng tốc độ hướng đối phương gôn nào tới công phu bóng đá quả nhiên không hổ là công phu bóng đá à hắn đ ơi mẹ so với kia trong phim ảnh tuần tinh tinh bọn họ lợi hại nhiều nếu là trận banh này đội đi tham gia cúp thế giới l a o tử giữ cái gì ba tây đội nước pháp đội đội anh toàn bộ đứng giữa bên bị sợ cũng hủ chết bọn họ đi qua một lúc lâu tử tờ này sáng cũng tỉnh táo lại tới rồi ánh mắt kia ở bên trong trừ rồi kinh hãi ra lại tràn đầy một loại hảo tưởng quan mang cảm tình cái thằng này là đang nghĩ đi để cho như vậy đội bóng đi tham gia cái gì cúp thế giới tới công phu võ công nhất thời bất kể là tại chỗ người xem hay là đ a n g trước máy truyền hình người xem trong đầu nhất thời liền xuất hiện rồi như vậy từ ngữ ở một trận kinh ngạc sau mỗi mắt của một người ở bên trong cũng dần hiện ra một cái loại ánh sáng khác thường đặc biệt là những tiểu hài từ kia càng là la to nói muốn học võ công trung quốc công phu này không hề chỉ là những người ngoại quốc kia trong miệng hết sức thần kỳ đồ vật lại là mỗi một cái người trung quốc khi còn bé thời kỳ thiếu niên đều vô cùng mơ ước đồ chơi là mỗi một người đã từng cũng đã có chung nhau mơ ước nhưng là bây giờ mọi người phát hiện đồ chơi này lại không là ảo tưởng mà thôi mà là thật sự rõ ràng tồn tại đồ vật này trong lòng chương bốn trăm sáu mươi tám xã hội truyền hình một trận tinh diệu tuyệt luân như mộng như ảo công phu bóng đá hiện trường t ủ để cho vô số đám người cũng nên đón rồi một đêm không ngủ quốc nhân chú trọng chính là hai nghe là giả mắt thấy mới là thật bây giờ này thần kỳ công phu đó chính là thật thật tại tại tồn tại đồ vật tới đối với cái này võ công hướng tới đó là mỗi một người cũng không thể tránh được một buổi tối này không nghi ngờ chút nào là được rồi công phu nhiệt nhiệt được vô số nhân cũng ngủ không yên g i ấ đứng lên bắt đầu rối rít nghị luận ba mẹ gia, gia mãi mãi ta không muốn đi học rồi ta muốn học công phu người một nhà ở xem tv i i xong công phu bóng đa sau giống vậy chính là ngồi cùng nhau nghị luận bắt đầu này thần kỳ công phu tới đột nhiên một cái hổ đầu hổ não tiểu nam hải nói ra một cái câu để cho người cả nhà giật n ả y mình nói bà bảo như vậy sao được chứ không học tập sau này à liền không học thức liền không tìm được việc làm sẽ không cơm ăn càng không có xe hơi ngồi à tiểu nam hải mẹ ngay lập tức sẽ bắt đầu phản đối đứng lên ta mới không sợ đâu rồi chỉ cần ta học giống như trên tivi cái kia chút thúc thúc vậy lợi hại công phu ta có thể đi đá banh làm siêu cấp minh tinh ta khí lực lớn giống như trên tivi diễn cái kia dạng ta còn có thể đi giúp người khác gánh đồ, người khác một lần gánh một túi ta một lần gánh năm túi còn nữa ta chạy mau biết khinh công không cần ngồi xe hơi tiểu nam hải vừa nghe lập tức thì không đồng ý rồi bắt đầu phản bác nghe được tiểu gia hỏa vừa nói như vậy tiểu nam hải mẹ xương sở những người còn lại từng cái lại không tìm ra cái gì lý do để phản bác này tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa nhìn một cái này đại nhân đều không nói lời nào cái miệng nhỏ nhắn liền bắt đầu muốn dưng ra c ò n ngươi ngay tại trong hốc mắt lẩn vợn ha ha bà bảo cũng không thể khóc ca trên tivi những thứ kia học v õ c ô n g người ta cũng đều là nam tử hán không khóc ca ừ đối với ta mới không khóc đâu rồi ta là nhỏ nam tử hán nam tử hán chảy máu không đổ lệ ta không khóc b ấ t quá ra ra ta muốn học công phu không phải đi học hay là đứa bé trai này ra ra hữu chiêu một câu nói sẽ để cho này tiểu g i a hỏa nhiều mây chuyển trời trong xanh rồi để cho người một nhà cũng thở phào n h ả nhóm nay tiểu tổ tông khóc lên vậy cũng là không bình thường không nửa giờ không dừng được nhưng là tiểu nam hải hay là nhớ không bên chính là muốn học v õ c ô n g không học sách để cho người một nhà cũng hối hận nhìn cái này tivi tới kiêu bảo bảo à ngươi nói ngươi muốn học công phu ngươi biết trong nơi này mới có thể học công phu sao ngươi nếu biết ra ra liền dẫn ngươi đi như thế nào lao ra từ này đó là người g i ả dặn tinh tới người một nhà nghe xong hầu như đều cười lên này tiểu thí hải hắn có thể nói ra cái nguyên do mới là chuyện lạ đâu a cái này cái này ra ra ta biết ta biết đi đào nguyên thôn đào nguyên thôn tìm kỳ kỳ t ỷ t ỷ nàng chắc chắn biết nơi nào có người biết công phu mới vừa rồi những thứ kia biết công phu thúc thúc cũng phải nghe kỳ kỳ t ỷ t ỷ ra lệnh đâu trong lúc bất trợt tiểu nam hải vui vẻ trên đất không ngừng n h y c ơ n lên bởi vì mới vừa rồi trên tv không phải có kỳ kỳ tới sao lúc này người một nhà liền lại xứng sờ rồi bọn họ sao lại không nhớ tới có kỳ kỳ tới đâu lúc này coi như phiền thoái vì vậy mọi người lập tức liền đưa ánh mắt chuyển tới lao ra từ trên người a cái này hả bà bảo ta trước không gấp t a kia ra ra hỏi lại ngươi một cái vấn đề a ngươi nói không học sách rồi đúng không không học sách có phải hay không liền không biết chữ a lão gia tử ngã là một bộ vị nhưng bất động bộ dạng sau đó cười hít mắt hướng về phía này tiểu tôn t ử hỏi ừ hình như là a tiểu nam hải suy nghĩ một chút chẳng phải là như vậy mà không học sách rồi khẳng định liền không biết chữ rồi à vậy ngươi nói ngươi nếu là không biết rất nhiều chữ người ta cho ngươi một quyển võ công tuyệt thế bí tịch ngươi cũng xem không hiểu ngươi luyện thế nào a lúc này đến viên tiểu nam hải ngu rồi đúng vậy à này võ công tuyệt thế phía trên đó là có chữ đó a những thứ này nhưng hắn là ở trên tv xem qua này không biết chữ luyện thế nào tập a cho nên a ta trước phải cố gắng đi học chờ biết rất nhiều rất nhiều chữ sau đó thì sao ta mới có thể đi học võ công mới có thể học được lợi hại võ công có đúng hay không a lao gia tử đây là thừa thắng s ô n g lên tranh thủ cho kịp thời cơ tới lập tức liền đem lời để dẫn trở lại này đi học cho giỏi phía trên đi ừ ta hiểu rồi tốt rồi ba mẹ ra ra mãi mãi ta muốn đi ngủ rồi ngày mai nếu không, không đến muộn ta phải cố gắng đi học biết rất nhiều rất nhiều chữ sau đó đi học lợi hại nhất lợi hại nhất võ công tiểu gia hỏa nói xong liền mại hai cái bắp chân đi trong phòng chạy đi rồi mà mẹ của hắn cũng lập tức đi vào theo ha <cười> ha ba cũng là ngươi có biện pháp à bằng không tiểu tử này đòi phải đi học võ công gì thật có thể phiền phái đúng rồi ba ngươi nói trên tivi những món kia là thờ nào có người giật mình chính là hơn mười mét đó a đây là tiểu nam hải ba bắt đầu có chút không tin hỏi cái này không phải là thật sự là cái gì à ngươi cho là chủ tịch thủ tướng còn có lý thủ trưởng kỳ kỳ bọn họ những người này đều là làm trò đùa đó a i những thứ này à, không chỉ là thật hơn nữa liền là tối hôm nay cái tiết mục này vậy cũng là hẳn có khác mục đích bằng không ngươi cho là những thủ trưởng này cứ như vậy có rảnh rỗi à. đối với thiệt giả vấn đề không nghi ngờ chút nào đó là không dùng thảo luận lại ừ có đạo lý vậy ba ngươi tới phân tích một chút trong này rốt cuộc là có bí ẩn gì tới đối với, với phụ thân của mình học thức còn có đ ầ u ó c coi như con trai chính hắn là vạn phần bội phụ đầu tiên chàng này so tài đá bóng không nghi ngờ chút nào mục đích là vì rồi nói cho mọi người truyền thuyết này giữa võ học sắc sắc thật thật là tồn tại có thể nói cuộc biểu diễn này nói là bóng đá không bằng nói là một trận công phu tú rời t r ồ n g công phu mà nhiều như vậy thủ trưởng cùng nhau đi tới xem mục đích chắc cũng là cùng công phu này có liên quan một mực nghe được tin đồn này nước trong nhà có đi một ít kỳ nhân dị sự bây giờ nghĩ lại những thứ này kỳ nhân chính là chỗ này chút người mang võ học người mà trên tv một màn kia chính là bày tỏ quốc gia nguyện ý để cho tất cả dân chúng không đúng từ vậy thì quảng cáo tình hình nhìn hẳn là này quốc gia cố ý để cho dân chúng biết những thứ này thần bí võ học tồn tại như vậy thứ nhất quốc gia mục đích vậy ngươi suy nghĩ một chút có bao nhiêu tiểu hài tử bao nhiêu thanh thiếu niên thậm chí chính là ngươi tuổi tác như vậy buổi tối năm mơ cũng sẽ suy nghĩ công phu này sự tính sao nếu là quốc gia không vì rồi phổ biến rộng rãi những thứ này hẳn tại sao phải công bố ra à kia không phải mình tìm phiền thoái cho mình cố ý để cho quốc nội hỗn loạn sao lão gia tử này thấy tự mình nói phải như vậy thấu rồi con trai này lại vẫn không nghĩ tới đây rốt cuộc là tại sao đem lão gia tử buồn rầu à. ha ha nếu là thật như vậy chính là ta cũng không nhịn được muốn luyện một chút công phu này tới không vì khác chỉ là này cường thân k i a t h ể đã đủ bất quá lão gia tử đây nếu là người người đều có công phu nơi tay trong xã hội này không phải loạn xáo sao những người đó lợi hại như vậy cảnh sát bắt bọn họ đều không chị ta lão tử lười cùng ngươi nói rồi người bình thường cũng lợi hại rồi làm cảnh sát chẳng lẽ lại không thể lợi hại hơn thật là một chút đầu góc đều không động coi là rồi ngủ đi ta nghĩ ngày mai sẽ sẽ có câu trả lời rồi lần này lão gia tử này đó là thật không muốn sẽ cùng tên ngu ngốc này con trai nói rồi liền trực tiếp đứng dậy ngủ đi quả nhiên ngày thứ hai quả thật thì có phản ứng rồi quốc gia ban bố quy định mới tất cả trường học đều yêu cầu mở võ học chương trình học hơn nữa cái này chương trình học cơ hồ liền chiếm cứ một cái nửa thời gian học tập vì rồi này cho võ học chương trình học dành ra thời gian giáo dục vốn bắt đầu ban hành mới trường học bài thi tu đính mới chế độ giáo dục trong đó tiểu học và trung học ngoại ngữ môn học này trực tiếp thủ tiêu hạ xuống rồi này các khóa học khác độ khó dĩ nhiên quốc ngữ cái từ khóa này đó là tất tu đồ chơi mà võ học giờ học vậy càng là điểm chính giữa điểm chính theo đạo này nói tránh lệnh phát ra cả nước trên dưới nhất thời liền khắp nơi manh động phản đối tiếng cũng có manh liệt ủng hộ thanh nhâm tia liền càng thêm lớn đây cũng là chuyện không có biện pháp theo những chế độ này thực hành ý nghĩa cả quốc gia toàn bộ xã hội có thể nói địa vị, duy rất là không thoải mái chính là chút bây giờ cuộc sống ở xã hội tầng chót nhất bộ phận kia người mà thôi lần nữa sao bài ý nghĩa bọn họ sắp rất có thể mất đi bây giờ có hết thẻ đồ vật trong mấy thứ này mặt trọng yếu nhất không nghi ngờ chút nào chính là phân cảm giác ưu việt nô ái quốc bọn họ lấy được từ phía dưới trở lại các loại tin tức sau cao hứng nhất định chính là không có cách nào hình dung bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới kế hoạch lần này áp dụng lại thuận lợi như vậy thật ra thì đâu rồi sở dĩ thuận lợi như vậy nhắc tới còn phải cảm tạ kia đã tan thành mây khói lao lưu ra tới nếu không phải bọn họ nô minh cũng sẽ không tức giận sẽ không tới một cái quan trường đại thánh thầy mà có thể lưu lại bộ phận k i ế người còn có, có thể đi vào quan trường người mới kia cũng là có thể đối mặt kia phạm tội k ắ c tinh người có thể nói những người này tuyệt đối là hợp cách quan viên hắn chúng ta đối với loại chuyện này nhất định là ủng hộ mạnh mẽ làm quan đều không lời phản đối dân chúng lấy được rồi lợi ích thiết thực liền những thứ kia mấy cái đại phú hảo đỉnh cái d á m d n g a chưa x o n g đợi chương bốn trăm ư ơ chín trăm hoa đ u ô n n ở. ở tuyệt đại đa số nhân dưới sự ủng hộ một số ít phản đối căn bản cũng không có thể thành chuyện gì hơn nữa quốc gia vô cùng nhanh chóng động tác cơ h ộ i ở thời gian cực ngắn bên trong cả nước trên giới, dĩ nhiên cũng làm tiến vào một cái loại trước đó chưa từng có tu luyện nhiệt trào trong đối mặt trường hợp như vậy để cho ngô ái quốc bọn họ nhất định chính là trong lòng vui cười lật trời bởi vì từ đây bọn họ liền thật c ô n g thành danh toại gọi là có người sung sướng có người b u ồ n ngay tại ngô ái quốc bọn họ vạn phần hưng phấn hơn cũng làm ma môn cùng h i ê n viên môn mọi người cũng chọc tức xấu môn phái tranh cuối cùng nói tới nói lui hay là đạo thống tranh m à thôi như thế nào đạo thống nói trắng ra rồi vậy chính là có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng môn phái của ngươi nguyện ý đi theo môn phái của ngươi đi lại có bao nhiêu người đang tu luyện của ngươi truyền thừa võ học nói tới nói lui chỉ một cái chữ đó chính là tranh giành người hôm nay khỏe không lập tức sẽ để cho này quốc gia chính phủ một nồi cho bưng hơn nữa hay là loại này bọn họ thì phải hái thắng lợi trái cây thời điểm như thế nào có thể để cho bọn họ không n ó n g nảy không tức phẫn tới a nhất định chính là lẽ nào lại như vậy bọn họ đây là khinh người quá đáng một cái nho nhỏ quốc gia chính quyền lại dám theo chúng ta hiên viên môn đối nghịch ta xem những người này là sống không nhịn được rồi chẳng lẽ bọn họ cho là này một cái nho nhỏ lòng tổ căn cứ liền thật có thể ngăn cản được n ộ minh hiên viên môn đại quân sao chờ nghe được tin tức này truyền tới sau Hiên viên môn môn chủ lập bây giờ à không phải nói cái gì thời gian khác ta cho là chúng ta việc cần kíp phải là lập tức hành động đem chúng ta môn phái cơ sở võ học cũng đều toàn diện phổ biến rộng rãi đi xuống mới được a nếu không đến khi này thế tục giới người toàn bộ đều tu tập rồi khác cơ sở võ học rồi chúng ta làm không hữu dụng gì chỗ rồi h i ê n viên môn đại trưởng lão giờ phút này trong đầu của ngược lại là hết sức t ỉ n h t á o đứng lên đại trưởng l ã o nói đúng chúng ta đúng là phải lập tức hành động bằng không kéo thời gian càng lâu chúng ta liền sẽ trở nên càng bị động rồi thật ra thì này h i ê n viên môn môn chủ cũng chính là trong lòng buồn rầu mà thôi chuyện này nặng nhẹ hắn vẫn có thể phân rõ bởi vì bọn họ h i ê n viên môn đối thủ nói tới nói lui hay là mấy cái mà thôi môn chủ thật ra thì liền coi như chúng ta muốn phải đối phó này quốc gia chính quyền đó cũng là trên căn bản chuyện không thể nào môn chủ ngươi xem đây là phía dưới truyền về hình này quốc gia sau lưng đứng nhưng là ngô minh a sau khi nói đến đây đại trưởng lão liền lấy ra một tấm hình tới hình chính là ngô minh cùng ngô ái quốc bọn họ cùng đi ra tịch công phu kêu bóng đá thi đấu biểu diễn hình tại sao lại là cái này ngô minh a chính là âm hồn không tiêu tan ra hỏa coi là rồi đại trưởng lão chúng ta trước hay là bất kể những thứ này như vậy đi chúng ta bây giờ liền lập tức đem cửa người phát đi để cho bọn họ cũng tốt tốt tuyên truyền một chút chúng ta hiên viên môn võ học đi ta cũng không tin ta hiên viên môn võ học bác đại tinh sâu còn có thể kém hơn hắn cửa những thứ kia tạm không học được h i ê n viên môn môn chủ suy nghĩ cẩn thận rồi một lúc sau liền lập tức b u ô n g tha rồi đối phó long tổ ý tưởng trừ phi hắn sử dụng kia hai kiện bí bảo bằng không hắn căn bản không có thể có thể đối phó phải rồi ngô minh nhưng là nếu là hắn chỉ một vì rồi đối phó ngô minh liền vận dụng hai kiện bí bảo lợi mà nói vậy thì cái mất nhiều hơn cái được bởi vì nhỏ mất lớn đến lúc đó thiếu rồi hắn một cái kim đan kỳ h i ê n viên môn rất có thể nhất định lập tức bị ma môn tiêu diệt sạch sẽ vì vậy bây giờ là khẳng định không cân động trừ phi có thể có cơ cám còn có thể hát hết thể hội, đình, nghị hội, minh, giáo đem ma môn, giáo đình, nghị hội, còn có ngô minh, hết thể toàn bây ộ lộ, cùng có đọc chính cho nhau tiêu diệt. Bằng không, này hai kiện bí bảo vậy thì tuyệt đối không dụng. Nếu không, đó chính là để cho hiên viên môn đi lên tuyệt lộ, vì người khác làm giá hai thì thể khác thôi. tiêu tuyệt tuyệt diệt. đối đi bí bảo b là làm mà vậy y vì đó để giờ đây chính là tranh thủ thời gian thời điểm h i ê n viên môn hành động không thể bảo là không nhanh chóng vào ngày đó liền đem tất cả nhân viên toàn bộ đều xuống phái đến rồi các nơi những người này đó cũng là cũng bắt t r ư ớ c bắt đầu biểu diễn bắt đầu bọn họ môn phái võ học tới mặc dù làm như vậy để cho những thứ kia cửa trong lòng người rất là buồn dầu bất quá khá tốt dù sao cũng hơn ở chỗ này hiên viên môn bên trong ngày muốn thoải mái nhiều vả lại đây chính là môn chủ này tự mình giao xuống nhiệm vụ tới đừng nói là yêu cầu bọn họ mãi v õ rồi chính là để cho bọn họ bắn mình bọn họ cũng là kiên quyết không dám vi phạm môn chủ này ra lệnh dám không tuân theo sư môn ra lệnh kia là tự tìm chết tới hiên viên môn hành động nhanh chóng này ma môn dĩ nhiên cũng không chậm giống vậy ở cơ hồ cũng trong lúc đó bên trong cũng bắt đầu phái rồi số lớn đệ tử rời núi ý tưởng nghĩ cách hiện ra bọn họ môn phái vó học trừ cái này ra Nào có những có thứ kia mới vừa đối với mấy thứ này môn phái còn có các loại võ học xuất hiện quốc gia cũng là mang vô cùng thái độ hoan nghênh dù sao thì là cạnh tranh công bình tùy tùy tiện tiện như thế nào đều được tới như vậy thứ nhất duy nhất để cho một số người đó là vạn phần thống khổ tới đó chính là những thứ kia điện ảnh và truyền hình công ty còn có những thứ kia phách mạng cổ trang công phu kịch các minh tinh bây giờ căn bản sẽ không có người lại đi nhìn những đồ chơi này tới quả thật cũng vậy hiện trường này công phu tùng kịch bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có ai còn đi xem những thứ kia giả phải không thể lại giả công phu kịch tới a hong chi coi như là làm rồi giả vẫn là không có người nào thật tới đặc sắc đâu ha h a minh tiểu tử lần này thật là coi như là đại công cáo thành rồi như vậy thứ nhất ngươi thật có thể coi như là từ nay về sau cảnh gối không lo người xem một chút bây giờ c h à n g diện này nhiều bước lửa lao lý chỉ này trên tv bà bá báo cái kia chút đủ loại liên quan tới võ thuật tin tức mới nhất hướng về phía một bên ngô minh nói đến thật ra thì bởi vì cái này mấy thế lực lớn đột nhiên xuất hiện lập tức đánh liền loạn này chút nhiều nước liên hiệp hành động khiến cho kia lập tức phải đến đại chiến vô ảnh vô tung biến mất nếu cái này không có ỷ vào đánh rồi lao ra tử này ở bên ngoài coi như không sống được ngay tại cử hành xong trận kia có một phong cách riêng công phu bóng đá sau cuộc tranh tài lao lý liền cùng ngô minh bọn họ cùng chung trở lại đảo nguyên thôn dùng này lời của lão gia tử mà nói này bên ngoài nơi phồn hoa nơi nào có thể so với được cho này đảo nguyên thôn tới thanh tịnh a bất quá thấy lão gia tử này sau khi trở về liền bắt đầu lớn tiếng la hét để cho ngô minh làm tham ăn tham uống ngô minh hết sức hoài nghi lão gia tử này như vậy vội vã trở lại chân thực động cơ có phải hay không liền vì rồi nhớ này ăn uống tới ừ đúng vậy a những môn phái này làm sao có thể có thể chịu được được đâu bọn họ nếu là nếu không ra nay tất cả địa bàn đều phải cho lão ngô bọn họ giật đi quang vậy bọn họ thật có thể muốn khóc cũng không tìm tới địa phương khóc nô minh lúc này trong lòng đúng là cũng là hết sức thân khoái có thể nói lần này những môn phái này coi như là giúp rồi hắn bận rộn mà chuyện cho tới bây giờ mà cái nhiệm vụ kia đã không khác mấy coi như là hoàn thành rồi bây giờ duy nhất phải làm đó chính là chờ đợi chờ đợi một đoạn thời gian để cho đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật bắt đầu từ từ đem hiện hữu cái kia chút cũ hệ thống nhiên liệu toàn bộ bắp vỡ sau đó thay thế chuyện vậy cho dù chân chính hoàn thành mà bây giờ bị này phi thường náo nhiệt các loại võ học nhiệt trào náo trọ cũng coi là thật to xử lý rồi đào nguyên khoa học kỹ thuật chiếu cố rồi khiến cho cho bọn họ sở công việc cần phải làm càng mất đi rồi nhiệm vụ này hoàn thành tốc độ cũng là thật to thêm mau d ậ y đi ai thật là đáng tiếc rồi à quyền này tới lập tức có thể thật tốt thu thập những thứ kia ngoại quốc quỷ tử ngừng một lát bị bất thình lình như vậy một làm làm hại cuộc chiến này cũng đánh sao rồi thật là làm cho ta buồn rầu à giống như đã sớm xúc mãn rồi lực lượng của toàn thân ở thì phải đắt mục tiêu phát động công kích một khắc kia trong lúc bất chợt cái mục tiêu này biến mất một cái dạng khiến người ta kìm nén đến khó chịu tới đối với không có làm hơn một ỉ vào sự tỉnh này lao lý hay là canh cánh trong lòng tới liền từ phương tây những quốc gia kia chuyển về các loại tin tức hiện tại bọn hắn bên kia giống vậy cũng cùng trung quốc bên này không khác mấy này giáo đình cùng hắc cám nghị hội cũng đều ở lực mạnh phát triển tín đồ của bọn họ tới bất quá duy nhất có khác biệt là bọn họ bên kia không có giống trung quốc như vậy có ngô minh cái này bên thứ ba nhúng tay vào chuyện bên kia vào sổ phải tương đối thuận lợi tới bất quá khá tốt bây giờ hết mấy thế lực cùng tồn tại ngược lại cũng là tạo thành một loại mới thăng bằng tới mấy cái này thế lực cũng đều hết sức chú ý của cũng không có phát sinh cái gì mâu thuẫn loại sự tính tới chứ những thứ này ra thế lực lớn bên ngoài trong h ậ t a gia, qua thì cả thế giới người tu luyện, tu ít luyện tới, cơ mỗi một thôi. t phái, không hội chẳng nhỏ khác cả còn cơ cái quốc gia, đều có, chẳng qua là, này lớn nhỏ có giới người đúng mỗi lớn luyện, luyện môn này đều là là, r đó giống như tiểu quỷ tử nhẫn giả thế lực đó chính là trừ cái này mấy đại siêu cấp thế lực bên ngoài thế lực cường đại nhất một trong dù sao ngay tại hiên viên môn những thứ này siêu cấp thế lực toàn bộ đều nhập thế sau những thứ này thế lực lớn nhỏ môn phái cũng bắt đầu rối rít bật đi ra khiến cho này cả thế giới đều bắt đầu trở nên phi thường náo nhiệt ha ha lão lý ngươi đ ư n g đội nói không chừng a không được bao lâu đây là có thể phải có thể đánh bắt đầu ỉ vào đến a chương bốn trăm bảy mươi khuyết trương địa bàn theo một đoạn thời gian trôi qua rồi đối với võ học mọi người bây giờ đã không xa lạ gì rồi đặc biệt là mỗi ngày buổi sáng bất kể thân ngươi chỗ chỗ nào ngươi đều có thể nhìn đến khắp nơi là những thứ kia d ậ y thật sớm tập võ đáng người có quyền hành có lượt chân dĩ nhiên rồi còn có rất nhiều khác mới vừa lúc mới bắt đầu đều là lấy những thứ này cơ bản nhất công phu ngoại gia làm chủ dẫu sao muốn tu hành nội gia võ học cũng không phải là như vậy đơn giản sự tình cái này phải luyện ra k h í cảm đến còn cần một đoạn thời gian rất dài bất quá chính là chỗ này chút công phu ngoại gia tu luyện cũng thắng được vô số người to lớn nhiệt tình ít nhất đồ chơi này nhìn vẫn là tương đối có k h á đầu hơn nữa Công cũng công chạy chân cái này gì phu phu, áp là à, à, à vậy dù sao cũng là công phu, so l với bộ mặc dướn người này rèn luyện như hơn loại chơi, hiệu coi à, vậy lần. đồ quả, quả, vô tốt Bất số m dù võ học này coi là là chân chân chính chính đi tới rồi nhà nhà rồi nhưng là cái này thật đang trở thành cái loại đó nghề người tu hành nhân nhưng là hết sức b ấ t đi đi mọi người hay là nên làm công việc gì liền làm công việc gì đi tình huống như vậy đó là tự nhiên rồi dẫu sao cái này cơm vẫn là phải ăn thật ra thì người ta lựa chọn tu luyện cơ sở võ học đó cũng là mỗi người không giống nhau tới dẫu sao bây giờ có thể nói là bách ra đủ để này lựa chọn coi như nhiều nhưng là tổng thể mà nói này lựa chọn quốc gia công bố cái k i a mấy bộ cơ sở võ học nhân hay là chiếm rồi tuyệt đại đa số bởi vì khi sơ nghiên cứu thời điểm lỗ minh liền cân nhắc đến rồi các loại tình huống rồi đặc biệt là ở nơi này dịch học dễ hiểu vào tay m a phía trên này hết sức chú trọng hơn nữa này là thông qua quốc gia tới phổ biến rộng rãi ảnh hưởng này lực dĩ nhiên không phải những đại môn phái kia có thể so sánh bất kỳ vật gì phát triển đều có hắn bão hòa thời điểm Cả môn chủ tình m c huống bây giờ thật giống như đối với ta hiến viên môn có chút không lớn hay a mặc dù trải qua khoảng thời gian này cố gắng đúng là chiến quả không nhỏ nhưng là nhưng là chúng ta quốc nội đủ loại môn phái thế lực thật sự là quá nhiều không chỉ là chúng ta hiên viên môn còn có ma môn thậm chí còn có vô số tiểu gia tộc môn phái nhỏ quốc nội khối này bánh ngọt lớn hơn nữa cũng căn bản cũng không đủ phân đ ó a quan trọng nhất là chúng ta những môn phái này căn bản là không cạnh tranh được chính phủ ngành trên căn bản phần lớn nhân viên đều là lựa chọn rồi tu luyện bọn họ cung cấp cái k i a mấy bộ võ học rồi hiên viên môn đại trưởng lão lúc này một bộ vạn phần dáng vẻ khổ nao nói đến mọi người thường nói tăng nhiều thì ít chính là trước mắt quốc nội tình huống tốt nhất hình dung hơn nữa còn có quốc gia chính phủ cái này bụng bự và vẫn còn bọn họ hiên viên môn cũng chỉ có thể ăn một chút canh đại trưởng lão cái vấn đề này ta đã sớm biết rồi cũng tốt tốt suy nghĩ một chút tử quả thật chúng ta ở trong nước căn bản liền không tranh hơn này quốc gia chính phủ bọn họ có k h ó mà so sánh n h ư thế cũng tỷ như nói cái này trường học đi đó chính là chúng ta căn bản là không có cách giao thiệp với địa phương như vậy thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy ngược lại cũng đúng là bình thường bọn họ công khai phát hành cái kia mấy bộ cơ sở võ học ta cũng vậy xem qua rồi càng là chúng ta môn phái cơ sở võ học không cách nào so sánh được mô phỏng bọn họ bắt một cái đạo lý đơn giản nhất đó chính là nền móng dính học dễ hiểu hơn ế t tay. sức liền dễ dàng dễ vào h nữa đại trưởng lão ngươi có phát hiện không những thứ này võ học căn bản là nhất võ học trụ cột nhất mà thôi kỳ ý chủ yếu ở chỗ cường thân k i ệ n thể mặc dù vào tay dễ dàng nhưng là tiến triển nhưng một chút cũng không mau ta trải qua nghiên cứu cẩn thận phát hiện những cơ sở này võ học căn bản là cùng ban đầu cái đó cường thân thao không khác mấy coi như là mọi người tu tập rồi những thứ này võ học cũng căn bản sẽ không cùng bất kỳ môn phái nào võ học nổi lên b a t r ạ n g có thể nói là vì bất kỳ môn phái nào võ học ở nền bóng như vậy thứ nhất chúng ta cần gì phải nếu không phải là ở nơi này quốc nội tranh giành đâu rồi muốn tranh giành chúng ta cũng nhất thời không gấp à? lúc này hiên viên môn môn chủ nhưng là lập tức lộ ra một cái phó bí hiểm nụ cười tới rồi nhìn đại trưởng lao nói đến À, cái này ta lại không có chú ý tới nếu quả thật là như thế vậy chúng ta còn thật không có cần thiết bây giờ đang ở quốc nội liều mạng ân môn chủ có ý tứ là chúng ta tạm thời b u ô n g xuống quốc nội hướng ra phía bên ngoài khuyết trường đúng không mọi người thường nói người lao tinh quỷ lão linh đại trưởng lão này quả nhiên là người càng lao thì càng tình mình tới này hiên viên môn môn chủ liền hơi lộ một cái đầu Ha ha, h ắ môn môn ý kiến đoán rồi đối hay à quả thật này quốc nội vũng nước này thật sự là quá sâu rồi vừa có ma môn cái này nghìn năm đối thủ cũ còn có cái đó càng cường hãn hơn ngô minh cùng quốc gia chính quyền liên hiệp chúng ta ở trong nước đó đích sắc là vô luận như thế nào đại trưởng lão này giờ phút này cũng là vạn phần tán thành này hiến viên môn môn chủ ý kiến nói thật ra bọn họ ở trong nước thật đúng là nửa điểm ưu thế cũng không có ừ cái này ngược lại là sơ lược suy nghĩ một chút ta xem kia nhật bản còn có hàn quốc bên kia cũng không tệ chúng ta lựa chọn hàng đầu mục tiêu liền bọn họ hiến viên môn môn chủ cũng không k h á c h khí liền trực tiếp đem hắn muốn hai cái mục tiêu nói ra ừ cái này hai quốc gia nhưng là là không tệ từ đường triều cho tới bây giờ bọn họ và trung quốc vẫn có quan hệ thậm chí bọn họ phần lớn văn hóa đều là tới từ nước ta cổ đại thậm chí chính là chỗ này nhật bản n h ẫ n giả đều là chuyển thừa với đã từng ngũ hành m ô n như vậy chúng ta quá khứ bất luận là trở lực hay là truyền thụ võ học thời điểm cũng ung dung hơn nhiều lắm bất quá này là thể như thế nào thao tác còn phải thảo luận kỹ hơn a đại trưởng lão câu một mặt gật đầu để tránh nói đến ha, ha đại trưởng lão ta chỗ này đã có một cái hoàn mỹ mà đơn giản là chiến lược rồi thật ra thì chúng ta chỉ cần một trận giống chống khua c h i ê m tỷ võ mà thôi đối với đại trưởng lão theo như lời thảo luận kỹ hơn h i ê n viên môn môn chủ nhưng là cho là không chuyện cần thiết làm thế nào hắn cũng sớm đã nghĩ xong rồi à tỷ võ đây là vì sao a mặc dù chúng ta thắng cho bọn họ kia là chuyện dễ dàng nhưng là cái này thì có ích lợi gì c h o đâu thuyết pháp này sẽ để cho đại trưởng lão càng không hiểu ha ha đại trưởng lão ngươi đ ừ n g nội nghe ta trầm trầm cùng ngươi nói đi ngươi cũng biết rồi đối với cái này cái người nhật bản ngươi có thể không hiểu nhiều nói trực tiếp một chút bọn họ chính là loại ngươi nhỏ yếu hắn liền liều mạng khi dễ ngươi ngươi mạnh mẽ là hắn có thể quỳ xuống cho ngươi liếm ngón chân loại hình s á c s á c thật thật đó chính là tiểu nhân giống như cho nên căn cứ bọn họ loại này là căn chỉ cần chúng ta đang so vó thời điểm hung hăng đem bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo các nghị dạ thu thập một chút bọn họ liền nhất định sẽ điên cuồng chạy tiến lên cầu chúng ta tiến vào quốc gia của bọn hắn hơn nữa này dọn dẹp càng ác thái độ của bọn hắn thì sẽ càng cung kính rất hiển nhiên này hiên viên môn môn chủ hay là thật đối với này nhỏ n h ậ bản hạ rồi một phen công phu nghiên cứu tới ừ quả thật là như thế bất quá chúng ta nhưng cũng không khỏi không phòng a theo ta được biết những người này vậy cũng là nuôi không quen cho sói liền như năm đó ngũ hành môn vậy không phải liền bị bọn họ thu chính là cái tia nhật bản học trò cho phản cắn một cái m à vì vậy chúng ta tiến hành chuyện này thời điểm vẫn cẩn thận thì tốt hơn đại trưởng lão này mặc dù là đồng ý rồi này hiên viên môn môn chủ thuyết pháp nhưng là hắn nhưng lập tức liền nhớ lại rồi năm đó ngũ hành môn sự t ì n h tới ha ha đại trưởng lão yên tâm đối với lần này ta sớm đã có an bài chúng ta hiên viên môn các loại bí tịch đó là không đếm xuể chỉ cần chúng ta ở c h u y ệ n thụ cho bọn hắn thời điểm làm một ít động tác nhỏ không phải mọi thứ đều không là vấn đề sao Hiên chủ, chẳng cho chút không hắn những nhỏ, chính không chút nhỏ Cho thích hiên cho tránh nghĩa phái lĩnh, mà đem này ma môn hóa thành tà ác nhất phái Thật ra thì, viên cười, cười lại người giác Đại biết, cái gọi tới. tới người viên nói tới nói lui, đơn giản li kêu môn một mực áp chế này môn này nụ trong nụ run. trường động nào nay, này môn rằng môn này môn đứng đơn mặt mặt cảm mà đem mà đem ma lúc có được tác có ác là là, lão là là là tà đầy đây đó để đều đầu đầu. dét ta qua ra vì vậy lợi dụng trong tay bọn họ n ắ m trong tay triều đình bắt đầu không ngừng cho ma môn t ắ t nước dơ nói xấu ma môn hình tượng thậm chí liền là ma môn tiếng s ư n g hô này kia đều là lúc đó h i â n viên môn nhân cho người ta làm bất quá này người của ma môn đâu rồi tựa hồ cũng không ở hồ ngoại giới ma môn ma môn đều vô số năm xuống rồi bọn họ ngược lại là cũng không có vấn đề rồi thậm chí là tập thói quen đều nói ma môn công phu vô cùng tạ ác thật ra thì đây cũng là h i â n viên môn nhân vì rồi nói xấu ma môn hình tượng cố ý tung tin vịt mà thôi dĩ nhiên rồi này trong ma môn quả thật cũng là có một ít có chút không nhân đạo phương pháp tu luyện nhưng là như vậy c ô n g pháp môn phái kia vừa không có đâu vì để cho cửa của mình phái có thể kéo dài phát triển tồn tại mỗi một cái môn phái bọn họ luôn sẽ có rất nhiều nhiều người đối với mấy cái này võ học không ngừng tiến hành sáng tạo cái mới chế tạo vì vậy đủ loại pháp môn tu luyện liền bắt đầu có trong đó khó tránh khỏi liền tốt xấu lẫn lộn mà đây hiên viên môn đồng dạng là như vậy bên trong cửa hết sức tà ác võ học vậy cũng tuyệt đối sẽ không so với ma môn ít hơn bao nhiêu tới chương bốn trăm bảy mươi một mới kết cục ngay tại không bao lâu về sau bọn họ liền tới đến nhật bản muốn cùng nhật bản v õ giả tiến hành một trận cái gọi là tình hữu nghị c u ộ c so tài nói trắng ra rồi chính là khi dễ người khác tranh giải mà thôi không nghi ngờ chút nào này nhật bản nhẫn giả bên này đó nhất định chính là nghiêng về một bên thảm bại thậm chí bởi vì là ký rồi giấy sinh tử những thứ kia dự thi nhật bản v õ giả liền trực tiếp bị giết chết một cái n ữ a về sau nhật bản nhẫn giả phát hiện không đúng liền trực tiếp tới một cái nhận thua đầu hàng miễn cho bị này hiên viên môn nhân giết sạch mà trên thực tế cũng đúng như này hiên viên môn môn chủ dự liệu vậy lần này tranh giải không đúng hẳn là máu tanh tàn sát s a u chẳng những không có đưa tới những thứ kia người nhận buồn thống hận còn để cho bọn họ những người đó lập tức liền đem những thứ kia bọn họ trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhẫn giả quên đi bắt đầu điên cuồng truy đuổi bắt đầu này hiên viên môn tới đây quả thực là tuổi khô gặp phải ngọn lửa lập tức không chỉ có để cho này hiên viên môn ở nhật bản đặt chân rồi chính là chỗ này nhật bản những nghị gia kia cũng đều toàn bộ đầu nhập vào đến rồi hiên viên môn tới chuyện này đưa tới một món có ý tứ nhất sự t ì n h đó chính là trong lúc này văn lại đang này nhật bản thật nhanh thông dụng đứng lên làm cho này ở nhật bản trung quốc học sinh lập tức liền giá trị con người tăng lên gấp bội theo như truyền thuyết chính là chút đến nhật bản đi làm trong lúc bất chợt đều có người tới xin bọn họ đi làm giữa văn lao sư nhật bản kia học tập trong lúc này văn n h i ệ t triều a nhất định chính là nghe g i ậ n cả người tới mà hết t hệ này đích căn nguyên chính là một cái vì rồi học tập n i ê n viên môn võ học ha ha này n i ê n viên môn mặc dù trước kia kia là chuyện xấu làm thuyện bất quá lần này ngược lại là làm rồi một chuyện tốt tới a mặc dù bản ý của bọn họ không là như thế động cơ khẳng định cũng là không tốt nhưng là bất kể nói thế nào lần này nhưng là khiến cho cái này tiếng trung đều đưa đến tiểu quỷ tử bên kia đi rồi để cho tiểu quỷ kia tử cũng tốt tốt tới học một ít này tiếng trung quốc miễn cho bọn họ chắc là sẽ không tiếng người nói tới lao lý một nghe được tin tức này lập tức liền bắt đầu cao hứng này trước kia luôn là ta đi học quốc gia khác ngôn ngữ lần này đó là phong thủy luân chuyển tới liên đối cũng khó tán dương rồi hiên viên môn mấy câu ha ha lao lý ngươi đ ừ n g cao hứng quá sớm rồi tiểu quỷ này tử còn có kia hàn quốc là mặt hằng gì ngươi cũng không phải không biết chẳng lẽ trước kia bọn họ học chúng ta đồ vật còn thiếu sao nhưng là càng về sau người ta nói những thứ kia vốn chính là bọn họ ta xem a không làm được sau này à chờ bọn hắn đều học xong rồi này trung quốc mà nói người ta phải nói k i a tiếng trung quốc vốn chính là bọn họ quốc gia bọn họ mới kêu trung quốc mà chúng ta gọi là nhật bản nô minh bây giờ rất hiển nhiên tâm tình đó là thật to thật là tốt vì vậy lại cùng lao lý mở ra đùa dân tới bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn làm cho đùa nói kia cũng là sự thật tới những người đó vốn chính là cái loại đó m ặ thắng tới ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là đừng nói thật đúng là có thể có như vậy tính tới giống như kia hàn quốc không phải luôn là nói chúng ta trung quốc trung ý thì đều là học ta sao của bọn hắn thật là mặt dạy mẹ hắn trung quốc chúng ta cổ đại thần y cũng khắp nơi đều có rồi bọn họ cái đó cao ly còn không biết ở nơi nào nữa thật là thua thiệt bọn họ dám nói đến này lão lý nói một chút lập tức liền lại buồn b ự c ha ha lão lý lần này à ngươi cứ yên tâm đi người ta là không có cơ hội đem này tiếng trung quốc biến thành bọn họ bởi vì bây giờ học này tiếng trung quốc địa phương coi như nhiều bây giờ cũng sắp thành rồi nửa địa cầu tiếng thông dụng nói rồi nói tới chuyện này đến nô minh cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi từ này hiên viên môn bắt đầu hành động sau này ma môn cũng lập tức tỉnh nộ lại rồi giống vậy cũng liền hướng cách bọn họ ma môn bên này tương đối gần quốc gia bắt đầu hạ thủ mà những thứ kia vốn là bám vào hai cái này siêu cấp thế lực dưới cái kia chút môn phái nhỏ giống vậy cũng cùng theo một lúc hành động hiên viên môn ở bắc ma môn ở nam hai cổ to lớn thế lực lập tức nhất nam nhất bắc bắt đầu rồi kịch liệt khuất trương ở nơi này hai cổ lực lượng khổng lồ xuống đó là đến mức lập tức liền thần phục chiếm lĩnh rồi địa bàn sau bọn họ liền lập tức hành động bắt đầu lực mạnh phổ biến rộng rãi bọn họ môn phái vo học rồi có thể nói là quảng thu môn đồ dù sao những thứ này lại không cần bọn họ phí cái gì tinh thần chẳng qua là đem bọn họ môn phái công pháp cơ bản chuyển xuống mà thôi dù sao này lười lớn là không lấy tiền dắt đi nhiều người rồi tổng sẽ xuất hiện một chút thiên phú lẫm nhiên thiên tài tu luyện đến lúc đó bọn họ liền trực tiếp thu trái cây là được hơn nữa chỉ phải cái này địa bàn vẫn là bọn họ chiếm liền có thể quanh năm suốt tháng từ từ thu hoạch môn phái mạnh yếu không nghi ngờ chút nào đó chính là quyết định bởi với cửa này bên trong cao thủ lớn quả cái gọi là cao thủ kia không một bước đều là những thứ kia vô cùng thiên phú hàng người sau đó từ từ bồi dưỡng nếu như là tư chất hạng ư ờ i bình thường trừ phi là cho hắn uống số lớn đan dược chân quý bằng không căn bản cũng không có thể có cái gì lớn thành k i ể u vì vậy bọn họ làm hết thệ các thứ này nói trắng ra rồi đó chính là vì rồi môn phái này tương lai làm chuẩn bị chuẩn bị thứ gì a đương nhiên là nhân t à i a cũng có thể xưng là dự bị dự trữ lực lượng đây mới là một cái môn phái trường tỉnh không giảm căn bản bằng không những môn phái này hạ có thể lớn như vậy tấm kỳ cổ đại phí chu trường ở nơi nào dày vò tới a thật ra thì đâu rồi quyền này đến lớn thông nhất nhân tài căn cứ không nghi ngờ chút nào đó chính là quốc nội nguyên nhân nha rất đơn giản này quốc nội nhân khẩu nhiều a nhiều người tương đối này xuất hiện tốt đẹp phẩm loại cơ hội khẳng định cũng chỉ nhiều hơn nữa bọn họ vốn là đều là người trung quốc hiến viên môn ma môn những công pháp này không nghi ngờ chút nào cũng thích hợp nhất người trung quốc tu luyện đáng tiếc là ở trong nước bọn họ trên căn bản liền không chen vào lọt chân a nếu quốc nội không được bọn họ không chút do dự coi như n h ư n g hướng nước ngoài phát triển như vậy thứ nhất ngược lại là đưa cái này t i ế n g trung cho đẩy tới rồi quốc tế ngôn ngữ cao độ đi phải học công pháp ngươi đầu tiên là phải học tiềm trung nếu không ngươi học cái gì tới những chuyện này dĩ nhiên không làm khó được hiên viên môn cùng ma môn rồi bọn họ có thừa biện pháp để cho người khác đáp ứng cả nước thông dụng tiếng chúng tới theo trong lúc này văn bắt đầu chân chính thống trị rồi nửa địa cầu bọn họ k h u y ế t trương cũng không tính hoàn toàn dừng lại không phải này hiên viên môn còn có ma môn không muốn tiếp tục k h u y ế t trương địa bàn rồi mà là đã không thể lại k h u y ế t trương bởi vì địa bàn của bọn hắn đã cùng giáo đình còn có hát cám nghị hội địa bàn tiếp nối muốn lại k h u y ế t trương trừ phi trước cạn rơi đối phương còn tạm được nhưng là mọi người thực lực đều không k h á mấy ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tới bây giờ trừ rồi trung quốc bên ngoài có thể nói tất cả quốc gia đều đã bị này bốn cái siêu cấp thế lực cho chia cắt sạch sẽ hôm nay cũng chỉ tạo thành một cái mới cách cục chưa xong c ò n tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử phiếu hàng tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương bốn trăm bảy mươi hai nam cực luận kiếm ngoại giới bốn đại siêu cấp thế lực quyết t r ư ơ n g đều đã đến rồi cực hạn rồi vì vậy náo nhiệt rồi sau một khoảng thời gian liền lại bắt đầu từ từ khôi phục bình tĩnh có thể nói bây giờ tất cả địa bàn toàn bộ bị này bốn cái thế lực toàn bộ gánh vác tổng thể mà nói đông nửa bên là do h i ê n viên môn cùng ma môn nắm trong tay ở khu vực này phổ biến cũng là mỗi người bọn họ võ học tây nửa bên đâu rồi chính là do giáo đình cùng hát cám nghị hội n ắ m trong tay người ở đó cửa chính là đang học tập tây phương võ học thật ra thì vật này phương võ học nhắc tới cũng không có quá lớn khu khác cũng không có giống như trong truyền thuyết này đông phương dùng võ kỹ năng tây phương dùng ma pháp cái gì cũng học nhắc tới duy nhất khu khác nhà đó chính là đông phương bên này võ tương đối chú trọng cái kỹ xảo này ứng dụng mà tây phương càng chú trọng là năng lượng tích lũy mà thôi mà từ đông phương trong võ học những thứ kia nhiều vô số kể võ từ từ liền diện hóa ra một ít chiêu thức tới những chiêu thức này có hay không tu vi cũng không đáng kể cũng có thể thi triển ra chẳng qua là uy lực trở nên cực nhỏ mà thôi những thứ này từ từ diễn biến thành rồi cái gọi là trung quốc công phu mọi thứ đều khôi phục bình tĩnh nô minh ngược lại cũng là bình yên tự tại bây giờ không có cái nhiệm vụ kia đẻ người này cũng ung dung rất nhiều tới vì vậy này nhỏ ngày vậy thì quá càng tiêu tung lên cũng không có việc gì sẽ còn đến trong thôn trường học đi dạo một vòng bằng không đâu rồi chính là nhàn rỗi không chuyện gì cầm lên cần câu đi câu cá một chút loại thỉnh thoảng chẳng ũ n đến đảo nguyên g sẽ đảo k o hoàng hoàng a kia mau kia, hay đang đưa mau than vừa ra, học thuật chút tình huống. Nhìn một chút hoàng mau kia, không thế, hoàng mau phiền nhân. h có cái cái trước cái tức cái c kỹ một một tiểu tử mặt một tuần lột ra, lập tức sẽ tới lập bên biếng đến nói vàng đi lưỡi mới đi đời đó xem một gì? Vì gì à, sẽ qua là những lời này không biết rõ làm sao liền truyền tới rồi toàn ngọc hương lỗ thai rồi rồi từ đó về sau đã mấy ngày hoàng mao rốt cục thì lãnh hội được cái gì gọi là lột da mùi vị hôm nay nô minh hay là đi ra bên ngoài đi lang thang trong lúc bất trợn hắn nếu có điểm thích cảm giác như vậy mỗi ngày nhìn chỗ này một chút kia nhìn một chút nhìn mọi người đang bận rộn chính bọn họ các loại chuyện bất đồng nhìn một chút cuộc sống này bất thái ngược lại cũng là có một phen đặc biệt cảm xúc đột nhiên ngô minh cảm giác được trong túi quần áo điện thoại di động gieo rồi vì vậy liền lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn một cái phát hiện lại là lao lý đánh tới tiểu t ử ngươi chạy đi đâu rồi à vội vàng trở lại có người tìm ngươi điện thoại vừa nối một cái căn bản cũng không chờ ngô minh nói chuyện bên kia lao lý khi nói xong một câu nói sau liền lập tức ngủ làm cho ngô minh cái đó buồn rầu à lao ra từ này mỗi một lần cũng là như thế này tới vậy gọi điện thoại trên căn bản sẽ không vượt qua hai phút hơn nữa trên căn bản đều là dùng đơn giản nhất ngôn ngữ nói xong liền c ú p điện thoại dĩ nhiên rồi vẫn là có một cái ngoại lệ đó chính là cùng kỳ kỳ gọi điện thoại thời điểm l a o gia tử này kia cũng không giống nhau vậy đều là kỳ kỳ bên kia nói alo hắn bên này cũng đi theo alo sau đó kỳ kỳ nói lý ra ra tốt l a o gia tử này cũng sẽ giống vậy trở về một câu kỳ kỳ tốt tóm lại nay kỳ kỳ bên đó như thế nào hắn bên này cũng như thế nào tới nay mỗi một lần thấy này lao lý cho kỳ kỳ gọi điện thoại hoặc là nghe kỳ kỳ tiếp lao lý điện thoại của sẽ để cho ngô minh cười đau bụng lao ra từ này vậy thì thật là quá tức cười bất quá nô minh nơi nào biết người ta lao lý đó cũng là không có cách nào a nếu như bị tiểu gia hỏa gắn một cái không biết lễ phép tội danh vậy coi như muốn hết sức tệ hại nghĩ lúc đó lần đầu tiên thấy tiểu kỳ kỳ đây không phải là bị tiểu gia hỏa là một cái không biết lễ phép cái mũ sao lần đầu tiên gặp mặt l i ề n bị tiểu kỳ kỳ thật tốt giáo dục một trận đối với chuyện kia lao lý đó là trí nhớ hết sức sâu sắc đó a lao ra từ này không phải ở trường học ây ư chạy thế nào trở lại rồi à hắn cũng không sợ bị kỳ kỳ bắt ha bất quá đây là người nào muốn tìm ta đâu rồi lại tìm được này đảo nguyên thôn tới rồi hơn nữa hay là để cho lao lý lanh về tới ngô minh một bên đi nhà đi một bên không ngừng tự hỏi đi đây rốt cuộc là ai tới tìm hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên do đi vốn là ngô minh cũng chỉ là ở đập chứa nước bên này mà thôi rời nhà trong căn bản là không có bao xa vì vậy rất nhanh thì đến nhà lúc này bên trong nhà lao lý ngồi ở trên đế mà một cái xa lạ người trung niên lại là đứng ở một bên bất quá này xa lạ người trung niên nhưng là để cho ngô minh cực kỳ kinh ngạc một cái lần hắn chẳng thể nghĩ tới lại là người này tìm đến mình minh tiệu tử c hơn í n hắn muốn tìm người, h là tìm là h i ê nữa viên về viên tới. Lao lý thấy ngô minh trở lại, liền chỉ một bên người nhân kia, hướng về phía ngô minh nói nói, minh biết, đối phương là hiên bên muốn ngô trung nhân hướng ngô đến. không dùng ngô cũng phương môn nhân. Hơn n một thấy trở Thật thì, hết Lao lý lý là phía chỉ ra địa vị này khẳng định còn không t h ấ p tới bởi vì đối phương thậm chí có thiên cấp tu vi rất là không bình thường đây nô g tiên sinh ngại khỏe chứ phụng chúng ta môn chủ c h i mệnh cho nô g tiên sinh mang đến một tờ mời t i ế p người nọ rất hiển nhiên cũng là biết ngô minh mười phần cung kính đi tới ngô minh trước mặt đầu tiên là ôm quyền con người cho ngô minh hành một cái lễ sau đó liền hai tay giơ cao đưa cho r ồ mà giờ m n h m ộ khác n g t h này g người trung niên kia nhưng là mười phần cung kính đứng qua một bên nhưng lại không có lập tức rời đi hiển nhiên là chờ đợi ngô minh đáp lời tới tin là dùng cổ đại cái chủng loại kia văn ngôn văn tả đối với cái này loại cổ đại chữ viết ngô minh dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi bằng không trong nhà hắn cái kia chút cổ đại sách hắn liền căn bản không cần đi nghiên cứu nhìn xong này nội dung bức thư sau nô minh trong mắt thoáng hiện qua một cô hết sức thần tình kinh ngạc sau đó suy tư sơ qua một chút sau liền mở miệng trở về trả lời người cửa môn chủ liền nói ta nhất định sẽ đến đúng giờ dạ k i ế n nô tiên sinh van bối cũng không quáy dày tiền bối rồi lần này trở về môn phái trả lời cáo tử ừ không tiễn nô minh một tiếng này không tiễn thật đúng là liền nửa điểm đều không đưa cho đến người kia hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa nô minh đó là ngay cả ánh mắt đều không động một cái tới ngược lại là thẳng đi tới lao lý đối diện kéo ghê ra ngồi xuống sau đó đem lá thư nẩy để lên bàn một cái liền bắt đầu d ó c cho mình một ly trà chậm r ạ y uống đồ chơi gì à cái quỷ gì vét bựa đồ và ta biết rất rõ ràng lao tử văn hóa không cao còn cho l a o tử cả tới một quyển sách cổ văn có hiện đại văn có giản hóa c h ữ không cần thế nào cũng phải cả đồ chơi này cả một ít cổ văn liền tỏ ra trình độ văn hóa cao rồi à xem ra này hiên vi ê n môn thật không phải là thứ gì tốt được đi nỗi minh ném một cái hạ tin lao ly đó là không chút k h á c h khí cũng không sợ xâm phạm người khác quyền cái gì trực tiếp cầm lên mở ra liền bắt đầu nhìn nhưng là vừa mở ra sau lao ra từ này liền xưng sở chữ phía trên hắn căn bản cũng không biết mấy cái liền càng không cần phải nói hiểu rõ thư này trong nội dung là cái gì để cho hắn lập tức liền bắt đầu đối với này h i ê n viên môn bắt đầu phê phán tốt rồi tiểu tử ngươi khắc chỉ lo chính ngươi ở nơi đó uống trà rồi nói một chút đi này h i ê n viên môn mời ngươi làm gì tới chẳng lẽ bọn họ còn mời ngươi đi bọn họ môn phái uống rượu mừng sao rồi hả lao lý nhìn ngô minh lại căn bản cũng không quan tâm chính mình ở nơi nào thoải mái nhàn n h ã uống trà liền lập tức trực tiếp mở miệng hỏi tham uống rượu mừng nha ngược lại không đến nôi tới bọ là mời ta đi xem trò vui nô minh tự tiếu phi tiếu hướng về phía lao lý nói đến xem cuộc vui nhìn cái gì h í a tiểu tử ngươi đừng bảo là nửa đoạn ở lại nửa đoạn lầm bà lầm bầm còn không mau một chút ngươi muốn gấp muốn chết lao t ử a lao lý hiện ở đó một buồn dầu a hận không được lập lập tức đi thu thập nô minh ngừng một lát tới h i ê n viên môn ma môn trong gia o đình hát cám nghị hội chuẩn bị tới một cái hoa sơn lợi kiếm để cho ta đi cấp bọn họ khi trọng tài đây không phải là mời ta đi xem trò vui là cái gì a nô minh cũng biết lao ra từ này cánh khí nóng này căn bản không kiên nhẫn tắc tính liền đem chuyện trực tiếp nói cho hắn biết tới hòa sơn luận kiếm chẳng lẽ bọn họ cũng muốn bắt t r ư ớ c trong tivi như vậy tới một tỷ v õ sao ha ha đây cũng là vừa ra không tệ thật là tốt hí tới a ân không được à minh tiểu tử những thứ này khốn kiếp vậy cũng so với kia gì trong sách viết những người đó lợi hại hơn nhiều rồi đặc biệt là bọn họ bên trong cửa cái kia hai cái kim đan kỳ cao thủ này không phải đem hòa sơn cũng cho san thành bình địa à? lão lý ngay xong đầu tiên là vui một chút bất quá rất nhanh hắn liền bắt đầu nóng này bí lực hắn là biết rất do đó a nhưng là tuyệt, tuyệt đối đối với so với kia trên tivi những thứ kia lợi hại hơn nhiều đây nếu là cho bọn hắn đánh một trận lôi đài chiến còn còn tuyệt vời à ta nói lao g i a t ử ngươi gấp cái gì à ai quy định hoa sơn luận kiếm vậy thì phải không phải là ở hoa sơn đó À yên tâm đi rồi chiến trường đã chọn xong rồi không phải là cái gì hoa sơn thậm chí căn bản cũng không ở trong nước n ỗ minh lúc này chính là bị lao g i a t ử này trọc cười rồi hoa sơn luận kiếm còn thế nào cũng phải ở hoa sơn không được sao không sử dụng kiếm dùng quả đấm lại không được sao bất quá đúng là như lao g i a t ử này theo như lời này hoa sơn thật đúng là không nhịn được những người này giày vò đừng nói là hoa sơn chính là hy mạ lệ ạ bị những người này giày vò xong vậy cũng phải xong đời ha ha vậy thì tốt vậy ngươi nói bọn họ ở quốc gia nào ân tốt nhất là đi tiểu quỷ từ nơi đó hoặc là dương quỷ từ nơi đó để cho bọn họ thật tốt cảm thụ một chút này hoa sơn luận kiếm vi lực ha ha lão đầu từ này à vĩnh viễn cũng nghĩ như vậy để cho những người đó xui xẹo có lẽ gặp phải lao ra từ này chính là những người này nhất chuyện xui xẹo tình đi à nha muốn cho lão nhân gia ngươi thất vọng rồi bọn họ sẽ không ở bất kỳ quốc gia nào chơi loại nguy hiểm này trò chơi bọn họ đem địa điểm chọn ở một cái nơi rất tốt a kia là nơi nào a nam cực không thể không nói những người này v ẫ n l khá tốt những người này xem ra vẫn là có một vài người tính còn biết cân nhắc đến những thứ này cũng không thể lắm a bất quá bọn họ làm sao lại mời ngươi làm trọng tài mà không phải là mời ngươi cũng cùng đi thử một lần bàn về một bản về ai hơn thêm ti tiến đâu rốt cuộc biết rồi rốt cuộc là tình huống gì lao lý lập tức liền bắt đầu đối với ngô minh phát động rồi phản công tới ai để cho chúng ta mới vừa rồi treo r ồ i lão nhân ra ông ta lâu như vậy khẩu vị tới thật tốt l u ậ t kiếm đến rồi lao ra từ này trong miệng thì trở thành rồi bàn về ti tiện rồi cũng thật thua thiệt hắn như vậy như vậy cao tuổi rồi còn như vậy theo kịp cái thời đại này tiến bộ như vậy có thể đổi trào lưu tới à. bọn họ làm sao có thể tìm ta ta ta không môn không phái chính là một cái tán tu mà thôi bọn họ đánh lôi này không cần phải nói vậy khẳng định là vì rồi sau này môn phái tranh giành địa bàn sự tình cùng ta có quan hệ gì tới đâu vì vậy bọn họ cái này bàn về ti tiện à liền để cho chính bọn họ đi bàn về đi đi bất quá ta ngược lại thật ra thật có hứng thú đi xem một chút bốn người bọn họ thế lực rốt cuộc ai nhất ti tiện tới ha ha n ô minh bị lao lý một cái bàn về ti tiện làm cho đó là d ở khóc d ở cười đứng lên bất quá hắn vẫn là hết sức sàng khoái lại đưa cái này nhất ti tiện danh tiếng giao cho này bốn cái thế lực trên đầu đi rồi dù sao không làm chuyện của hắn ai thật là đáng tiếc rồi bọn họ làm sao lại chạy đến cái đó nam cực như vậy b ă ngự n g xê đặt đất đi nữa nha vốn là lao già ta còn muốn đi xem một cái này náo nhiệt tới đâu bây giờ nhìn lại là không có cái này có phúc rồi à đi chỗ đó gây chuyện không tốt lao t ử lúc trở lại đó chính là thật thành một cái ngồi vĩnh viễn lưu truyền tượng đã rồi lúc này lão lý lại có hơi thất vọng rồi suy nghĩ một chút như vậy đặc sắc thật là tốt hí lại không thể đi xem một cái thật là đáng tiếc dĩ nhiên rồi hắn chính là cố ý nói như vậy nói mà thôi này muốn đi chỗ nào vẫn là hết sức đơn giản nhưng là đây đúng là quá nguy hiểm rồi hay là không đi thì tốt hơn tới à đúng rồi minh tiểu tử bốn người bọn họ muôn phái này phải đánh thế nào à chẳng lẽ vừa lên đi liền trực tiếp tới một trận hôn chiến sao nói như vậy thật có thể náo nhiệt rồi à, cuối cùng đến cuối cùng toàn bộ đều chết sạch rồi vậy thì thật thiên hạ thái bình rồi trong lúc bất chợt lao lý có nghĩ đến rồi một cái vấn đề tới đồ chơi này cũng không giống như cái đó thể dục tranh giải tới a cái này phải thật làm lên c ũ n g đến liền lấy mỗi người bọn họ ân ân đoán đoán này nghìn năm đoán khí xuống kia ai lại có thể nhịn được à. như vậy trước làm không nghi ngờ chút nào coi như phải bị thua thiệt rồi a ha ha cái này ta cũng không biết bọn họ rồi cái này trong thơ căn bản cũng không có nói đến ta nghĩ bọn họ bây giờ chắc không có hoàn toàn quyết định đi đến nội hôn chiến nha vậy thật đúng là không biết tới, bất quá, chương ũ n g k bốn trăm bảy mươi ba mang đoàn du lịch v ừ i trưa mọi người về đến nhà người một nhà liền bắt đầu thảo luận tới này bốn cái siêu cấp thế lực muốn ở nam cực luận kiếm sự tính tới nam cực đối với rất nhiều người mà nói vậy tuyệt đối cùng k i u b i ể n khơi chỗ sâu vậy là một mảnh vô cùng thần bí đối với vật thần bí loài người liền b u ồ n thượng sẽ có hai loại cảm giác mà thôi một đâu rồi liền là tò mò còn có chính là sợ mà đây sợ đó là bởi vì không biết thần bí này trong rốt cuộc là đồ chơi gì ba bọn họ là muốn ở nam cực tỷ võ ây ừ giống như trên t v cái chủng loại kia vậy vừa nghe đây lại là tỷ võ tiểu kỳ kỳ lập tức liền hứng thú nói thật nàng còn chưa từng có xem qua như vậy tỷ võ tới vừa nghĩ tới những người đó giống như trong t v diễn cái dạng rất hiển nhiên tiểu ra hỏa trong mắt lập tức bắt đầu tỏa sáng ừ có thể là đi bất quá nam cực lạnh quá kỳ kỳ có thể đi không rồi đối với con gái điểm t i ể u tâm tư kia ngô minh làm sao còn không biết đạo lý tới vì vậy liền trực tiếp mở miệng đem nàng phía sau muốn muốn nói toàn bộ đều lấp kín lãnh dĩ nhiên chẳng qua là ngô minh một cái cớ mà thôi dĩ nhiên rồi cũng không phải sợ kỳ kỳ ra nguy hiểm gì mà là ngô minh không muốn để cho con gái thấy trường hợp như vậy mà thôi nơi này cũng không phải là trong ti vi diễn cái chủng loại kia ha ha ha cái c h ủ loại kia giả bạc thức cũng không phải cái loại đó quả đấm còn không có đụng người, người liền trực tiếp ngã xuống rồi sau đó cắn ba ể t r ngươi gạt ra hỏa, cố ý làm ra cố là là làm người n h trước i Nay đây thật lâu ngươi liền mang qua ta đi qua rồi ta nhớ được ta còn cùng nhỏ chim cánh cụt cùng nhau đang chơi đâu ta khi còn bé cũng không sợ lãnh bây giờ lớn lên rồi khẳng định thì càng thêm không sợ lạnh rồi hả ai biết nô g minh vừa dứt lời lập tức liền bị tiểu kỳ kỳ cho phản bác rồi đúng là nàng nhưng làm mười phân nhớ rõ nàng khi còn bé nhưng là chính ở chỗ này cùng nhỏ chim cánh cụt cùng nhau đùa dỡ tới đi nô minh vừa nghe cũng biết tệ hại rồi còn giống như thật sự có chuyện như thế tới bất quá vậy cũng là mấy năm trước sự tình khi đó kỳ kỳ tối đa cũng liền bốn năm tuổi không nghĩ tới cái này tiểu g i a hỏa nhớ tính tốt như vậy tới lao lý lúc này một bộ cười trên sự đau khổ của người khác bộ dạng nhìn nô minh vừa uống hắn ít rượu một bên cười h i ế p mắt nhìn nô minh nhìn hắn như thế nào tới qua loa này tiểu ra hỏa thường, thường đều là này nô minh như vậy nhìn lao lý tới bây giờ có thể nói là phong thủy luân chuyển ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ma âu dương vũ các nàng giống vậy nhìn ra rồi ngô minh buồn rầu rồi từng cái cũng đều mím môi mỉm cười đến nỗi bảo b ả o các nàng đó là mãi mãi cũng cùng đại t ỷ của các nàng đầu kỳ kỳ đứng ở trên một đường thẳng cùng kỳ kỳ cùng nhau mở to ánh mắt chờ ngô minh tới đất đâu a nhà chúng ta kỳ kỳ còn đi qua nam cực a tới mau cho tiểu di nói một chút này nam cực hình rắn gì t n còn có những thứ kia nhỏ chìm cánh cụt có phải hay không rất khả a a đúng vậy kỳ kỳ ngọc hiếp gì cũng rất muốn b i ế ta mau nói một chút đi hay là âu dương vũ các nàng không đành lòng rồi lập tức giúp mở miệng đến các nàng này vừa mở miệng sẽ để cho nô minh thở phào nhẹ nhõm rồi trong đầu nghĩ hay là nhà mình dâu được à lần này cuối cùng là vượt qua kiểm tra đối với nữ nhi của mình tinh khí nô minh nơi nào có thể không biết ta có một thật rất lớn đặc điểm đó chính là thích lên mặt dạy đời chỉ cần ngươi sở chính xác rồi điều này dạy à trên căn bản rất nhiều vấn đề lập tức sẽ được giải quyết rồi đúng vậy à kỳ kỳ tỉ tỉ mau nói với chúng ta nói đi nhỏ chim cánh cụt có phải là rất đẹp hay không à người ta đều chỉ ở trên tv xem qua mà thôi kỳ kỳ tỉ, tỉ. nơi nào có không có gấu bắc cực a bảo bảo các nàng vừa nghe n à y nói tới cái gì nhỏ chim cánh cụt đến lập tức này sự chú ý liền rời đi rồi cũng bắt đầu hỏi cái này tình huống cụ thể tới nam cực tại sao có thể có gấu bắc cực gấu bắc cực đương nhiên là ở bắc cực châu châu nam cực có nhỏ chim cánh cụt mỗi một người đều làm mập một cụt đi bắt đầu đường tới giao động cứ việc chơi à? đáng tiếc người ta khi đó còn nhỏ vừa không có máy chụp hình nếu không ta là có thể theo thật là nhiều thật là nhiều tấm hình ta suy nghĩ còn có cái gì à đúng rồi còn có mấy ải thật là đẹp thật là đẹp so với cầu vồng còn dễ nhìn hơn nhiều lúc này n g ô minh mặt đ ầ y đắc ý nhìn lao lý đem lao lý buồn dầu a i trong đầu nghĩ là không phải mình cũng đi tìm một cái bạn già tới à, ít nhất a ở nơi này nghiêm trọng làm khó dưới tình huống cũng có thể có một giải vây người rút không phải sao bất quá lao lý rất nhanh liền lắc đầu một cái v ư n g tha rồi cái này hết sức hoang đường ý tưởng tới rồi loại chuyện ngu này hắn mới sẽ không làm đâu nay kỳ kỳ đi qua trên đất đó nhất định chính là nhiều rồi đi rồi trên địa cầu này đông nam tây bắc phương hướng nào cũng chưa có nàng không đi qua như rất tốt chúng nữ vốn là giúp chúng ta giải vây trong lúc bất chợt lại bị tiểu thế g i a hỏa miêu tả cái kia chút kỳ dị cảnh vật cho thật sâu hấp dẫn lấy tiểu kỳ kỳ chính là cái kia trí nhớ năng lực còn có biểu đạt năng lực đều là hết sức thật là tốt rất nhiều thứ miêu tả à vậy hãy để cho ngươi có n g o n người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác nghe âu dương vũ còn có bảo bảo các nàng đó là mắt cũng không nháy một cái tới như vậy thứ nhất nô minh có thể thì ung dung rồi luôn luôn uống một hớp ít rượu dù sao hắn là định chủ ý vô luận như thế nào cũng sẽ không chen miệu tránh cho dẫn hỏa trên người tới bất quá theo con gái miêu tả tinh thần của hắn cũng giống vậy, trở về đến đó đoạn vậy về trở đó không ắ hắn, p phiêu nơi vốn biển là nhà ngày giữa đi. Khi đó chính hắn, chỉ một thân một mình, mang còn tấm con gái, giống như giữa đi. Khi gái, cái biết chỉ h bạc, bé sắc là vậy, đó đi k một một tấm có khác là biết ấ t luận c á cái chính có chỗ được cái Cũng tới liền đi i gì tưởng, không phương hướng, xuống. không tìm ý một vấn nào, đó đề là, b qua rồi bao lâu nô minh đột nhiên phát hiện này không âm thanh rồi vì vậy liền bắt đầu ngẩng đầu lên thấy tất cả mọi người nhìn như vậy ta làm gì a nô minh trong lòng cái đó buồn bực à m ì nhưng mới làm với, tới rồi đó là tuyệt tuyệt đối đối với, nói cái nói lại vừa qua sao trên đó có là à, tuyệt tuyệt thấy cũng không có nói qua tới à, làm sao cũng n gì g ờ i của m ì h đi rồi n ư ơ i là ầ n không phải nói, muốn dẫn chúng ta đi trong biển rộng không? Nhưng trước ta chơi phải phải đi đi l lần trước ngươi có chuyện lại không đến chúng ta muốn ngươi hôm nay dẫn chúng ta đi chờ một chút đi ngay nếu không đến lúc đó ngươi lại có việc rồi không nghi ngờ chút nào này kỳ kỳ chính là các nàng mấy cái đại biểu mà ngô minh vừa nghe lúc này mới nhớ tới quả thật là như thế tới lần trước từ bí cốc lúc đi ra còn thật không có đi chẳng qua là gọi điện thoại nói cho các nàng tự có chuyện mà thôi bởi vì lúc ấy sau khi ra ngoài nô minh liền bắt đầu thời thời khắc khắc chú ý cái này nhìn một chút này rốt cuộc có bao nhiêu đột phá đến kim đăng kỳ vì vậy cũng chưa có đi rồi bằng không đến nơi này trong biển sâu nô minh cũng không còn khả năng kia a bây giờ đi a các ngươi không lên lớp rồi à nô minh vừa nghe lại muốn sẽ đi ngay bây giờ đây chính là thứ ba a mới lên rồi nửa ngày giờ học mà thôi a vì vậy liền hướng về phía kỳ kỳ các nàng ba giờ người lý ra ra chúng ta buổi chiều muốn xin nghỉ a có được hay không a ngay xong nô minh nói về sau kỳ kỳ lập tức liền đem đầu nhỏ chuyển hướng rồi lao lý lúc này n ô minh mới nhớ này trong nhà có một hiệu trưởng tới cái này dường như hồ sinh nghỉ cũng quá thuận lợi đi à nha từ này n ô minh không tới trường học về sau người hiệu trưởng này chức vụ liền giao cho rồi lao lý trong tay đi rồi dù sao cũng cho lão ra từ này tìm một ít chuyện tiêu ma tiêu phí thời gian tới ha ha không thành vấn đề đừng hiện nói là nửa ngày nghỉ chính là mời một nửa năm đều có thể các ngươi cố gắng chơi đi buổi tối ta mới vừa dễ dàng tìm lão tam bọn họ đi uống rượu lao lý cái đó hào sảng à bất quá cũng vậy kỳ kỳ này mời không s i n nghỉ cũng chính là như vậy một cái ý mà thôi kỳ lý ra ra tốt nhất rồi ân buổi tối ngươi phải đi cùng tam thái ra bọn họ uống rượu a ân lý ra ra ta cho ngươi một vò hầu n h i tiểu ngươi và tam thái ra bọn họ cùng uống cũng không thể một người uống xong rồi à. được t ố t ha ha làm sao biết chứ yên tâm đi rồi đối mặt bất thình lình ngạc nhiên m ừ n g rỡ cũng làm lao l ý cho vui c ư ờ i xấu rồi à trong đầu nghĩ có phải hay không cho này tiểu ra hòa giả phê lâu hơn một chút đâu rồi cũng tốt nhiều làm một ít rượu tới đến hồng hồng tiểu bạch hoa nhỏ hoa lớn đi chúng ta cùng đi hải lý đi chơi có được hay không a lần này ở các nàng mạnh mẽ yêu cầu xuống đó là ngay cả tiểu kim cũng không cần liền trực tiếp là từ đập chứa nước phía dưới cái lối đi kia bên trong đi hiếm thấy xuất hành một lần kỳ kỳ lập tức liền bắt đầu lực mạnh hiệu triệu đứng lên rồi hồng hồng một nhà tiểu bạch một nhà lập tức liền bị nàng kêu gọi tới nếu không phải tiểu ngốc bây giờ là ở bí cốc mười phần c ố i cũng phải nhường tiểu cô nương này cho gọi tới đâu hồng hồng cùng tiểu bạch bọn họ vừa nghe đến kỳ kỳ nói về sau lập tức hết sức cao hứng không điểm n ư ớ c đầu rồi sau đó liền đi theo phía sau kỳ kỳ tỉ tỉ chúng ta ở nơi này đại phao phao bên trong nói chuyện tiểu bạch bọn họ cũng có thể nghe được sao bảo bảo nghe được kỳ kỳ lại cùng tiểu bạch bọn họ nói chuyện hết sức kỳ quá dĩ nhiên rồi trong miệng nàng đại phao phao chính là ngô minh lấy ra lồng bảo hộ s ắ c s ắ c thật thật nhìn chính là một cái đại phao phao vì rồi có thể để cho không gian này trở nên càng thêm lớn ngô minh cố ý đem cái lồng bảo hộ này làm phải thật rất lớn dưới đ ã y còn biến thành mặt bằng để cho mọi người tới tới lui lui có thể không ngừng dục dịch kỳ h ỳ không có rồi ta là cố ý nói ra bằng không các người làm sao biết ta muốn nói điều gì đâu kỳ kỳ vừa nghe liền xin lỗi cười lên rồi nàng dĩ nhiên không phải dựa vào thanh âm liên lạc tiểu bạch bọn họ à ta biết rồi kỳ kỳ tỉ tỉ chẳng qua là ở trong lòng suy nghĩ i cùng cùng kỳ kỳ bởi vì lần này chẳng qua là mang các nàng đến trong biển tùy tiện đi dạo một vòng mà thôi thậm chí ngay cả kia biển khơi chỗ sâu nhất cũng không có đi đến vì vậy đến khi ngô minh các nàng trở lại thời điểm thời gian cũng không tính quá muộn cũng chỉ hơn tám giờ tối mà thôi lúc này lão lý cũng không có ở nhà rất hiển nhiên phải đi trước ì kia này họ ăn cơm tối sau đó thì sao trên căn bản liền không có gì hoạt động giải trí nơi nào giống bây giờ à máy vi tính tv đi dạo phố thậm chí đi mở cái túi giống hơn mấy giọng trước kia duy nhất có thể làm đó chính là nói chuyện t i ế m dù sao ngồi ở đây trò chuyện cũng là trò chuyện vậy dứt khoát liền uống một điểm nhỏ rượu từ từ trò chuyện không phải tốt hơn mà coi như về sau cuộc sống này điều kiện tốt rồi mọi người như cũ cất giữ cái này tập thói quen bởi vì cuộc sống này điều kiện tốt rồi mọi người cũng chỉ cũng bận điệu rồi bận rộn nhất định chính là ngay cả thời gian ăn cơm vậy cũng là rất ít ở cùng nhau vì vậy nay chỉ cần là vừa gặp phải a vậy khẳng định phải liền bàn rượu một bên từ từ ăn vừa bắt đầu từ từ trò chuyện mục đích đã không chỉ là ăn uống ngon miệng rồi còn phải trò chuyện thống khói rồi mới đi tới đi lao lý bọn họ đang nói chuyện trong nhà này lại là náo lật trời đối với lần này nô g minh đó là một chút cũng không đáng kể tới một người làm tốc độ này còn nhanh một chút tới nô g minh này nấu cơm tốc độ vậy còn thật không phải là vạch mau nay ước chừng qua rồi sau nửa giờ cơm này thức ăn cũng đã lên bàn ba chúng ta thánh môn thời điểm lại đi một lần đi lần này cũng còn không chơi chắn đâu cũng không có đi tìm bảo tàng cũng không có tìm lớn chân trâu còn có đại khối đầu bọn họ nhà đều không đi đâu chờ cuối tuần chúng ta lại đi có được hay không a lúc này kỳ kỳ vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng nhìn ngô minh nói đến liền đúng vậy a ngô minh bọn chúng ta thứ bảy lại đi có được hay không đúng ngô thúc thúc thứ bảy lại đi bảo bảo còn muốn đi tìm thuyền hải tập đâu kỳ kỳ đề nghị lập tức lấy được rồi trừ rồi ngô minh ra tất cả nhân viên nhất trí tán thành người xem các bảng hữu bây giờ làm ọ i người bà bá báo một tổ tin đắn xế chiều hôm nay nước ta đông hải mặt biển xuất hiện một cái kỳ dị hiện tượng trên mặt biển đột nhiên xuất hiện từng cổ một sòng lớn còn thường xuyên xuất hiện rất nhiều lớn vòng xoáy ngay tại lúc này trên tv báo báo một cái đầu kỳ lạ tin tức trong hình quả nhiên kia trên mặt biển vốn là rất bình tĩnh nhưng là trong lúc bất chợt dĩ nhiên cũng làm xuất hiện rồi lớn vòng xoáy nhìn cũng làm người ta m a u cốt tủng nhiên ha ha ta lại không phải cố ý đều là bọn họ mình làm người ta chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không làm ra vòng xoáy mà thôi ai biết bọn họ làm ra lớn như vậy tới a thấy kia hình ảnh trên tv về sau mọi người đồng loạt liền đưa ánh mắt đều nhìn về tiểu kỳ kỳ làm cho nàng một trận thật xin lỗi hết t hệ các thứ này đều là tiểu gia hỏa nói muốn nhìn một chút vòng xoáy sau đó sẽ để cho tiểu bạch còn có một nhóm lớn h ả i thú bắt đầu vây quanh một vòng thật nhanh vận chuyển rồi vì vậy liền luôn luôn làm ra một cái cái siêu cấp lớn vòng xoáy đứng lên bất quá không thể không nói này lớn vòng xoáy đúng là hướng nguy nga đặc biệt là ở trong biển nhìn thời điểm vậy thì càng đẹp chẳng qua là không nghĩ tới ở nơi này trên mặt biển nhìn đồ chơi này thật không ngờ kinh khủng thật ra thì cũng thật là bởi vì dọc theo con đường này không ngừng chơi những vòng xoáy này cho chơi mới làm cho các nàng trì hoãn rồi quá nhiều thời gian bởi vì điều này đột nhiên xuất hiện báo cáo tin tức khiến cho cuối tuần này lại đi du ngoạn kế hoạch bị tạm thời gác lại đứng lên minh tiểu tử minh tiểu tử vội vàng để cho tiểu kim đem đem ta đưa lớn căn cứ hải quân đi muốn đánh trận ngay tại ngô minh bọn họ ăn cơm ăn thật đúng lúc thời điểm đột nhiên này lao lý lại vội vội vàng vàng chạy vào rồi nhìn thở hồng hộ bộ dạng xem ra l á o ra từ này đường làm được có chút cấp bách đứng lên đây không phải là không đánh rồi nha làm sao trong lúc bất trợt bọn họ lại phải đánh nữa nha lao lý đ ừ n g nóng ngươi trước nghỉ một lát nói sau dù sao lấy tiểu kim tốc độ mấy cái liền có thể đến tới rồi thấy lao ra từ này này thở hồng hộp bộ dạng nỗ minh tranh thủ thời gian để cho hắn ngồi xuống uống một ly trà trước hết để cho hắn tâm tình bình tĩnh bình tĩnh nói sau nỗ minh thật có chút buồn rầu rồi theo lý mà nói cuộc chiến tranh này hẳn là không đánh nổi rồi đó à bởi vì bây giờ bốn thế lực lớn đã tuyệt đối sẽ không cho phép này trên thị trường xuất hiện quá lớn nhân viên thương vong cùng náo động lớn như vậy cùng bọn họ bây giờ chuyện cần phải làm cùng ích lợi của bọn hắn coi như lẫn nhau vi phạm rồi à Bọn vì vậy bọn họ căn bản cũng sẽ không cho phép xuất hiện đại quy mô chiến tranh tình hình đây là bọn họ ắ n ảnh bị h đều đã đi ra rồi vậy thì càng thêm muốn khống chế được sẽ không để xảy ra chuyện như vậy tới người đem tình huống này thật tốt phân tích một chút sau đó chúng ta tái hảo hảo nghiên cứu ân đó chính là bọn họ lần này tới rồi bao nhiêu quốc gia có không có dùng lực quân Nô minh đã loan vắng biết này là thế nào tình huống rồi bất quá hắn vẫn muốn xác định một chút căn cứ chúng ta bên kia nhân viên tình báo phát tới tình báo vẫn giống như lần trước bọn họ chẳng qua là điều động hải quân mà thôi bọn họ cũng là giống như kiểu trước đây đã chắc chắn rồi phạm vi chính là trực tiếp từ mặt biển tới bất quá lần này tới quốc gia liền càng nhiều hơn đứng lên bất quá chính thức tấn công thời gian nhưng là ở ba ngày sau lao lý thật ra thì cũng chính là lại đột nhiên nhận được nô g ái quốc điện thoại của bọn họ nói là nhiều hơn quốc gia tương hội tại ba ngày sau trực tiếp từ mặt biển tấn công tới lúc này mới một thời trong lòng b ồ i d ố i rồi mà thôi dĩ nhiên hắn cuốn cùng chính là trên thời gian quá m a u rồi không kịp bố trí mà không phải là nói bởi vì lo lắng bị đánh bại cuốn cùng vì vậy ta phải trở về đem cái trận thế này cho bố trí bởi vì lao nô g bọn họ ngày mai sẽ phải phát ra thông báo rồi nếu là đến lúc đó ta bên kia không có động tĩnh lợi mà nói vậy coi như không được rồi ta lần này phải lấy ra một bộ thấy chết không sờn tinh thần đầu tới tốt rồi ngươi liền đừng như vậy nhiều nói nhảm rồi có cái gì không nghĩ ra ngươi từ từ tự mình nghĩ đi lão lý cũng không muốn để ý tới ngô minh muốn thứ gì tới đâu bây giờ hắn thì nhất định phải p hành ả i h động rồi muốn làm ra một cô vô cùng bi hùng lưu tư đến mới được như vậy thứ nhất vừa là tê dại những liên quân kia trọng yếu nhất chính là vì rồi thật tốt tìm một chút người này lòng khích lệ khích lệ người này lòng ngô minh không thể làm gì chỉ có thể để cho tiểu kim đem lão lý cho đưa đi và không lão ra từ này khẳng định thì sẽ cùng hắn cấp bách tới anh rể có gì không đúng sao nay chuyện đánh gia tình không phải đã sớm chắc chắn rồi sao dù sao bọn họ tới bao nhiêu người đều vô dụng ngươi có cái gì tốt l ò lắng đó à? âu dương vũ thấy ngô minh rơi vào trong chấm tư cảm giác hết sức kỳ quái vì vậy lập tức liền mở miệng hỏi đến ừ không có gì ta chính là kỳ quái cuộc chiến tranh này lại cho tới bây giờ rồi còn có thể đánh được đứng lên mà thôi đúng là ngô minh hiện ở vật kỳ quái chính là cái này theo lý mà nói cuộc chiến tranh này kia là không thể nào đánh mới đúng a cái này cùng mấy cái siêu cấp thế lực lợi ích không phù hợp a đặc biệt là cùng ma môn còn có nhân viên môn lợi ích không phù hợp ừ anh dể Ngươi nói, có phải là bọn hắn hay không muốn phải có hay là đột e m này n quốc i ì nhiên hình loạn làm r ồ sau tay ra phía đều khuyết chừng rồi. quốc đó đúng bọn bọn bây bị bức bộ bọn họ họ họ nhận ngươi cũng toàn hướng ngoài chừng nội, hội phải, tốt t cơ giờ, rồi, vào à, xem, r căn bản có bản liền không h gì p âu n ngạch. n ế như, thông qua cuộc chiến tranh này khiến cho quốc nội tình hình loạn, cơ hội của bọn hắn, không phải là tới sao? Đột nhiên, cho hội phải tới Đột qua quốc cuộc Âu của sao? cơ là dương vũ ánh mắt sáng lên nghĩ đến một cái hết sức tình huống có thể chỉ có như vậy cũng mới phù hợp nhất í c h lợi của bọn hắn đặc biệt là nhân viên môn cùng ma môn lợi ích ừ xem ra thật đúng là chính là như vậy tới a khó trách bọn họ sẽ ở vừa vặn cùng một ngày cử hành cái gì lôi đ à i cuộc so tài hơn nữa còn để cho ta làm trọng tài chính là sợ ta nhúng tay cuộc chiến tranh này a ha ha đáng tiếc rồi bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cuộc chiến tranh này bọn họ căn bản cũng không có thể có thể thắng được rồi vừa nghe này âu dương vũ l ờ i mà nói nô minh cảm thấy hết sức có đạo lý đặc biệt là liên tưởng đến cái này thì ở cùng một ngày cử hành cái gì đại hội luận võ xem ra bọn họ đây là muốn tới một cái một mũi tên hạ hai chim a không chỉ là làm rồi đại hội luận võ hơn nữa còn thuận thế đem ngô minh cũng kéo ở nơi đó nghĩ thông suốt rồi nơi này sau ngô minh liền coi như là biết rồi suy nghĩ c ả đường này người ta hay là vì rồi đoạt địa bàn tới à. ba có phải hay không lần này thật muốn chiến tranh rồi hả vậy ta là không phải muốn đi giúp lý gia g i a rồi hả bọn họ người nhiều như vậy nếu là không giúp lý lời của gia g i a lý gia g i a sẽ phải thua rồi hả kỳ cẩn thận vừa nghe lập tức liền mắt ti hi bắt đầu sáng đứng lên rồi lần trước vốn là nàng liền chuẩn bị phải hào h à o rồi không nghĩ tới trong lúc bất trợn liền lại không đánh rồi đem tiểu ra hỏa cái đó buồn rầu a ừ cái này là dĩ nhiên rồi bất quá vậy làm sao rút chúng ta quả thật phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được à. nỗ minh nhìn một cái n h a đầu này trong lòng cũng không biết nói thế nào nàng mới phải cái này cũng sắp biến thành chiến tranh côn rồi ân không đúng xác thực mà nói hẳn là một cái siêu cấp bạo lực chiến tranh con buôn mới đúng tới nàng sở dĩ sẽ như vậy tích cực không cần phải nói vậy cũng chỉ có hai nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất đó chính là giống như nàng lợi vừa mới nói muốn đi giúp giúp nàng lý ra ra đem người xấu hết thệ cũng bắt lại cái nguyên nhân thứ hai nha không nghi ngờ chút nào là tiểu nhà đầu này lần đó bắt sống nước mỹ chi hạm đội kia mang tới tốt lắm chỗ làm cho nàng nếm được ngon ngọt, ngọt lần này tới rồi nhiều như vậy hải quân còn không đem tiểu nha đầu vui ngất trời a tiểu nha đầu lúc này khẳng định đã từ từ ở trong lòng tính toán những thứ này có thể đổi thành bao nhiêu tiền tới đâu nay còn có cái gì dễ thương lượng nha ta sẽ để cho đại khối đầu bọn họ đi lên giống như lần đó vậy đem bọn họ toàn bộ đều đông đứng lên để cho thuyền của bọn họ cũng không lái động rồi sau đó bọn họ phải toàn bộ ngoan ngoan đầu hàng sau đó liền để cho bọn họ thường tiền a trong lúc bất trợt tiểu nha đầu liền che miệng rồi rất hiển nhiên nàng ý thức được rồi nàng còn nói l ớ miệng kỳ nghi ngươi nha đầu này khắc che miệng mong chờ rồi người nào không biết ngươi cái này tham tiền có chú ý gì à vẫn còn ở nơi này giả bộ âu dương vũ c á c nàng thấy kỳ kỳ kia bộ dáng khả ái lập tức liền cũng cười lên rồi đối với cái tiểu nha đầu này thì tính ai còn không biết à. ừ lần này đâu rồi chúng ta phải làm phải bí mật một chút chúng ta chỉ cần để cho đại khối đầu bọn họ giúp phá hoại là được rồi tốt nhất là không nên để cho người khác phát hiện tới đặc biệt là kỳ kỳ, ngươi nhưng không thể để cho người ta biết là ngươi đang chỉ huy này đại khối đầu bọn họ biết không quả thật là như thế đây nên có quy củ vẫn là phải có những thứ kia h ả i thú có thể không trực tiếp xuất hiện vậy tốt nhất cũng không cần trực tiếp xuất hiện thật là tốt coi như đến rồi không phải là xuất hiện không thể vậy cũng không thể để cho người khác biết những người này là cùng đảo nguyên thôn có quan hệ nếu không kia thì trở thành là nô minh bên này trực tiếp phái ra hắn dưới tay thu tu tham dự vào rồi trong thế tục trong chiến tranh đi nếu là nói như vậy không nghi ngờ chút nào liền sẽ gây ra rất nhiều phiền thoái sự t ì n h tới a ta biết rồi liền giống chúng ta lần trước như vậy mà nhưng là cái này phải âm thầm phá hư lời mà nói kia làm như thế nào làm đâu rồi ba ta không biết ta ngươi dậy ta một chút đi Lập tức hai ì n lình vấn đề làm khó rồi. nàng h khó làm đề k rồi, trước i chỉ b ế t một c hai i i ề u đó chính là để chính cho những thứ là k h ả thú, t r ự cái tiếp tất thuyền toàn thôi. lại đem đông mà cả c Haha, bẻ, bộ này à ta cũng không biết làm sao làm bất quá à có một người nhất định là hết sức rõ ràng làm sao làm loại chuyện này nô minh nơi nào biết ta bất quá có một người chắc chắn biết ba là ai à ngươi mau nói cho ta biết sau đó chúng ta đi tìm hắn hỗ trợ ha ha không cần tìm người đó chính là ngươi lý g i a g i a ân như vậy đi ngày mai đây n g ư ơ i liền bắt đầu đi ngươi lý gia ra, ra bên kia hắn khẳng định liền sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp sau đó sẽ nói cho ngươi biết làm gì quả thật lao lý bên kia khẳng định có thể trợ giúp tiểu kỳ kỳ giải quyết cái vấn đề này tới người ta nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp lại thêm kỳ kỳ mang rồi nhiều như vậy siêu cấp tác tệ khí nếu là còn không giải quyết được đó mới thật là ra chuyện lạ nữa nha được à được à vậy ta ngày mai sẽ đi lý gia ra, ra bên kia tốt rồi ân không được ta bây giờ liền cho lý gia ra, ra gọi điện thoại trước hết để cho hắn giúp ta nghĩ biện pháp tiểu n h ắ đầu đó là nói vừa ra liền làm vừa ra cho tới bây giờ cũng sẽ không tới giờ bây sẽ lần ề lềm m mà lề mệ, liền lính l mại chạy đi. Chương 475, chạy lính tiểu xoái. bắp phòng chân Trước hướng chạy trong nguyên 475, này tất cả mọi người biết chiến tranh là thật muốn tới bởi vì đang quốc gia ứng chiến sách trực tiếp công bố ra thời kỳ tất cả hành động truyền thông chỉ có một chủ đề đó chính là chuẩn bị chiến đấu nên chiến đối mặt như vậy áp lực cực lớn đối mặt với n à y sinh tử tồn bận bịu thời khắc nguy cấp cơ hồ tất cả nước trong lòng người cái kia cổ cảm xúc mạnh mẽ cũng bị triệt để b ộ c phát ra t ư n g cái cũng trở nên vạn phần công p h n rồi vô số người đều trước tiên đem người tiểu lợi ích bỏ qua một bên toàn lực ủng hộ lên trận này thực lực khác xa đại chiến tới có tiền bỏ tiền có lực xuất lực không có tiền không lực cũng sẽ ở dạo một bên t i ê u thêm mấy tình hình này mỗi một lần cũng để cho lão lý lệ nóng mãn doanh đứng lên rồi để cho hắn tựa như trở về đến đó thời kỳ kháng chiến vậy dĩ nhiên rồi quốc nhân nha cũng chưa bao giờ sẽ thiếu cái loại đó rất sợ chết vô cùng ích kỷ hàng người thứ người như vậy ở thời kỳ chiến tranh thường thường cũng sẽ trở thành một loại người loại người này có một danh từ riêng đó chính là h á n g i a n bất quá bây giờ đó là muốn làm hắn gian cũng không cách nào làm tới dẫu sao địch nhân kia đều ở đây biên giới ra đâu rồi căn bản là làm không được đồ chơi kia nhưng là đối với mấy thứ này người quốc gia cho bọn hắn một cái rất tốt con đường đi đó chính là di dân tùy người di dân đi quốc gia nào đều được dù sao bây giờ muốn muốn di dân vậy thì thật là quá đơn giản rồi chỉ cần ngươi có thể từ thì ra quốc gia đi ra cũng sẽ không có quốc gia cự tuyển thậm chí chính là bao gồm những thứ kia quốc gia phát đạt đều là giống nhau lại có bao nhiêu người đó chính là muốn bao nhiêu người đến đi ai cũng biết theo cái này võ học thịnh hành vậy coi như thật kiểm chứng rồi trung quốc câu cách nôn kia rồi nhiều người sức mạnh lớn không có biện pháp ai nấy đều thấy được võ học thịnh hành khẳng định thì đồng nghĩa với này khoa học kỹ thuật sắp bị suy nhược đặc biệt là đối với này quân sự khoa học kỹ thuật vũ khí nóng mà nói đó nhất định chính là hủy diệt tính đa kích những người tu hành kia lực lượng bao lớn này đoạn thời gian này vô số nhân đã cũng đầy đủ gặp qua lại là biết rồi n à y thể thuật tu luyện căn bản không bao lâu thì sẽ thay thế những cơ giới kia vũ khí như vậy dưới tình huống bọn họ những quốc gia này làm sao có thể không thở dị bây giờ vũ khí nóng ưu thế còn không có suy nhược không biến mất hung hãn vét lên một khoản tới đâu bất kể như thế nào đi tất cả mọi người biết lần này chiến tranh đó là nói sau khó tránh khỏi rồi cả nước trên dưới mỗi một người theo chiến tranh này đến thần kinh cũng băng bó quá chặt chẽ đất trong đó làm cho này lần sẽ phải ra chiến trường hải quân bộ đội kia trong lòng lại là giống như dây cắp tựa như trên mặt trừ rồi nghiêm túc bên ngoài chính là nghiêm túc không có nụ cười nay vạn sự vạn vật cũng không có đây tuyệt đối nói một chút luôn là có như vậy cái tình huống ngoài ý mớn giống vậy này căn cứ hải quân bên trong ít nhất còn có một người trên mặt của đó là treo m ỉ m cười ngọt ngào lão lý dĩ nhiên không phải rồi mặc dù lao ra từ này là không thần trương nhưng là chính là giả bộ hắn cũng phải giả dạng làm một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch khẩn trương vạn phần bộ dạng tới mới được không phải lao lý kia thì còn ai vào đây a nơi này là căn cứ hải quân bên trong một cái nhà lầu làm việc cũng là cả căn cứ hải quân nhất vì địa phương trọng yếu bởi vì này tất cả tướng l ã n h cao cấp đều là ở chỗ này làm việc chính là bao gồm này trong quân đội cao nhất thủ trưởng lý đại tướng lý thủ trưởng cũng đồng dạng là ở chỗ này làm việc dĩ nhiên rồi nơi này thủ vệ đó cũng là nghiêm khắc nhất một cái cũng chỉ một thước qua điểm tiểu nhân dưới chân đạp một đôi loé sáng màu đen tiểu quân bị n o a mặc một tiếng nhỏ mà tình trí Lại hết sức khéo léo lục hết khéo sức đây n giả bộ, t là, là đâu nhà tiểu hải tử a lá gan này thật là to hay là người nhà này ra trường chưa nói cho hắn biết nơi này là không thể tùy tiện tới sao bất quá bất kể như thế nào đi người ta hay là tới đối với cái này loại nịch ngậm tiểu hải tử nơi nào bọn họ không dám xông loạn tới a cũng không phải là không có gia đình quân nhân thân nhân hải đã tới nơi này chẳng qua là cũng sẽ bị nơi này đứng g á c binh sĩ khuyên rời đi rồi mà thôi bị ngoa thanh âm đã tới rồi giữ cửa đứng g á c binh sĩ trước mặt chào chào thủ trưởng tình huống gì những thứ này đứng g á c binh sĩ chẳng những không có đuổi người rời đi ngược lại từng cái đồng loạt chào hơn nữa còn hô cái gì chào thủ trưởng thủ trưởng nơi nào đến thủ trưởng a chẳng lẽ là cái này tiểu thí hải đi này tiểu thí hải vai trái nhìn đứng một con xám xịt con sóc nhỏ không thấy được cấp bậc vậy thì đổi một bên nhìn trên vai hữu mặt đồ chơi gì chỉ thấy k i a trên vai hữu trên cầu vai mặt lại có một cái quốc huy đây là nhà ai ra trường như vậy ác cảo tới quốc huy đó là nguyên x o á y trên cầu vai mặt mới có đồ chơi ai chẳng lẽ này tiểu thí hải còn có thể là nguyên x o á y sao các đồng chí tốt chỉ thấy này tiểu thí hải lại hữu mô hữu dạng trào lại còn tới một cái câu các đồng chí tốt đây quả thực là ác cảo tới cực điểm chỉ bất quá thanh â m này làm sao nghe có chút quen thuộc tới a mà phía dưới tình huống đó chính là càng làm người ta trận mắt ố c mồm đứng lên rồi tiểu nhân c h o n g c h nơi g hướng văn phòng cao ốc đi tới, tất cả gặp gì cũng chẳng nguyên phải này, tiểu nhân nhân, bất kể là cái gì cấp bậc, cũng phải cho này, tiểu nhân tới. Cái này nhất định chính nhân, thật tới, tới. tới văn này này này này n cấp cao ốc cả cái bậc, Cái ác cực xoay sao? trào đi điểm tiểu tiểu rồi, tiểu tất bất tà là là kể lẽ, là này là trước mặt quốc nội cấp bậc cao nhất lý đại tướng phòng làm việc của lý đại tướng đồng chí đâu rồi bây giờ bệ bộn nhiều việc dĩ nhiên rồi không phải bận b i ể u chuyện công việc mà là bận b i ể u uống rượu len lén uống rượu này cửa phòng làm việc đó là từ bên trong khóa quá chặt chẽ đất ai ta thật là số khổ à này ở bên ngoài phải giả trang ra một bộ chết rồi cha mẹ vợ vậy bộ dạng cũng chỉ thôi rồi giờ có khỏe không vị này tiểu tổ tông cũng tới cũng không biết là tên k h ố n k i ế p nào nói cho này tiểu tổ tông trong quân đội không thể uống rượu nếu để cho lao lý ta biết rồi thế nào cũng phải lột ra hắn không thể khá tốt khá tốt này tiểu tổ tông đi ra ngoài thị sắt căn cứ đi rồi cuối cùng cho ta lao lý có cơ hội cho đ ỡ thèm lao lý bây giờ đang ở trong phòng làm việc mỹ mỹ uống chút rượu tới a không tốt này tiểu tổ tông làm sao nhanh như vậy thì trở lại rồi à đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới rồi từng trận giắc giáp thanh âm nhất thời đem lao lý bị sợ vong hồn đại mạo một hấp liền đem trong ly rượu cạn rượu rơi sau đó biến ma thuật vậy đem đ ồ vật thu vào rồi túi bách bảo bên trong nghe đã sắp đến cạnh cửa rồi tiếng bước chân của lão lý lập tức liền hướng cửa phòng làm việc vừa chạy sau đó lấy tốc độ cực nhanh đem cửa mở ra tên tiểu nhân kia mà đã đứng ở rồi ngoài cửa rồi lão lý đồng chí liền trực tiếp tới rồi đứng nghiêm một cái chào chào thủ trưởng ta tuyệt đối không có trộm uống rượu nhưng là đến khi lão lý nói ra này câu thứ hai thời điểm hắn hận không được liền trực tiếp cho mình một cái miệng rộng như vậy một thời cuối cùng đem những lời này cũng nói ra rồi h đây không phải là dấu đầu lòi đôi sao ừ lý ra ra ngươi còn dám nói、láo. ta bây giờ chính thức thông báo ngươi ngươi trở lại đảo nguyên thôn về sau cấm rượu thời gian thêm ba ngày à không được à kỳ kỳ này đều đã tích lũy rồi mười một ngày rồi lại thêm ba ngày không phải hai tuần lễ sao nếu không thêm một ngày như thế nào quân đội không phải thị trường đồ ăn há có thể do ngươi trả giá thêm bốn ngày cho ngươi góp đủ nửa tháng đi nếu không phục vậy thì lại thêm lão lý có thể không uống ây ư dám không phục ây ư ở nhà vốn chính là này tiểu tổ tông đích thiên hạ bây giờ đi tới nơi này trong q u â n doanh tốt hơn người ta một cú điện thoại đánh tới nói một câu ta muốn khi so với lý g i a g i a lời quan xế chiều hôm đó liền trực tiếp từ kinh thành đưa tới rồi hai bộ tiểu quân giả bộ trên cầu vai liền trực tiếp xuất hiện rồi quốc huy nguyên x o á i đúng là so với cái này đại tướng lớn hơn tới mặc dù cái này đâu rồi là không có có văn kiện tranh thức cũng không có chính thức chức vụ nhưng là mẫu c h ố t là người ta có thể bao ở lao lý cái này lớn tương lai a lao lý đều bị bao ở rồi phía dưới kia tiểu binh binh q u ả n không túi c h ả o đùa gì thế tới chọc giận rồi này tiểu nguyên soái lao lý cái này đại tướng phải chịu tội lao lý chịu tội phía dưới tiểu binh, binh vậy còn có quả ngon để ăn rất nhanh mọi người liền đều biết rồi này trong quân doanh tới một cái tiểu nguyên soái ai thấy rồi kia cũng phải chào sau đó tới thanh c h à o thủ trưởng cái này tiểu nguyên soái khi nhưng chính là chúng ta tiểu kỳ kỳ bất quá thật đúng là đừng nói này tiểu quân giả bộ vừa mặc vào k í n h m ắ t một đeo lên tiểu thân bản như vậy một cái thật là có điểm chuyện như vậy ít nhất lao l ý cái này đại tướng còn có vô số tướng lanh cao cấp thấy rồi vị này tiểu nguyên soái trong lòng liền t r ở n dạng đặc biệt là ở nơi này uống rượu sau a lại là nhìn thấy nàng liền muốn tránh không có biện pháp chính là lao thủ trưởng bị bắt rồi vậy cũng phải nhật phạt húng chi bọn họ đâu ha ha, kỳ kỳ chúng ta mà nói chính sự nói chính sự người cái kia đại bộ đội tất cả chuẩn bị xong chưa ta cho ngươi biết cái kia chút chiêu số đều nhớ xong chưa h a lao lý nhìn một cái có thể muôn ngàn lần không thể cùng này tiểu tổ tông sẽ ở chuyện này thượng sẽ ra đi rồi bằng không này cấm rượu thời gian coi như lại phải thêm dài nhất để cho người ta buồn bực chính là này kỳ kỳ nhớ tính cái đó được ha, ngươi khỏi phải trông cậy vào nàng sẽ quên yên tâm đi rồi đại khối đầu bọn họ thông minh đâu ngày mai khi xuất phát bọn họ sẽ phân tán đi tìm những thứ kia quốc gia khác hạm đội sau đó dựa theo như ngươi nói vậy phá hoại. Bất quá, Bất đối ạ i k h đầu đi, đi nói nó không đi, hắn giống như đi ta. Đối ta. với đại khối đầu lưu lại kỳ kỳ vẫn là rất buồn dầu ha ha vậy thì tốt vậy thì tốt đợi ngày mai a thì có kịch hay nhìn đối với đại khối đầu lưu lại lao lý thật là tán thành có hắn ở này kỳ kỳ liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tới cái thằng này nhưng là rất sớm đã tiến vào liễu kết đan kỳ rồi cái gì tình huống ngoài ý mớn kia cũng không đáng kể tới chương bốn trăm bảy mươi sáu hiện đại bản đặng thế sương ngay tại tất cả mọi người căng thẳng rồi toàn bộ thần kinh khẩn trương trong khi chờ đợi thời gian này rốt cục thì từ từ thì đến rồi khai chiến thời gian theo lão lý ra lệnh một tiếng toàn bộ hải quân chiến sĩ toàn bộ đều bắt đầu lên h ạ n mà những thứ kia chiến đấu cơ phi hành nhân viên giống vậy mỗi người mỗi vị trí thắng lợi thắng lợi ngay tại tất cả hạm đội bắt đầu chậm rãi rời đi quân cảng thời điểm theo tất cả chiến sĩ bắt đầu lên tiếng kêu gào toàn bộ quốc nội bầu trời nhất thời liền đều tràn đầy rung trời kêu gào tiếng bởi vì quân đội cách cảng tình hình kia là thông qua vệ tinh toàn bộ đều đúng sự thật phát ra đến trong tv đi mọi người thấy trong tv những chiến sĩ kia ánh mắt kiên nghị kia còn có kia từng trận tiếng g e o họ cũng là không kèm h á m được từng cái đi theo kêu gào ha ha c h ị giá rồi thật là c h ị giá rồi không nghĩ tới ta giả với lời này còn có thể nghe được như vậy tiếng reo họ thật là c h ị giá rồi lao lý à lao lý ngươi châu lao vu cùng n ô ái quốc bọn họ giống vậy đang nhìn này chuyển trực tiếp hình ảnh n g h e bên ngoài chuyển tới cái kia từng tiếng đ i ế c t hai ngọc biết tiếng reo họ lao vu nhất thời lập tức trở nên lệ nóng mãn doanh đứng lên bao nhiêu năm rồi tình cảnh như vậy bao nhiêu năm chưa từng có giờ khác này hắn cũng rốt cục thì hoàn toàn biết rồi tại sao lao lý sẽ ngàn dầm điều điều chạy trở lại kinh thành chính là muốn đánh như vậy một cuộc chiến tranh bây giờ chiến tranh cũng chưa bắt đầu lão vu đã có một cái loại thắng rồi cảm giác đúng vậy à chúng ta thắng rồi coi như không có kỳ kỳ coi như cuộc chiến tranh này chúng ta thua rồi chúng ta ở bây giờ liền thắng rồi chính quốc đóng cùng lô ái quốc giờ phút này cũng cảm thấy rồi trong lòng b ư ớ c lên rồi từng trận nhiệt lưu trong hốc mắt từ từ rơ tát anh rể thật là quá nguy nga quá cảm động rồi để cho ta đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi t r à o bất quá tại sao không thấy kỳ kỳ đâu rồi nếu là thấy kỳ kỳ vậy thì càng tốt rồi ở nhà xem truyền trực tiếp âu dương vũ các nàng đồng dạng là từng trận nhiệt huyết sôi chảo mặc dù các ngươi à n đã s là... ớ là không biết này lao ly đã than phiền rồi chừng mấy hồi rồi nói hắn đã bị kỳ kỳ phạt cấm rượu một tháng ha ha nói tới con gái này đến nô minh nhất thời liền dợ khóc dở cười đứng lên kỳ hỉ nhà chúng ta kỳ kỳ vốn chính là tiểu nguyên x o á i mà không thấy n à y bộ đội chủ lực cũng đều dựa vào chúng ta kỳ kỳ tới chỉ huy ha ha nếu để cho những chiến sĩ biết bọn họ chẳng qua là đi xem trò vui hoặc là thu thập chiến trường không biết là biểu tình gì vậy thì có cái gì a trực tiếp đi qua bắt tù binh không phải tốt hơn sao lại có công trận lại không nguy hiểm chuyện thật tốt a bất quá cũng thật là thua thiệt lý ra ra bọn họ có thể đem này trình diễn phải tốt như vậy như vậy thật người xem gia đô cho là thật nữa nha theo mấy cái này nữ nhân bắt đầu nhắc tới nô minh hết sức lựa chọn sáng suốt rồi ngẩm ngược lại nhưng là hắn lại không mở miệng không được tới bởi vì hắn giống vậy phải đi còn có một cái lớn hơn chiến trường tồn tại đâu tốt rồi các ngươi từ từ thảo luận đi ân ta cũng phải lên đường cơm chưa các ngươi liền đến trong thôn ă n đi vừa nói ngô minh liền bắt đầu từ từ đứng lên rồi này chính thức bắt đầu thời gian đã sắp đến rồi hắn cũng không muốn tới trễ bỏ qua rồi kịch hay tới a anh rể sẽ không có chuyện gì chứ theo ngô minh vừa nói như vậy âu dương vũ các nàng nhất thời cũng chưa có rồi tâm tình thảo luận khác rồi toàn bộ đồng loạt đứng lên vậy ở ngô minh bên người mười phần khẩn trương nhìn ngô minh nói thật kỳ kỳ bên kia các nàng căn bản cũng không lo lắng các nàng ngược lại là lo lắng này nô g minh bên này theo này tu hành tiến hành các nàng là càng biết người tu hành này chô đáng sợ vì vậy các nàng khẩn trương cũng rất bình thường tốt rồi không cần lo lắng ta chỉ phải đi làm trọng tài mà thôi cũng không phải là đi lên l i ề u mạng với bọn họ nói s a u rồi nếu là thật có chuyện gì lời mà nói láo long bọn họ tùy thời cũng có thể đến tới nô g minh căn bản cũng không dám nói khác chỉ có thể nói láo long bọn họ tốt làm cho các nàng không cần lo lắng mà thôi ừ vậy ngươi nhất định sớm chút trở về a tóm lại vạn sự cẩn thận chúng ta c h ờ ngươi trở lại lần này nói chuyện nhưng là lưu ngọc kiết sau đó âu dương vũ cùng trương vũ hơn bắt đầu không ngừng đi theo gật đầu được rồi ta đi rồi buổi tối ta trở về làm cơm tối tình hình này còn thật có chút để cho nô minh không thể chịu được rồi tới hắn đây chẳng qua là đi làm trọng tài mà thôi nói xác thực hơn hắn là đi xem náo nhiệt bị này ba cái nữ nhân cứ thế làm cho như sinh ly chết khác vậy thật là nhức đầu a vì vậy lời nói vừa nói xong nô minh thân ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa trung quốc trải qua nhiều như vậy năm vùi đầu phát triển này thực lực quân sự sắc sắc thật thật chính là đột nhiên tăng mạnh phát triển đông hải trên mặt biển mới vừa lái ra quân cảng hàng không mẫu hạm nhóm hạm đội cái đó nguy nga à tròn chín chiếc hàng không mẫu hạm nhóm hạm đội hạo hạo đáng đáng từ từ hướng phương xa lái đi kỳ kỳ đều chuẩn bị xong chưa lúc này lao lý vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đối với kỳ kỳ hỏi hắn lúc này lần nữa trở thành rồi đại tướng quân lao thủ trưởng bao gồm tiểu kỳ kỳ cái này tiểu nguyên soái ở bên trong cũng phải nghe theo hắn điều khiển không có cách nào mặc dù lao lý cũng biết trên căn bản đó là vạn vô nhất thất rồi nhưng là nay không sợ nhất, bạn, chỉ sợ nhất tới kỳ kỳ giờ phút này cũng không bắt nàng tiêu tiểu nguyên soái nón quan đệ người rồi người nàng mặc dù không lớn nhưng là chuyện này nặng nhẹ nhưng là hết sức rõ ràng giống vậy đừng xem tiểu nha đầu này nhỏ làm sự tình nhưng là hết sức nghiêm túc vậy đơn giản liền đến rồi cẩn thận tỉ mỉ tình hình vì vậy đối với tiểu gia hỏa lợi mà nói lao lý cũng tuyệt đối sẽ không còn nói hoài nghi các hạm đội chú ý rồi bây giờ mệnh lệnh của ta phân binh tiến về trước kế hoạch tác chiến đã sớm bố trí xong rồi vì vậy theo lao lý một câu ra lệnh khổng lồ hàng không mẫu h ạ i m ư bảy lập tức liền bắt đầu từ từ c á c h ra từ trên trời cao nhìn giống như nước biển này nở hoa vậy đi kỳ kỳ hôm nay chúng ta liền lại đi gặp lại tên tiểu quỷ này tử lần trước không đã q u ể n lần này ai coi là rồi ta đều quên rồi ha ha tiệ ta bắt sông a vốn là này lao lý còn muốn nói lần này muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút nhưng là lúc này hắn lại hết sức bi ai phát hiện nay tiểu kỳ kỳ nhưng là với hắn ở trên cùng một chiếc thuyền đâu đây nếu là quá máu tanh rồi do hỏng rồi kỳ kỳ vậy cũng không được tới ừ chính là chúng ta đem bọn họ cũng bắt rồi sau đó để cho bọn họ bỏ tiền ra rất nhiều rất nhiều tiền để cho bọn họ đem những người đó cũng mua về nếu là sau này bọn họ dám lại tới ta gọi đại k h ố i đầu bọn họ đem bọn họ lại bắt lại sau đó lại bán tiền tiểu kỳ, kỳ lúc này thật kia trong mắt nhỏ mặt đều bắt đầu bốc kim q u ă n tới nghe được lời này lao lý cũng muốn cười vắng lên muốn cười to rồi trong đầu nghĩ tiểu quỷ này tử là kẻ lỗ mang a ngươi còn muốn đem người ta lần lượt bán chính là bọn họ có tiền đi nữa vậy cũng không nhịn được mấy cái như vậy dày vào tới mà lúc này tiểu quỷ tử căn cứ hải quân cũng là một mảnh vạn phần bận rộn cảnh tượng mặc dù này lên đường thời gian đã đến nhưng là bọn họ cũng không dám lập tức hành động bởi vì mới vừa rồi bọn họ đã nhận được tình báo trung quốc hải quân lại nhưng đã toàn bộ đi ra nhật bản nhật trung quốc bên này đây chính là tương đối gần mặc dù bọn họ gần đây cũng từ quốc gia tây phương mua rồi một nhóm lớn quân hạm nhưng là nếu là thật gặp này chín chi trung quốc hàng không mâu hạm h ạ m đ ộ i vậy bọn họ đi lên nhất định chính là cùng tự tìm cái chết không có gì khu khác vì vậy bọn họ cần phải đợi chờ đợi nhiều nước đại bộ đội đến sau đó lên đi nhất cử xé nát trong lúc này nước hải quân mà mù dạ mạ xạ h ỏ a rủ mỹ chính là chỗ này lần quan chỉ huy hắn chính là nhật bản hải quân tư lệnh tối cao quan cấp bậc thượng tướng thượng tướng các hạ mới nhất các báo người trung quốc đã bắt đầu phân minh bọn họ chín chiếc hàng không ngô hạm hà nội toàn bộ tách q a hướng phương hướng bất đồng đi tới trong đó Bọn họ t chết rồi, chết rồi. ra u n g h o số h mạ xạ họa m rủ mỹ hạm vừa nghe này báo cáo cũng biết này mười phân c h ố i đó chính là đối phương muốn tới một cái dốc toàn lực dù sao chiến tranh này bọn họ không thể nào thắng cũng chỉ có thể như vậy vì vậy hắn liền lập tức thì hạ lệnh đánh ra mỗi khi nhớ tới trước mấy ngày ngọc nát đang câu cá đảo cái kia toàn bộ hạm đội hắn l ử a giận trong lòng liền bắt đầu sôi trào đây không chỉ là bọn họ lớn nhật bản đế quốc x ỉ nhục càng là bọn hắn hải quân x ỉ nhục là hắn cái này hải quân cao nhất thủ l ã n h x ỉ nhục vì rồi chuyện kia để cho hắn khoảng thời gian này tới nay bị rồi nhiều mặt chỉ trích thậm chí ngay cả thiên hoàng cũng cho hắn phát tới rồi chỉ trích bao thư hôm nay trả thù tuyết hận thời điểm cuối cùng đến đến rồi mà đối phương lại chỉ phân ra một chi hàng không mâu hạm hạm đội tới đối kháng bọn họ lớn nhật bản đế quốc mạnh mẽ hải quân đây là xem thường bọ hải quân càng là một loại hành động tìm chết báo cáo Đi vào. theo lão lý một tiếng đi vào lập tức một người mặc đại ta quân phục sĩ quan liền đi vào rồi đầu tiên là cho lao lý chào một cái quân lễ sau đó cũng không quên cho tiểu kỳ kỳ đồng chí kính một cái báo cáo lao thủ trưởng cổ g i a đa biểu hiện đã phát hiện nhật bản hải quân toàn bộ điều động nhiều nhất chưa tới mười phút liền có thể đi vào chúng ta phạm vi hỏa lực mời lao thủ trưởng chỉ thị đối phương lập tức bắt đầu báo cáo tình huống trong giọng nói mặc dù có chút khổ sở nhưng là ánh mắt kiết nhưng là hết sức kiên định ừ không cần phải để ý đến bọn họ tiếp tục đi tới sau này thì không cần vào tới báo cáo rồi ta hạ lệnh khai hỏa liền khai hỏa không hạ lệnh khai hỏa cũng không ai chính xác đậu, biết chưa. Còn nữa, ra lệnh tất cả không động, nữa, lệnh tống hạm toàn bộ đi Trung hộ hạm Hoa số phía ai ra sau biết đi bộ tất số dạ ự a Hoa vào, hành Trung Thi đầu. mệnh lệnh. số đi lệ. d vị này đại tá nghe được lao lý cái này không giải thích được ra lệnh đầu tiên là sửng sốt bất quá hay là lập tức thi hành mệnh lệnh quân nhân đó chính là lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức thật ra thì vừa mới bắt đầu lao lý cũng là không biết làm sao à này khai hỏa đi sợ hù dọa kỳ kỳ không khai hỏa đi lại sợ xuất hiện cái gì bất ngờ dứt khoát liền trực tiếp lấy này hàng không mẫu hạm đánh trận đầu dù sao phía dưới này còn có một ngạo mạn đại gia hỏa ở Hán sợ cá mau à. theo hai bên hạm đội càng ngày càng gần nhưng phản x ạ là lao lý nhưng không chút nào hạ lệnh khai hỏa ý tứ các binh lính mặc dù gấp nhưng là gấp đi nữa không có mệnh lệnh bọn họ cũng không có cách nào tới chỉ có thể chờ đợi ra lệnh trung quốc bên này các loại người ta nhật bản cũng sẽ không chờ tới ha ha mở cho ta lửa loại cá hỏa tiễn chiến đấu cơ toàn bộ cùng tiến lên ha ha trung quốc hải quân trực tiếp hàng không mẫu hạm đánh trận đầu ha ha chết cười ta ở mù dạ mạ xạ hỏa rủ mỹ một trận cười điên cuồng ở bên trong vô số hỏa tiễn loại cá bắt đầu gào thét h đúng là quá đẹp tới tất cả công kích toàn bộ không trong số mệnh đều ở đây trung hoa số chung quanh thủy vực nổ rồi nổ lên kia lần l ư ợ t có nước giống như suối phun vậy vây quanh trung hoa số chung quanh đúng là quá đẹp chuyện gì xảy ra tiểu quỷ này t ử kỹ thuật này cũng quá thức ăn đi à nhà cái này cũng không đánh trúng mọi người trong đầu đồng thời vang lên rồi như vậy một cái ý niệm tới ha ha t ố ấ t chuyện mạng của lão tử làm không nên nổ súng lao tử hôm nay muốn lên đi cùng tiểu quỷ này tử chơi một chút đ ụ n g đục thuyền lao tử cũng muốn bắt t r ư ớ c một học cái này đặng thế sương cho lão tử thượng đục chết hắn con chó đẻ tiểu quỷ tử lúc này lao lý làm sao không biết đây đều là đại khối đầu công lao của bọn nó tới lao ra từ này giờ phút này nhất thời cười lên ha hả được à được à lý ra ra để cho bọn họ lái nhanh một chút Đụng đụng đụng đụng kỳ kỳ c chơi chơi, h vì vậy đối với như vậy hoang đường ra lệnh lại không có một người phản đối đây rốt cuộc là chuyện gì lúc này mù ra mạ xạ họa du mì cũng sắp điên mất rồi vô luận ngư lôi của bọn họ Hỏa trong i biết người ễ n như thế nào tấn công, nhưng là cũng không thế t là u Quốc yêu Trung Quốc quân, đầu n này xử cái gì yêu pháp, chính là không đánh chúng. không chính tinh thần, lang đầu lang n g gì cái cái là Mà là đây xử pháp, hải lại khai hỏa, một x ô về phía Nhu trước. trước 477, càng hạm, Mì, trường càng 477, âm lòng hiện ra một cái hết sức hoang đường ý niệm đó chính là đối phương muốn đ ụ i tuyển thật ra thì hắn thật không muốn có hoang đường như vậy ý niệm tới nhưng là hôm nay hoang đường sự t ì n h thật sự là quá mức quá nhiều rồi lại đang khoảng cách gần ngư lôi của bọn họ hỏa tiễn cũng đối với hạm đội của người ta mất đi hiệu lực chính là hắn để cho chiến đấu cơ trực tiếp tầng trời thấp bay đến đối phương hàng không mẫu hạm phía trên đầu đạn đều đang không trúng mà đối phương đó là áp căn t r ư ơ n g bản không hề phát lóe qua bất kỳ một quả đạn đại b ắ t tới mà là liền cố hướng bọn họ vào tới để cho hắn làm sao có thể không dâng lên đối phương muốn theo chân bọn họ đụng thuyền ý tưởng tới tất cả tướng sĩ vào giờ phút này là đến chúng ta vì thiên hoàng bệ hạ hơi lớn nhật bản đế quốc kính chung thời điểm ta lấy thượng tướng hải quân thân phận ra lệnh không cần mở lại lửa cho ta trực tiếp mở hết mã lực đắm bọn họ lúc này m ù dạ mạ xạ họa du mỹ cũng cảm giác mình nổi đền rồi bằng không hắn làm sao biết phát ra như vậy hoang đường ra lệnh tới đâu bọn họ là ma quỷ đụng chết bọn họ ha ha đụng chết bọn họ m ù dạ mạ xạ họa rủ mỹ nơi nào biết hắn chính là cái kia vô cùng hoang đường ra lệnh một chút đạt lại toàn bộ hạm đội cũng hưởng ứng đứng lên không có biện pháp bọn họ cũng điên trong mắt bọn họ đối diện cái kia chút giữa hạm đó đã không phải là quân hầm rồi mà là ma quỷ tới cái này cũng, cũng không do bọn họ không điên tới bởi vì những thứ này giữa hạm đó là vô luận bọn họ làm sao công kích căn bản liền không đánh tới luôn là vì người ta chế tạo ra một ít hết sức đẹp suối phun mà thôi cái này không phù hợp khoa học đồ chơi đúng là đem bọn họ ép điên bây giờ vừa nghe đến tướng quân ra lệnh trực tiếp đụng lập tức liền để cho bọn họ đã hôn loạn ó c thoáng qua một tia ánh sáng sau đó mỗi một người đều điên cuồng lên đúng vậy a đại đại bắc không đánh chúng trực tiếp đi lên đụng được chưa vì vậy nhật bản phương diện lập tức liền đem hạm đội xếp thành một hàng đứng lên cũng là hướng trung quốc hạm đội vào tới ha ha nhi lang môn tiểu quỷ tử muốn cùng chúng ta chơi ác bây giờ mệnh lệnh của ta toàn bộ tàu chiến xếp thành một hàng chúng ta muốn cùng bọn họ chơi một chút này đụng đụng thuyền thấy đối phương ra thế này lao lý nơi nào còn có thể không biết đối phương muốn tới làm gì đâu kỳ kỳ để cho đại khối đầu bọn họ cho nhớ cho chúng ta lắp lên giáp nhưng chớ đem thuyền của chúng ta đụng xấu rồi bằng không ước chừng phải hoa thật nhiều tiền sửa ngươi nhưng là nguyên soái thống linh tối cao nhất đến lúc đó ước chừng phải ngươi bỏ tiền a ra lệnh một chút xong lao lý lập tức liền rồi hướng kỳ kỳ nói đến a đúng nô ra ra bọn họ nói qua chiến lợi phẩm tất cả thuộc về ta như vậy thuyền của chúng ta xấu rồi nói thật ả i b i ra thì đây cũng là lao lý không có biện pháp nào người ta kêu đụng đụng thuyền là đồ chơi thuyền hắn gái này nhưng là đao thật thương thật đại quân hạm tới a được đụng mẹ hắn nhỏ nhật bản chính là mẹ hắn bọn họ hỏa tiễn cũng như vậy thối giữa bọn họ quân hạm vừa có thể tốt hơn chỗ nào đâu đúng không chết bọn họ nghe được lao lý ra lệnh sau t r u ngay h o số sau lưng những hộ tại hai khu t cái to lớn hạm đội đụng một khắc kia mỗi một chiếc giữa hạm mùi thuyền đều đang xuất hiện một cái trong suốt băng cứng lá trắng lớn đem cả chiếc quân hạm nửa phần trước cũng bao vây lại sau đó cứ như vậy hung hãn được vào Ẩm. theo từng trận tiếng vang lớn chuyển tới ở hàng không mẫu hạm thượng lao lý cùng kỳ kỳ rõ ràng cảm giác được cả chiếc hàng không mẫu hạm từng trận kịch liệt run r u dày sau đó mấy cái sau liền dừng lại đây đương nhiên là đại khối đầu công lao a thuyền của bọn họ bốc cháy rồi muốn chìm rồi nhanh lên một chút cứu hỏa sau đó không khiến chúng nó chìm xuống bây giờ đó là quân hạm cùng quân hạm dựa chung một chỗ rồi kỳ kỳ rất dễ dàng liền thấy đối phương trên thuyền bốc lên khói dày đặc tới rồi hơn nữa lại từ từ chầm xuống lập tức liền lớn tiếng kêu lên theo kỳ kỳ lời của mới vừa vừa hạ xuống đối phương trên thuyền khói dày đặc lại thật liền biến mất rồi mà thân thuyền cũng không xuống lần nữa chìm toàn thể chiến sĩ lập tức leo lên tiểu quỷ từ thuyền chủ ý có thể bắt sống bắt sống lao lý cũng lập tức kịp phản ứng rồi lập tức liền bắt đầu hạ lệnh nói đến dĩ nhiên rồi bởi vì là kỳ kỳ ở chỗ này hắn mới giao phó rồi cuối cùng một câu rất ý tứ rõ ràng đó chính là không phản kháng bắt sống phản kháng nha vậy thì xin lỗi cũng không lâu lắm chiến trường này cũng đã quét dọn xong rồi vô số si ngốc ngác tiểu quỷ tử cũng bị bắt làm tù binh rồi toàn bộ đứng ở trên bong một cái thi thể cũng không có Đã sau ớ m bị l o lý lặng lẽ r cho cho kỳ kỳ mấy hiệp giữa hạng bên này đó là lông đều không rơi một cây mà đối phương bên kia coi như thê thảm không nỡ nhìn sau đó lại vào qua mấy đợt công kích sau những quốc gia kia còn dư lại không có mấy quân hạng lập tức liền bắt đầu suy nghĩ chạy trốn nhưng là vừa lúc đó bọn họ hết sức bi ai phát hiện bọn họ hệ thống động lực ra trở ngại không có cách nào chính bọn họ ngay lập tức sẽ bắt đầu d ơ cờ trắng đầu hàng giữa đội nghiên cứu ra một cái loại thần kỳ đồ vật giống như là phim khoa học viết tưởng thái không chiến tranh vụ trũ giữa cái loại năng lượng này cái lồng đây chính là những quân đội kia ở đầu hàng trước cho quốc nội trở lại đi cuối cùng một cái tin tức ngay tại lao lý bọn họ ra chiến trường thời điểm nô minh cũng giống vậy đi tới rồi châu nam cực khối đại lục này nô minh đã tới rất nhiều lần từ lần đầu tiên tới nơi này đào nghìn năm hàn băng cho h u dương tuyết xây băng cũng bắt đầu sau mỗi qua không được bao lâu hắn cũng có tới nơi này nữa hắn thích nơi này vắng lặng thích yên lặng của nơi này càng thích nơi này sạch sẽ trừ rồi băng tuyết ra ngươi liền không thấy được bất kỳ vật gì mà hôm nay hắn lần nữa bước lên nơi này t â m tình nhưng là hoàn toàn bất đ ộ n g trước kia hắn tới nơi này thời điểm trong lòng là lạnh như băng cho nên hắn thích lạnh như băng bây giờ trong lòng của hắn là nóng như lửa bởi vì hắn cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc tuyết nhi ngươi là đối với cảm ơn ngươi lúc này hắn nhớ nhung nhất nhân nhất cảm ơn nhân chính là âu dương tuyết nếu không phải nàng yêu nếu không phải nàng cố chấp sẽ không có ngày nay mô minh ôm một loại hoàn toàn khác nhau tâm tình nô minh đi tới đã sớm ước định cẩn thận địa điểm nhưng là nô minh lại không có phát hiện bốn thế lực lớn nhân đến nô minh đầu tiên là trong lòng lộn bột một chút một loại hết sức dự cảm xấu để cho hắn lập tức mở ra thần thức điều tra đứng lên nô minh rốt cuộc phát hiện ra bọn họ mặc dù bọn họ ẩn giấu rất tốt nhưng là bọn họ nhưng là so với nô minh tròn thấp rồi một cái cấp bậc tới bất quá lần này đi tới nơi này cũng không phải là bốn người bọn họ siêu cấp thế lực đại đội nhân mã mà là chỉ có tám người mà thôi chính là bọn họ mỗi cái thế lực ở bên trong kia hai cái kim đàn kỳ cao thủ ha <cười> xin lỗi làm phiền các vị chờ lâu rồi à ta tới cũng tới rồi các vị cần gì phải giấu đầu lòi đôi đây này kia từng cổ một sát ý ngô minh sao sao có thể không biết đối phương đó là đặc biệt chờ hắn tới đây này chẳng qua là hắn làm sao cũng không nghĩ ra này bốn cái thế lực lại liên hiệp đối phó chính hắn mà thôi ha ha xem ra ngươi là tự biết muốn chết à, vốn là chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang ngươi cái kia đầu kết đăng kỳ thú tu cùng đi đâu bất quá cũng không có vấn đề chờ thu thập rồi ngươi về sau chúng ta lại đi thu thập đầu kia xuất sinh cũng chẳng phải chính là nhiều đi một chuyến m ặ thôi rất nhanh tám người ảnh liền đối m minh ngô xa xa nói chuyện, chính ngô lại rồi, vây là lúc mà chủ, hiên viên môn môn chủ. Lúc này, hắn nhìn về phía phi ánh mắt, đó là vô cùng âm ác, cười trên mặt, đó đắc cùng nụ cười ý phi phạm. Đối với hắn nô g minh liền trực tiếp bắt hắn cho coi thường rồi mà là quay đầu nhìn về phía giáo hoàng giáo hoàng bệ hạ ta nghĩ giữa chúng ta hẳn không có cái gì chơi hội đi nhìn giáo hoàng nô g minh giọng hết sức bình thản hỏi mà nô g minh ánh mắt cũng là để cho giáo hoàng ánh mắt một trận tránh bất quá rất nhanh liền lại đồng dạng bình tĩnh nhìn nô minh nô tiên sinh đang nói chuyện trước ta chưa hướng ngại cúc cái cung không sai nô tiên sinh chúng ta chẳng những không có bất kỳ c ử u hận hơn nữa nô tiên sinh còn đối với ta có đại ân ân cứu mạng bất quá nô tiên sinh ta cũng vậy không có lựa chọn ta là giáo hoàng là cả giáo đình giáo hoàng rất nhiều chuyện cũng không thể do ý chí của ta mà rời đi này giáo hoàng hướng hướng n ô minh thật sâu không người chào sau đó vạn phần bất đắc dĩ mở miệng trả lời n ô minh vấn đề đây là vì sao n ô minh đúng là muốn biết câu trả lời đào nguyên thôn bên trong sơn c ố c kia có số lớn kỳ chân dược liệu lần này giáo hoàng trả lời giống vậy vô cùng thản nhiên không hề giấu dếm cái gì mà n ô minh sửng sốt cũng rốt cục thì biết vì vậy gật đầu một cái không nói gì nữa nô tiên sinh bất quá ngươi yên tâm ta lấy giáo đình danh nghĩa bảo đảm sẽ không làm t h ư ơ n g tổn người nhà của ngươi đặc biệt là kỳ kỳ ta rất thích giáo hoàng tiếp theo lại là hết sức nghiêm túc đối với ngô minh nói đến không được n ổ cọ phải n ổ t ậ n gốc xuân gió thổi lại xảy ra không chỉ có người nhà của hắn một cái không thể ở lại chính là đào nguyên thôn còn có k i a âu dương gia tộc dột trị gia tộc cũng không thể ở lại Hiên chủ, ph viên giờ môn môn để cho hắn đã sớm tràn đầy cựu hận mà ngô minh giống vậy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn ta ma môn đồng ý giáo hoàng ý tứ ta cũng rất thích cái đó tiểu n ữ h à i nàng còn đã cứu ta ma môn vô số người mạng nàng ta ma môn bảo vệ định rồi chúng ta hắc cám nghị hội cũng đồng ý giáo hoàng ý tứ các ngươi ừ theo ngoài ra hai nhà mở miệng đem h i ê n viên môn môn chủ g i ậ n đến lời cũng không nói được ha ha không cần thiền thoái các vị rồi ta ngô minh con gái cùng người nhà chúng ta sẽ bảo đảm bảo vệ bất quá hướng về phía các vị lời mà nói giáo đình hắc á m nghị hội ma môn giải tán h i ê n viên môn nha chém đầu cả nhà không chừa một mống ha ha theo nô g minh một tiếng tiếng cười điên cuồng truyền tới tựa hồ cả vùng đều bắt đầu run dày rồi chương bốn trăm bảy mươi tám t h á n h thu hàn g lâm kết cục theo nô g minh một trận cười điên cuồng mọi người đều bắt đầu bị bất thình lình một màn là m ngu trong lòng không khỏi đang suy nghĩ này ngô minh có phải hay không điên rồi hả nói khoác mà không biết ngượng mọi người đổi mau ra tay giết rồi cái người điên này h i ê n viên môn môn chủ lúc này mới bất kể này ngô minh có phải hay không điên nữa nha gọi mọi người một tiếng liền lập tức dẫn đầu hướng ngô minh vào đánh tới rồi mà hiện viên môn đại trưởng lão dĩ nhiên cũng không l ạ t hậu giống vậy ngay sau đó đi theo phát động công kích còn thừa lại sáu người không biết làm sao chuyện đều đã đến bước này rồi cũng không có cái gì tốt quay đầu rồi không có biện pháp cái đó bí cốc ở bên trong những thứ kia chân quý linh dược đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu vốn là bọn họ cho là này theo bọn họ đột phá thế lực của mình bên trong còn thừa lại những người đó khẳng định cũng sẽ không được bao lâu thì sẽ đột phá rồi nhưng là để cho bọn họ vô cùng thất vọng chính là những người đó mặc dù tu v i có chút tinh vào nhưng là liền cùng bọn họ trước kia vậy thì là không thể vào đột phá tầng kia bình phong che chở những thứ này cũng còn chưa phải là đáng sợ nhất dù sao thế lực của bọn hắn trong có người đột phá rồi chỉ cần có hai người này ở chỉ cần tu vi của bọn hắn từ từ đề cao này thì không cần lo lắng vấn đề gì thậm chí cứ như vậy còn tốt hơn tới bọn họ có thể thật chặt cầm giữ ở đây thế lực quyền thống trị nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện một cái tương đối đáng sợ vấn đề đó chính là bọn họ lại căn bản lại không thể từ ngoại giới hấp thu được bất kỳ năng lượng nói cách khác bọn họ chỉ có thể bảo trì lại bây giờ tu vi như vậy mà thôi nửa điểm tiến bộ cũng không có cái gọi là tu hành tu hành sửa rồi lại không thể đi về phía trước đây là người tu hành không thể chịu nổi nhất sự tình bất quá cũng không phải nói thật hoàn toàn không thể tu luyện rồi có thể chỉ là không thể từ trong giới tự nhiên hút lấy năng lượng tu luyện mà thôi uống linh dược vẫn là có hiệu nhưng là bọn họ nơi nào còn có cái gì linh dược đ lần trước trước bị những thứ kêu b i ể n khơi thú cướp bóc một c á i nhóm sau đó lại cơ hồ toàn bộ cùng ngô minh đổi rồi đan dược mọi người ở đây cũng rơi vào tuyệt cảnh thời điểm h i ê n viên môn đột nhiên đưa tới rồi một cái tin đó chính là đào nguyên thôn có một bí quốc có vô số chân quý linh dược những thứ này nhưng là đã từng tia tám người của đại gia tộc tận mắt nhìn thấy thậm chí, lúc ấy còn phách đi một tí hình tới lại là xuất gia nhớ năm đó cái kia chút tương quan chứng minh này nhân chứng vật chứng cái gì cũng có cũng cũng không do bọn họ không t i n tới đào nguyên thôn vậy khẳng định chính là thuộc về ngô minh phạm vi thế lực muốn c ấ c đ ồ rất đơn giản a trước tiên đem chủ nhân giết chết những thứ này không phải thành rồi vật vô chủ trong một tuyệt cánh trước mặt đối mặt hấp dẫn như vậy không có người có thể nhẫn còn chịu được vì vậy mới có ngày hôm nay tuồn vui này người đi chết đi trong những người này không nghi ngờ chút nào phải kể tới này hiên viên môn môn chủ cùng hiên viên môn đại trưởng lao thống hận nhất ngô minh rồi vì vậy chiêu thức này ác hơn năng lượng lớn hơn lóe lên các loại ánh sáng năng lượng trước sau liền đánh đến rồi ngô minh trên người mà ngô minh chính là giống như thật giống như đ i ê n cứ như vậy đứng ở nơi đó mặc cho bọn họ công kích ẩm các loại năng lượng hội tụ ở ngô minh vị trí đứng lập tức liền phát sinh rồi nổ lớn p h i còn nói gì huy hoang đắc tội ta hiên viên môn người đều phải chết lúc này hiên viên môn môn chủ nhìn bên kia nổ trong lòng b ạ n phần t h ô n g k h ó i nói đến tám đồng đẳng cấp cao thủ một nổi công kích cho dù ai cũng không đánh nổi các ngươi đánh xong chưa vậy thì đến lượt ta rồi ạ theo một trận thanh â m từ kia nổ t r ỗ i truyền tới trong lòng của mọi người liên bắt đầu từng trận phát lãnh t h ầ m kêu không tốt sau đó liên bắt đầu lui nhanh chỉ thấy mới vừa rồi kia nổ tạo thành to lớn trong h ồ sâu từ từ dâng lên một bóng người đến cẩn thận nhìn một chút không phải ngô minh còn có ai a ngươi ngươi làm sao có thể ngươi không phải kim na kỳ ngươi ít nhất là nguyên anh kỳ cái này không thể nào ừ đừng tưởng rằng ngươi là nguyên anh kỳ liền có thể rồi ta như thường muốn ngươi chết còn các ngươi nữa ma môn giáo đình h á cám nghị hội ha hà chỉ cần ta đem các ngươi đều giết chết trên đời này cũng chỉ còn lại có ta h i ê n viên môn h i ê n viên môn môn chủ đó cũng là cái loại đó hết sức quả quyết hạng người lập tức liền đem viên đan dược kia cho nuốt xuống tu vi của hắn liền bắt đầu không ngừng tăng vọt cho đến nguyên anh sơ kỳ mới ngưng lúc này mới dừng lại hừ đừng tưởng rằng chỉ có người h i ê n viên môn mới có bí bảo ta ma môn cũng chưa có lao tử hôm nay cũng hợp lại rồi bất quá lao tử bây giờ trước phải giết chết người h i ê n viên môn theo h i ê n viên môn môn, vừa dứt lời, môn môn chủ cũng lập tức nuốt một cái viên đan dược tu vi này đồng dạng là cưới tên lửa vậy tiêu thang đến rồi nguyên anh sơ kỳ sau đó sự tình coi như cũng ra mọi người dự liệu rồi đây lại là nhà nhà đều có giống vậy bí bảo mà hiệu quả kia đều đang là giống nhau như lúc tới đều là trực tiếp tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ tu vi làm sao có thể làm sao có thể tại sao các ngươi đều có a giờ phút này h i ê n viên môn môn chủ cũng sắp đ i n lên rồi này mỗi một cái m ô n phái đều đang có giống vậy bí bảo hơn nữa hiệu quả này cũng là hoàn toàn giống nhau như lúc cái này làm cho hắn bắt đầu sợ rồi bắt đầu bắt đầu sợ hãi mặc dù trong tay hắn còn có một cái thần bị kiếm nhưng là hắn thật không dám hứa chắc trong tay đối phương là không phải là có cùng trong tay hắn giống nhau như lúc đồ chơi vốn là hôm nay hắn cũng không định dùng hai thứ đồ này thậm chí hắn là mãi mãi cũng không tính dùng lại không nói thanh kia thần bị kiếm chỉ là đan dược kia thì sẽ khiến hắn sau khi uống trực tiếp vĩnh cựu đánh mất một bậc đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ hắn tuyệt đối sẽ không vì rồi môn phái này lợi ích mà hy sinh hắn một lợi ích cá nhân cũng sẽ trực tiếp đem hắn kéo xuống sau đó trả đạp mới vừa rồi hắn là không có cách nào tới bởi vì hắn biết nếu là hắn không như vậy lập tức cũng sẽ bị ngô minh cho giết chết lại như vậy còn không bằng vồ một cái đâu nhưng là cho tới bây giờ như vậy cấm địa là hắn có thể không bắt sao không khi hắn nuốt vào viên thuốc đó thời điểm hắn liền đã không có lựa chọn rồi được vậy mọi người liền tới xem một chút ai chết trước tốt rồi theo này hiên viên môn môn chủ trong tay xuất hiện một cái hình thù kỳ quá kiếm ngô minh thần sắc lập tức liền bắt đầu đổi coi như mới vừa rồi hiên viên môn môn chủ là nguyên anh kỳ ngô minh cũng có lòng tin mấy cái liền giết chết hắn nhưng là khi thanh kiếm kia ra hiện trong tay của đối phương thời điểm tu vi của hắn lại so với mới vừa rồi tốc độ còn nhanh hơn vô số lần bắt đầu tăng lên theo tu vi này tăng lên n à y nhân viên môn môn chủ mắt bắt đầu đổi rồi từ từ biến thành vàng nhạt sắc kim sắc vàng dòng sắc đến cuối cùng lại phát ra rồi từng trận kim sắc quang mang lóe rồi đi ra giống cuối cùng lại phát ra rồi từng trận tiếng gạo để cho ngô minh đều bắt đầu run rẩy rồi quá mạnh mẽ rồi thật là quá mạnh mẽ rồi tuyệt đối nếu so với lao long bọn họ mạnh hơn rất nhiều chuyện vẫn chưa hết đâu mới rồi theo tình huống của bên này thay đổi đổi còn lại ma môn môn chủ giáo hoàng hắc cám nghị hội hội trưởng bên kia cũng giống vậy phát s a n h biến hóa ma môn môn chủ cặp mắt mạo hiểm chính là h ư n g quang trong tay cầm nhưng là một thanh đoạn đao giáo hoàng trong mắt chính là phát ra ngân quang lại cầm một cây pháp trượng mà hắc cám nghị hội hội trưởng đâu rồi chính là cặp mắt phát ra hắc quang cầm một cây to lớn màu đen cây vậy bọn họ hoặc là xưng là bọn họ mới đúng bởi vì trừ rồi thân thể của con người bọn họ đã không có bất kỳ người nào đặc thù rồi trong miệm phát ra đều là tiếng đảo trước nhất cặp họa chính là bọn họ bên người cái k i a bốn trưởng lão một trận kêu thảm thiết sau là được một cái trận hết u y vụ a không tốt thượng cổ tứ đại thú d ữ nhanh lên một chút vải ngũ hành đại trận không nhưng cái thế giới này không nhịn được bọn họ dày vò không biết lúc nào lão long bọn họ đã tới rồi ngô minh bên người rồi một t r ư ớ c mắt dáng điệu lập tức kinh hô một tiếng sau đó rồi dít hiện ra rồi b ả n thể nhất thời năm cái lớn vô cùng thân thể liền bay lên bầu trời theo từng trận quang mang sáng lên một cái to lớn lồng ánh sáng lập tức liền đem vùng này bao bọc lại mà lúc này phía dưới bốn cái quái vật liền là quái vật bởi vì bây giờ đã hình người đều không phải là rồi biến thành bốn cái so với lao long bọn họ càng quái vật to lớn hình dáng mà bọn hắn tựa hầu như bị lao long bọn họ ngũ h i ể n chất làm cho quần bạo một cái vậy bắt đầu không ngừng công kích lồng bảo hộ lại mấy cái công kích sẽ để cho láo long bọn họ có chút không nhịn được rồi thân thể to lớn lại xuất hiện d ố i t i ê u máu mà năng lượng đó cái lồng cũng biến thành ảm đạm đứng lên lao long ta tới giúp các ngươi Nô minh càng không i ớ i trong ngón tay một mực liền tồn phóng ánh sao ánh trăng cây thấy lao long bọn họ không nhịn được lỗ minh lập tức liền ra nhập vào y theo b i cốc trong đại trận bố trí bắt đầu tinh thần đại trận tới hai trận hợp nhất nhất thời liền khiến cho này l ò n g bảo hộ trở nên càng sáng lên giống mà phía dưới cái kia bốn con thú d ữ rất hiển nhiên trở nên càng bạo g i ậ n lên rồi lực lượng lớn hơn càng điên cuồng công kích phúc n ỗ minh đột nhiên cảm thấy một trận vô cùng to lớn lực phản chấn từ trong đại trận chuyển tới để cho trong lòng hắn đau xót một bực bội một ngụm máu tươi liền bắt đầu phước l u n ra mà hắn lại là cảm thấy trước mắt bắt đầu trở nên tối mờ mà lao long bọn họ cũng không khá hơn chút nào cả người bắt đầu tuôn ra máu bắn tung đến kêu trong to giữa mơ à t ư i l mơ màng màng nô minh tựa hồ thấy kỳ kỳ tới sau đó thiểu ra hỏa bắt đầu trở nên vô cùng phẫn nộ theo nàng cái kia kỳ lạ tiếng thét chói thai nô minh thấy rồi ba cái vô cùng to lớn ánh sáng từ trên trời hạ xuống đó là rồng đó là phượng hoàng đó là kỳ lân